Chương 21, cùng soát tinh anh quái. Hắn lại tiềm hành, cẩn thận móc lốt. Triệu Minh hộ cúc, Giang Nam trị liệu, Hàng Vũ chặt chân, Trương Tiểu Cường phóng hỏa cầu. Để điệu tinh kẻ trộm thi không công mà lui, còn mất đi 14 điểm sinh mệnh lực, không thể không lần nữa kéo dài khoảng cách, bắt đầu chơi diều ném phi đao, đa số đều là hướng Triệu Minh mà đi. Loại này cấp thấp quái vật hay thực sự là quá thấp. Cùng cái kẻ Lô Maãng, căn bản không am hiểu biến báo. Hàng Vũ biết rõ kỹ kỹ có thể tư liệu cùng chiến đấu xáo lộ. Là có thể đem địa tinh kẻ trộm thi ăn đến gắt gao, quả thực có một loại khi dễ thiểu năng nhi đồng khoái cảm. Trị liệu đổi theo. Đội hình ổn định. Không cần loạn, chúng ta có thể thắng. Địa tinh lại một lần tới gần, phát động tiềm hành thêm móc lốt. Ba người tại hàng vũ chỉ huy phía dưới đâu vào đấy lần nữa đem đánh lui. Hàng vũ nhắc nhở nói, địa tinh kẻ trộm thi sinh mệnh thấp hơn 15% lúc, có đại khái suất sẽ tiềm hành đào tẩu, chú ý lưu lại dấu chân. Địa tinh kẻ trộm thi tương đối khó đối phó. Có một cái trọng yếu nhân tố chính là sẽ chạy trốn, làm HP còn thừa không nhiều thời điểm, rất có thể sẽ phát động tiềm hành cũng đào tẩu, cuối cùng dẫn đến phí công nhọc xước. Mấy lần tập kích đều không có kết quả. Địa tinh kẻ trộm thi sinh mệnh liền thừa 8 điểm rồi. Không ngoài sở liệu, hắn không chút do dự tiềm hành. Lần này cũng không có công kích, mà là hướng phương hướng ngược bắt đầu bỏ chạy. Một cái nhanh nhẹn hình tinh anh quái, nếu là một lòng muốn chạy trốn, cấp 2 thực lực nhân loại làm sao đuổi theo kịp bất quá hàng vũ sớm đã co đoán trước vì lẽ đó cho tới nay mỗi lần công kích đều rơi trên chân địa tinh kẻ trộm thi chân thụ thương nghiêm trọng ở vào tốc độ di chuyển đại giảm tàn tật trạng thái mà vết thương còn đang không ngừng chảy ra máu này lại trên mặt đất lưu lại vết tích để người có thể đánh giá ra so sánh chính xác vị trí tiểu cường chín giờ phương hướng dưới cây khô trương tiểu cường một viên hỏa cầu đánh chúng tiềm hành trạng thái địa tinh kẻ trộm thi đem hắn theo tiềm hành trong trạng thái bước ra Tiêu lên một tiếng địa tinh kẻ trộm thi ngã trên mặt đất cút bốn người đều cảm thấy tinh thần lập tức chấn động địa tinh kẻ trộm thi phóng xuất ra một đoàn màu trắng linh khí linh khí tổng lượng gấp mười cấp hai quái bình thường cuối cùng đem cái này khó giải quyết ra hỏa xử lý giang nam trắng non gương mặt nổi lên kích động đỏ ửng không hổ là tinh anh quái vật giống như rơi xuống không ít đồ tốt đâu địa tinh kẻ trộm thi tuân ra mấy cái quang cầu trong này trừ tinh thạch bên ngoài chí ít rơi xuống ba kiện vật phẩm dược tê phối phương Gỗ lìn tinh thần nước thuốc, màu xám thượng cấp phẩm chất ghi lại gỗ lìn tinh thần nước thuốc luyện chế bí phương. Điều kiện học tập cấp thấp thuật chế thuốc. Dược tê phối phương địa tinh thuốc giảm đau tề, màu xám thượng cấp phẩm chất ghi lại địa tinh thuốc giảm đau nước luyện chế bí phương. Điều kiện học tập cấp thấp thuật chế thuốc. Kẻ trộm thi mũ giáp cấp hai trang bị màu trắng trung cấp phẩm chất phòng ngự vật lý hai, choáng váng kháng tính một bền bỉ mười lăm mang về hiện thế cần tiêu hao ba cái màu trắng tinh thạch, màu trắng tinh thạch ba có thể nói thu hoạch phi thường lớn trương tiểu cường mừng như điên nói tinh anh quái chính là không giống một kiện cấp hai trắng nhạt trang bị hai tấm dược tề bản vẽ ba cái màu trắng tinh thạch phong hiểm cung ích lợi quả nhiên là kính trình chỉnh, chỉnh sửa so triệu minh khẽ gật đầu cái này ba khối bạch tinh giá trị đê đẳng nhất với ba mươi mai màu xám tinh thạch chúng ta vừa mới đánh giết ba mươi mấy chỉ quái bình thường thu hoạch ích lợi cộng lại đều không có nhiều như vậy huống chi còn rơi xuống những vật khác nói trở lại những này phối phương có làm được cái gì tất cả mọi người chú ý tới điệu tinh kẻ trộm thi rơi ra hai phần dược tề phối phương hàng vũ cũng không có dầu diếm luyện dược phối phương là sản xuất bản vẽ một loại bất quá nhất định phải có thuật chế thuốc người mới có thể sử dụng triệu minh lại hỏi hai loại dược tề đều là cái gì gỗ lìn tinh thần dược tề là một loại khôi phục tinh thần lực cấp thấp nước thuốc cùng chúng ta trong tay quả không giống tốc độ khôi phục của nó rất nhanh sử dụng cũng rất thuận tiện có thể trong quá trình chiến đấu sử dụng về phần điệu tinh thuốc giảm đau tề là một loại giảm xuống cảm giác đau đớn dược tề tương tự thích hợp với chiến đấu bên trong có thể trên diện rộng yếu bất thụ thường sinh ra cảm giác đau đớn đem hạ thấp một cái có thể tiếp nhận tình trạng đồ tốt tuyệt đối là đồ tốt triệu minh là rất có chiến lược ánh mắt bởi vậy nhận thức được hai phần bản vẽ giá trị mọi người trong tay đều có một ít có thể khôi phục quả nhưng sử dụng rất phiền phức dễ dàng bị đánh gãy mà lại tốc độ khôi phục cũng không quá lý tưởng càng thích hợp không phải trạng thái chiến đấu sử dụng Tựa như lần này đối phó địa tinh kẻ trộm thi Giang Nam tinh thần lực đã đến ngạn nguồn chiến đấu lại tiếp tục 1-2 phút kết quả cuối cùng phần lớn nhưng khác biệt bởi vì trong chiến đấu ăn quả căn bản không kịp bổ sung tiêu hao gỗ lìn tinh thần khôi phục dược tề liền có thể kịp thời còn có hiệu quả khôi phục về phần địa tinh thuốc giảm đau tề nghe giống như không có gì dùng kỳ thật có càng rộng khắp hơn thị trường nói đến một thanh chua sót nước mắt Triệu Minh vừa mới bị gỗ lìn phi đao bắn trúng năm lần bị móc lốp thọc ba lần cái mông kém chút bị cường bạo cúc hoa, trong đó chưa thoải mái tư vị không đủ vì ngoại nhân nói. Loại kia cảm giác đau đớn cùng thế giới hiện thực là không có khác biệt. Nếu là trong tay có loại này thuốc giảm đau thể, còn có cần phải bị nhiều như vậy tội sao? Thuốc này vô luận là đối thực lực phát huy vẫn là đoàn đội phối hợp đều không nhỏ tác dụng. Chiến lợi phẩm sau đó lại phân phối. Hàng vũ đem đầu nón trụ ném cho triệu minh chất dùng. Một kiện cấp 2 trắng nhạt trang ngũ giáp, có thể gia tăng 2 điểm lực phòng ngự đâu này lại để triệu Minh năng lực tăng lên không nhỏ. Ba người nói tóm lại rất là hài lòng. Hàng Vũ lại tựa hồ như có chút buồn bực, không thể nghi ngờ địa tinh kẻ trộm thi tỷ lệ rơi đồ rất cao, mà lại tuôn ra tới đồ vật đều phi thường xuất sắc. Hàng Vũ sẽ đến tìm kiếm cũng săn giết địa tinh kẻ trộm thi. Nguyên nhân chủ yếu chính là địa tinh kẻ trộm thi rơi xuống tinh thạch tương đối nhiều, cùng địa tinh kẻ trộm thi ra luyện dược phối phương sát suất rất lớn. Vô luận tinh thạch vẫn là phối phương, đây đều là giai đoạn trước phát dục hoặc không thể thiếu trọng yếu tài nguyên. Bất quá vẹn vẹn nhưng mà như thế còn chưa đủ lấy hấp dẫn hàng vũ. Bọn hắn có nhất định sát suất xảy ra đá sở kỳ hiệu, đặc biệt là tiềm hành đá sở kỳ hiệu. Tuy nói luyện dược phối phương rất trọng yếu, nhưng là hàng vũ săn giết địa tình kẻ trộm thi, mục đích chính yếu nhất vẫn là vì đạt được tiềm hành kỹ năng. Không có cách nào. Ra đá sở kỳ sát suất quá thấp. Theo ký ức đến xem sẽ không vượt qua 5%. Về phần ra cấp thấp luyện dược bản vẽ sát suất vượt qua 30%. Lúc này duy nhất một lần ra hai phần luyện dược bản vẽ, đã có thể tính được nhân phẩm bạo phát, làm người không thể quá tham lam. Hàng Vũ nói, hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta đi tìm cái khác điệu tinh kẻ trộm thi, tranh thủ tại linh giới đóng kín trước nhiều xử lý mấy cái kẻ trộm thi. Nơi này có cái khác điệu tinh kẻ trộm thi. Triệu Minh đặc biệt hiếu kỳ có thể đây không phải tinh anh quái a Hàng Vũ nói, ai nói tinh anh quái liền nhất định là duy nhất. Ba người đều vừa mừng vừa sợ. Rốt cuộc Minh Bạch Hàng Vũ vì sao lại dẫn bọn hắn tới đây giết quái? Một phương diện nơi này quái bình thường mật độ tương đối lớn, một phương diện khác khu vực này có rất nhiều tinh anh quái. Giết một con tinh anh sinh ra ít lợi, xa so với giết mười con đồng cấp quái bình thường còn một lớn, mà lại có đại khái suất rơi xuống đồ tốt. Hàng Vũ nói đến cũng không có sai. Gỗ lìn nơi trôn xương khu vực bên ngoài ước chừng sẽ bồi hồi mười mấy con tả hữu địa tinh kẻ trọng thi, giết chết về sau gần như mười ngày mới có thể một lần nữa đổi mới. Tỷ lệ rơi đổ phi thường không tệ, mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng là ích lợi mê người. Không ngoài sở liệu, mấy người thanh lý mất hơn 10 con gỗ lỉn khô lâu cương thi, ước chừng tiến lên chừng 5 dặm, lại gặp được một con con lớn vài túi, ngay tại nơi trôn xương hèn mọn bồi hồi địa tình kẻ trộm thi. Tuy nói ra hỏa này lại xấu lại hèn mọn, nhưng là tại mấy người trong mắt, quả thực chính là di động bảo tàng A. Có một lần kinh nghiệm. Lần này đối phó xe nhẹ đường quen. 10 phút không đến, kẻ trộm thi liền bị xử lý. Lần này rơi xuống hai khối bạch tinh, một thanh trắng nhạt trùy thủ, một chương ca bụ lỉn sinh mệnh nước thuốc phối phương, so với lần trước hơi kém chút, nhưng ý gì hành nguyên coi như không tệ. Mấy người đều rất hưng phấn, lập tức bắt đầu khắp nơi tìm kiếm kế tiếp kẻ trồng thi. Lao triệu đều cảm thấy, như một mực có dạng này thu hoạch, mình cái mông bị chút tội cũng không có gì. hy sinh một chút cái mông, đổi lấy to lớn lợi ích, hoàn toàn là đáng giá. a. Triệu đại lao dạng này người tại lợi ích trước mặt đều xa đoạn. Cam nguyện bán cái mông đổi lợi ích. Tuy nói gỗ liền nơi trôn xương quái bình thường tỷ lệ rơi đồ thấp, nhưng tinh anh quái hoàn toàn có thể bù đắp lại. Ở nơi này cày quái thực sự là quá sướng rồi. Bọn hắn mỗi ở đây thu nhiều lấy được một trang bị, tinh thạch hoặc là những vật khác. Những vật này sẽ chuyển hóa thành ưu thế, để bọn hắn có thể tại đại thời đại sơ kỳ đi đến càng nhiều người phía trước, mà loại này giai đoạn trước ưu thế sẽ đối tương lai phát triển đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Chương hai mươi hai, đói hàng đến một cây đùi gà đi cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm, cái thứ sáu. Bốn người tiểu đội bồi hồi tại gỗ lìn nơi trôn xương bên ngoài, trước sau xử lý quái vật bình thường hơn trăm con, tìm tới cũng xử lý điệu tinh kẻ trộm thi đạt tới sáu cái. Hết thẻ thuận lợi, chưa từng đi ra lớn sai lầm. Giang Nam tại giết cái thứ ba điệu tinh lúc thuận lợi lên tới cấp 2. Ta ơn đại thần. Cảm ơn mọi người. Ta rốt cục thăng cấp á. Giáo hoa cô nương đỏ bừng cả khuôn mặt phi thường mừng rỡ. Nhưng so sánh năm ngoái thi đậu Yến kinh đại học còn để nàng cao hứng. Giang Nam cảm nhận được theo đẳng cấp tăng lên, thực lực mình đạt được rõ ràng tăng cường, liền khó mà ước chế nội tâm kích động. Nàng quả thực tìm không thấy biểu đạt sự hưng phấn của mình cùng vui sướng phương pháp, chỉ có thể đem ba người đều cảm tạ một lần, đặc biệt là trong lòng siêu cấp đại thần hàng vũ. Nếu không có gặp phải như thế cái chịu mang mình lao tài xế, nàng làm sao có thể trở thành sớm nhất một nhóm lên tới cấp hai người chơi. Chỉ sợ cho tới bây giờ còn tại bị các loại xấu xí quái vật các loại trà đạp đâu. Vẫn là tại ánh sáng cái mông tình hồn dưới, bị vô tình trà đạp, quả thực đáng sợ. Dù là giang nam có thể thích ứng thì thế nào? Thiên phú của nàng kỹ năng giai đoạn trước căn bản là vô dụng A. Hàng vũ phân nếu là không đem vết thương nhẹ trị liệu đá sở kỷ phân cho nàng, giáo hoa cô nương chính là một cái chỉ có thể ghé vào trong bụi cỏ cho đội viên hồ 666 cá ướp mối bình hoa. Trương Tiểu Cường cùng Triệu Minh đồng dạng một mực ở vào đấu trí tăng vọt trạng thái. Bởi vì hôm nay giết quái hiệu suất thực sự là quá cao. Tỷ lệ lợi ích cũng vô cùng lý tưởng. Cái thứ 6 địa tinh kẻ trộm thi ngã xuống lúc, Trương Tiểu Cường đã có được 110 điểm linh khí. Triệu Minh góp nhặt linh khí cũng đạt tới tả hưu, hàng vũ càng là đạt tới 130. Cấp 2 thăng cấp 3 cần 150 điểm linh khí. Đối với người bình thường mà nói quả thực là một đạo khó mà vượt qua hừng câu. Cái kêu phải đơn giết 150 chỉ đồng cấp quái bình thường mới có thể đạt tới. Ai có thể cam đoan trong quá trình này sẽ không quả điệu. Xuất hiện giai đoạn ngay cả cấp 2 người đều phượng mau lân rác, ba người thăng cấp 3 đã không xa, đây là cỡ nào tốc độ à? Về phần chiến lợi phẩm phương diện, để người mười phần hài lòng. Những này linh giới vật tư chắc chắn sẽ tại giai đoạn trước mang đến ưu thế cự lớn. Sắc trời dần tối, hoàng hôn cũng nhanh tiến đến, khoảng cách linh giới đóng kín không đủ ba giờ. Triệu Minh nhìn thoáng qua sắc trời. Chúng ta nhất định phải đuổi tại linh giới đóng kín chức về doanh địa lấy bảo đảm an toàn, từ nơi này trở lại doanh địa sợ là cần 2 giờ hành trình. Hắn biết ban đêm rừng rậm rất nguy hiểm. Hàng vụ khẳng định sẽ mang theo mọi người sớm về doanh địa. Trương Tiểu Cường vội vã phân chiến lợi phẩm, đúng vậy à, thu hoạch đủ lớn, hôm nay có thể viên mãn kết thúc công việc. Giang Nam cũng nghĩ như vậy. Làm người nha, trọng yếu nhất chính là thỏa mãn. Nếu như tiếp tục tham công ham chiến, làm không tốt liền sẽ gặp được nguy hiểm. Vạn nhất không cẩn thận chết mất, không những sẽ bạo chết trang bị, hơn nữa còn sẽ tổn thất rất nhiều linh khí, được không bù mất ta. Giang nam đôi mắt sáng khóa chặt dẫn đầu đại ca trên thân, đại thần ngài cảm thấy thế nào? Chúng ta muốn hay không kết thúc công việc? Hàng vũ lông mày từ đầu đến cuối hơi nhíu. hắn có thể là trong bốn người, duy nhất không hài lòng lắm. Tuy nói săn giết quá trình thuận lợi, thu hoạch cũng coi như phong phú, nhưng là không có đạt được muốn đồ vật, chẳng lẽ hôm nay chỉ có thể dừng ở đây? Hàng vũ có chút không cam tâm nhưng vẫn là lấy đại cục làm trọng, đối Giang Nam gật gật đầu. Chúng ta về doanh. Cái cuối cùng địa chữ không nói ra miệng. Hàng Vũ biểu lộ đống nhiên đọc lại, hắn nhìn thấy khoảng 10 mét địa phương, có mấy cái dấu chân trống rông xuất hiện trên mặt đất, hơn nữa còn tại hướng về nơi này không ngừng tiến lên. Giang Nam là phi thường tỉ mỉ cô nương. Tại Hàng Vũ ánh mắt biến hóa nháy mắt liền phát hiện không thích hợp. Nàng còn chưa kịp mở miệng hỏi thăm, Hàng Vũ một cái vọt mạnh tới ôm lấy nàng cũng bổ nhào mà liền tại hai người cùng một châu ngã xuống ngáy mắt một thanh hiện ra hàn quang trùy thủ chống rông xông ra bởi vì giang nam tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc bị hàng vũ bổ nhào để nguyên bản đâm về giang nam phía sau lưng trùy thủ hung hăng đâm vào hàng vũ trên bờ vai tùy tiện xuyên thấu giáp ra miếng lóc vai kịch liệt đau nhức hàng vũ có thể cảm nhận được trùy thủ đâm vào xương cốt cây trùy thủ này tựa hồ ẩn chứa lực lượng nào đó một cỗ xe rách cùng cực nóng cảm giác lập tức ở trong thân thể lan tràn ra 13 mặc dù móc lốp kỹ năng thất bại mặc dù không có đánh trung trí mạng bộ vị nhưng vẫn như cũ duy nhất một lần tạo thành to lớn như vậy tổn thương hàng vũ tổng cộng mới mười lăm điểm sinh mệnh lực kém một chút liền bị dây mất cẩn thận triệu minh nhìn thấy địa tinh thân ảnh lập tức lớn tiếng hô có kẻ trộm thi đánh lén địa tinh kẻ trộm thi hoàn thành tiềm hành móc lốp công kích nó không đợi cái khác người kịp phản ứng lập tức một cái sau lật cấp tốc rút lui đồng thời rút ra một thanh phi đao bắn ra hướng nhận lấy trọng thương hàng vũ nếu như đánh trúng hàng vũ hẳn phải chết không nghi ngờ may mắn hàng vũ ngờ tới điệu tinh kẻ trộm thi sẽ làm như vậy lập tức lách mình né tránh mà triệu minh lúc này cầm thuẫn ngăn cản tới thay hàng vũ ngăn trở tiếp xuống hai thành phi đào công kích giang nam vẫn còn chưa tỉnh hồn trạng thái hết thảy đều phát sinh quá nhanh quá đột ngột một mực đánh ngỗng bây giờ lại bị nhạn mổ và mắt bọn hắn hơn nửa ngày đều đang khắp nơi tìm kiếm săn giết điệu tinh kẻ trộm thi không nghĩ tới sẽ bị một con kẻ trộm thi sớm phát hiện đồng phát lên tập kích Nếu không phải hàng vũ tinh cảnh giác đầy đủ cao, trong lúc nguy cấp phát hiện tiềm hành bên trong địa tinh kẻ trộm thi, quả quyết mạo hiểm làm ra ứng đối phản ứng, nếu không Giang Nam hiện tại đã bị dây mất. Giang Nam một khi bị dây, đã mất đi chỉ liệu, triệu minh không có khả năng gánh được một cái tinh anh quái, ba người khác tình cảnh cũng tràn ngập nguy hiểm, thậm chí có thể nói hẳn phải chết không nghi ngờ. Giang Nam đã không phải là vừa tới đến linh giới sông Cá Ướm mới. Nàng tốt xấu đi theo hàng vũ lao tài xế săn giết hoàn thành hơn trăm lần săn giết Hiện tại có thể tính được một vị mới lái xe, vì lẽ đó kịp phản ứng về sau, lập tức một cái vết thương nhẹ trị liệu, rơi vào hàng vũ trên thân. Bởi vì Giang Nam lên tới cấp 2, thuộc tính có chỗ tăng lên, vết thương nhẹ hiệu quả trị liệu gia tăng, duy nhất một lần khôi phục 7 điểm sinh mệnh lợp. Mặc dù không có cách nào khôi phục tất cả sinh mệnh, nhưng tối thiểu nhất có thể giảm đau cũng khép lại vết thương. Triệu Minh cảnh giác cầm thuẫn ngăn cản bay tới phi đao. Hán hô, cái này địa tinh kẻ trộm thi tốc độ giống như trước đó đều nhanh Hàng Vũ đã nhận ra, nguy rồi, là kẻ trộm thi đội trưởng, nhanh lên tụ lại tới. Cái này điệu tinh kẻ trộm thi không chỉ có tốc độ càng nhanh, mà lại trên thân trang bị tương đối mà nói càng tinh xảo hơn, cùng cái khác điệu tinh kẻ trộm thi là không giống. Điệu tinh kẻ trộm thi đội trưởng là cấp 3 thanh đồng tinh anh quái, cùng phổ thông điệu tinh kẻ trộm thi so sánh, sinh mệnh lực sẽ gia tăng 50%, các hạng thuộc tính cùng trang bị đều sẽ mạnh lên một chút. Quá nguy hiểm. Bằng bốn người hiện tại năng lực, rất khó đối phó dạng này ra hỏa. Triệu Minh, Giang Nam, Trương Tiểu Cường, ba người tranh thủ thời gian dựa đi tới, đem thụ thương hàng vũ vây vào giữa. Ngao, ta phía dưới bên trong bay đào. Trương Tiểu Cường phát ra một tiếng rú thảm, hai tay che lấy hạ bộ của mình, ra hỏa này tốt mẹ hắn âm hiểm. Đừng loạn. Hàng vũ vội vàng móc ra một phần sách triệu hồi, lập tức tiêu hao mười điểm tinh thần lực, kích hoạt lên quyển trục này, ước chừng ba giây tả hữu, một cái tráng giống gỗ lìn huấn luyện viên thể hình gỗ lìn dũng sĩ xuất hiện địa tinh kẻ trộm thi đội trưởng quá nguy hiểm, hàng vũ nhất định phải phóng thích gỗ lìn dụng sĩ đến hấp dẫn hỏa lực. cấp một thanh đồng tinh anh không có khả năng đánh thắng được cấp ba thanh đồng tinh anh. bất quá gỗ lìn dụng sĩ da dày thịt béo đủ để ngăn chặn kẻ trộm thi đội trưởng một hồi. gỗ lìn dụng sĩ vừa được triệu hóa ra, lập tức khóa chặt mục tiêu, phát động kỹ năng chấn động đả kích. hắn giơ lên lang nha bổng hung hăng đánh mặt đất, một cỗ sóng xung kích nhanh chóng thả ra ngoài. Điệu tinh kẻ trộm thi vội vàng không kịp chuẩn bị bị chấn động đả kích trúng đích, không những mất đi 10 điểm sinh mệnh, còn rơi vào ngắn ngủi choáng váng trạng thái. Gỗ Lìn Dung Sĩ giơ lên lang nha bổng đánh vào điệu tinh trên đầu. Lại một lần nữa tạo thành cao tới 7 điểm tổn thương. Làm tốt lắm. Gỗ Lìn Dung Sĩ như thế ra sức. Mấy người khác lập tức yên tâm. Bất quá Hàng Vũ lại rất rõ ràng, Gỗ Lìn Dung Sĩ duy nhất có thể tạo thành tổn thương công hiến cũng giới hạn nơi này, bởi vì điệu tinh kẻ trộm thi đội trưởng tốc độ căn bản không phải gỗ lìn dũng sĩ có thể ứng phó bất quá có thể tạo thành điểm ấy tổn thương đã đầy đủ gỗ lìn dũng sĩ xuất hiện thuận lợi kiềm chế lại kẻ trộm thi giang nam tranh thủ thời gian sử dụng vết thương nhẹ trị liệu cho hàng vũ cùng trương tiểu cường khôi phục thương thế mà liền tại trong quá trình này gỗ lìn dũng sĩ đã cùng điệu tinh kẻ trộm thi đánh thành một đoàn tiềm hành móc lốt mười hai ném phi đao bốn ba ba tiềm hành móc lốt mười lăm gỗ lìn dung sĩ phòng ngự vật lý xác thực cao có thể ra hỏa này tổng cộng liền năm mươi điểm sinh mệnh lực địa tinh kẻ trộm thi đội trưởng chuyển vận năng lực quá biến thái gỗ lìn dung sĩ không hề có lực hoàn thủ căn bản không kiên trì được hai phút trương tiểu cường phát hỏa cầu đánh trúng địa tinh kẻ trộm thi một lần cho hắn tạo thành chín điểm tả hữu tổn thương gỗ lìn sắp không được lao triệu chống đi tới triệu minh nghe được hàng vũ mệnh lệnh hắn biết rõ kẻ trộm thi đội trưởng rất nguy hiểm cũng không thể không đứng ra khai thác lao chiến thuật đến đường đối. Thế nhưng là ngay tại Triệu Minh đi tới không có mấy bước. Triệu Minh đống nhiên thân thể nghiêng một cái, kém chút té ké ngã trên đất. Chuyện gì xảy ra? Ta không biết chuyện gì xảy ra, giống như lâm vào cường độ thấp suy yếu, toàn thuộc tính giảm xuống 30%. Toàn thuộc tính hàng 30%. Thế thì còn đánh như thế nào a? Lúc này chết chắc. Trương Tiểu Cường cùng Giang Nam chỉ còn cái này một cái ý niệm trong đầu. Hàng Vũ nghe vậy gặp nguy không loạn. Theo không gian chữ vật xuất ra một cây đùi gà nướng. Hắn trực tiếp đem đùi gà hướng Triệu Minh trên mặt vung đi, đói hàng, đến một cây đùi gà đi. Trưng 23, thu hoạch được tiềm hành kỹ năng. Sống chết trước mắt. Hàng vũ thế mà ném ra ngoài một cây đùi gà. Có thể loại này khẩn yếu quan đầu gặm đùi gà thật được không? Triệu Minh một mặt mộng bức đón lấy đùi gà, lập tức phát hiện có tin tức truyền ra ngoài. Nướng gà dừng chân, cấp một thức ăn bình thường, linh khí một. Gia tăng sinh mệnh hạn mức cao nhất 5 điểm cũng tiếp tục thời gian 10 phút, linh khí hấp thu chu kỳ vì 6 giờ. Cái này đùi gà nướng vẫn là mang thuộc tính. Triệu Minh đối với cái này cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bình thường cấp thấp phổ thông nguyên liệu nấu ăn là không có tăng thêm thuộc tính. Bất quá bởi vì bảng đại hải kỹ năng thiên phú hiệu quả, có 5% sát suất tại nấu nướng quá trình bên trong, giao phó đồ ăn tăng thêm thuộc tính, cho nên mới sẽ làm số ít nấu nướng ra đồ ăn có được tăng thêm hiệu quả cái này đùi gà là hàng vũ từ trên thân gà rừng vương thu thập mà đến lại vừa vận tại bàng đại hải nấu nướng quá trình bên trong phát động hiệu quả vì lẽ đó có ngắn ngủi gia tăng sinh mệnh lực hạn mức cao nhất hiệu quả phải biết lao triệu thần thánh cương giáp hộ thuẫn tổng giá trị là căn cứ sinh mệnh lực tổng giá trị tỷ lệ hình thành hộ thuẫn phòng ngự cường độ thì là căn cứ lao triệu bản thân phòng ngự đến sinh ra sinh mệnh cùng phòng ngự càng cao hộ thuẫn liền càng ra sức. nếu có thể tạm thời gia tăng năm điểm sinh mệnh hạn mức cao nhất không những sinh tồn năng lực sẽ tăng nhiều, phòng ngự cũng sẽ đạt được cường hóa. Triệu Minh cũng liền không cố được nhiều như vậy, lập tức đem cái này đùi gà cho gặm xong, mà liền tại Triệu Minh gặm xong đùi gà không lâu, hắn cảm giác được bị quán thâu một cố lực lượng, để nguyên bản cảm giác suy yếu biến mất. Đồ ăn có thể triệt tiêu cảm giác suy yếu. Triệu Minh là một cái nhạy cả người. Hắn lập tức liền nghĩ đến Giang Nam trước đó nói lời, hàng vũ trở lại hiện thế về sau trắng trận săn giết gà rừng, hẳn là cũng là bởi vì ý thức đến cái này. Bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Gỗ lìn Dung sĩ HP còn sót lại không đến 5 điểm, lập tức mở ra cuồng bạo trạng thái, màu da từ màu lục biến thành màu đỏ, tốc độ di chuyển lập tức tăng nhiều, nhưng vẫn là không làm nên chuyện gì. Địa tinh kẻ trộm thi đội trưởng một cái tiềm hành móc lốp phía dưới, gỗ lìn Dung sĩ sinh mệnh lực về không, làm triệu hoán quái là sẽ không rơi xuống vật phẩm, cho nên thân thể trực tiếp hóa thành ánh sáng biến mất trong không khí. May mà hàng vũ bên này đã chuẩn bị xong. Điệu tinh kẻ trộm thi đội trưởng cứ việc nhẹ nhõm đánh bại Gô lìn dũng sĩ, nhưng cũng vì vậy mà nhận một điểm tổn thương, cho nên cực lớn làm dịu bốn người áp lực. Kỳ thật điệu tinh kẻ trộm thi đội trưởng cùng phổ thông điệu tinh kẻ trộm thi cũng không có khác nhau quá nhiều, đơn giản là sinh mệnh lực cao hơn một chút, chuyển vận năng lực càng mạnh một chút, tốc độ cũng hơi nhanh một chút, đồng thời có mạnh hơn cảnh giác cùng điều tra. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn có thể tại bốn người đều không có phát hiện hắn tình huống hạ lặng yên tới gần nếu không phải hàng vũ từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác quan sát nhập vi dù cho phát hiện trên mặt đất đột nhiên xuất hiện dấu chân như vậy tổ bốn người hiện tại đã không chút huyền niệm đoàn diện triệu minh hấp dẫn tổn thương giang nam phụ trách trị liệu hàng vũ cùng trường tiểu cường phụ trách chuyển vận tuy nói điệu tinh kẻ trộm thi đội trưởng lực công kích cực cao nhưng triệu minh trang bị tăng cường hiện tại sinh mệnh hạn mức cao nhất năm đủ để cân bằng ở cuối cùng điệu tinh kẻ trộm thi đội trưởng vẫn là không có đào thoát cùng hắn đồng bạn đồng dạng số mệnh trương tiểu cường một viên hỏa cầu hành kích phía dưới ngã trên mặt đất tuôn ra một đống đồ vật nguy hiểm thật Gia hỏa này thật là lợi hại nếu như chiến đấu tại tiếp tục hai ba phút chúng ta khẳng định gánh không được mỗi người đều là một mặt chưa tỉnh hồn bộ dáng lần này trải qua thực sự là quá nguy hiểm nhờ có hàng vũ lực vương cùng lan nếu không mọi người hẳn phải chết không nghi ngờ đại thần không hổ là đại thần a giang nam hiện tại đối hàng vũ đã lên cao đến sùng bái trình độ hàng vũ cũng nhẹ nhàng thở ra Hắn lập tức đi đến địa tinh kẻ trộm thi bên cạnh thi thể, xem xét cái này cấp 3 thanh đồng tinh anh rơi xuống chiến lợi phẩm, ánh mắt của hắn trực tiếp bị một cái trắng sáng ánh sáng màu cầu hấp dẫn. Thanh đồng tinh anh là có khá lớn sát xuất ra đồ trắng. Có thể phổ biến ra chính là ngầm đồ trắng chuẩn bị, thỉnh thoảng sẽ ra trắng nhạt trang bị, về phần thượng đẳng nhất trắng sáng, tỷ lệ rơi đồ có thể nói là cực thấp. Hắn lập tức xem xét trắng sáng quan cầu, lập tức lộ ra vẻ đại hỷ. Chiến chức giả đá sở kỳ hiệu tiêm hành điều tra người truyền thừa mạnh vỡ nhu cầu đẳng cấp một học tập cần tiêu hao năm mươi điểm linh khí ra rốt cục ra hàng vũ đến gỗ lìn nơi trôn xương mục đích chủ yếu nhất chính là thử một chút có thể hay không đánh đến kỹ năng này thành khi hắn thất vọng thậm chí dự định từ bỏ lúc không nghĩ tới tại tối hậu quan đầu rốt cục ra kỹ năng này tại giai đoạn trước dùng tốt phi thường có nó rất nhiều kế hoạch đều có thể thuận lợi áp dụng địa tinh kẻ trộm thi đội trưởng không hổ là nơi trôn xương bên ngoài mạnh nhất tinh anh hắn rơi xuống vật phẩm rõ ràng so phổ thông tinh anh quái phong phú trừ nhân phẩm bạo phát ra một khối đá sở kỳ hữu bên ngoài còn ra hai kiện màu trắng vật phẩm một kiện màu xám vật phẩm hư hại điệu tinh đội trưởng quân gia đảng cấp ba màu trắng hạ cấp phẩm chất phòng ngự vật lý ba nhanh nhẹn một mang về hiện thế cần tiêu hao hai viên màu trắng tinh thạch cổ xưa rừng rậm thuật sĩ pháp trượng đảng cấp ba màu trắng hạ cấp phẩm chất pháp thuật công cấp ba tinh thần lực hai bền bỉ mười mang về hiện thế cần tiêu hao ba cái màu trắng tinh thạch dược tê phối phương gỗ lìn nhanh nhẹn dược tê màu trắng hạ cấp phẩm chất đi lại gỗ lìn nhanh nhẹn dược tê luyện chế bí phương điều kiện học tập trung cấp thuật chế thuốc cộng thêm ba khối màu trắng linh giới tinh thạch sắc trời đã không còn sớm hôm nay mạo hiểm kết thúc mỹ mãn bốn người đem tất cả chiến lợi phẩm đều lấy ra tổng cộng có trở xuống những vật này màu trắng tinh thạch 16 sáu viên màu xám tinh thạch bảy mươi viên màu trắng trang bị bảy kiện màu xám trang bị sáu kiện luyện dược phối phương tám phần đã sở kỳ hiệu một khối ai cũng biết đá sở kỳ hiệu giá trị lớn nhất mặc dù mọi người đều đối đá sở kỳ hiệu rất là tâm động nhưng là bọn hắn cũng biết kỹ năng là hàng vũ cũng nhất định phải về hàng vũ hàng vũ lấy đi đá sở kỳ cùng đại bộ phận tinh thạch bao quát 10 viên màu trắng tinh thạch năm mươi viên màu xám tinh thạch về phần bản vẽ phương diện thì cầm đi gỗ lìn tinh thần sinh mệnh giảm đau ba phần dược tể phối phương triệu minh giang nam trương tiểu cường chia đều còn lại sáu viên màu trắng tinh thạch cùng hai mươi viên màu xám tinh thạch về phần còn sót lại năm tấm luyện dược phối phương giang nam lấy đi hai phần luyện dược phối phương theo thứ tự là sinh mệnh cùng tinh thần phối phương triệu minh cùng trương tiểu cường hiện tại là một cái công ty bọn hắn lấy đi còn lại ba phần phối phương một trương tinh thần thuốc phối phương một trương thuốc giảm đau phối phương cộng thêm màu trắng phẩm chất nhanh nhẹn thuốc phối phương hàng vũ một người cầm tuyệt đối đầu to vốn có tinh thạch tổng lượng đạt đến kinh người 12 hai bạch tinh năm mươi một cho tình hắn cân nhắc đến ba người xuất lực không nhỏ bởi vậy trang bị phân phối phương diện làm một chút nhượng bộ chỉ cần ngầm đồ trắng chuẩn bị điệu tinh đội trưởng quần ra cộng thêm một cái thuộc tính phổ thông sám nhạt trang bị điệu tinh đạo tặc khẩu trang cái khác sáu kiện đồ trắng năm kiện cho chứa từ chính bọn hắn phân phối giang nam cầm tới một đầu đồ trắng dây chuyền một đôi đồ trắng dày trương tiểu cường cầm một kiện cấp ba ngầm đồ trắng chuẩn bị rừng rầm thuật sĩ pháp trượng cộng thêm một kiện thuộc tính không tệ ngầm bạch dĩ hồi phục triệu minh trang bị phân nhiều nhất hắn đem đầu nó trụ quần áo đều đổi thành màu trắng trang bị cộng thêm mặc vào một đôi màu xám trang bị dày. trình thể mà nói ba người có được đồ vật khẳng định thua xa hàng vũ nhưng không có người sẽ đối dạng này phân phối không hài lòng phải biết liền bọn hắn hiện tại đẳng cấp trang bị đã dẫn trước 99 99 phần trăm người chơi nếu như không có hàng vũ dẫn đầu bọn hắn có thể đặt xuống tốt như vậy cơ sở hàng vũ sử dụng đá sở kỳ hiệu kỹ năng này thạch tương đối hô cha thế mà cần tiêu hao 50 linh khí hàng vũ lúc đầu đã có được 140 điểm linh khí khoảng cách thăng cấp chỉ kém 10 điểm linh khí. Hiện tại lập tức bị xuống đến 90 điểm linh khí, bất quá không có quan hệ, so sánh kỹ năng này giá trị, 50 điểm linh khí liền lộ ra không có ý nghĩa. Hàng Vũ thuận lợi nắm giữ dốc lòng kỹ năng. Tiềm hành thuật, điều tra người truyền thừa mảnh vỡ, trước mắt kỹ năng đẳng cấp 1, linh khí 0100, thuần thục 300 300, tối cao kỹ năng đẳng cấp 3, tiêu hao 5 điểm tinh thần lực, tiến vào tiềm hành trạng thái, đồng thời tốc độ di chuyển 3, thi triển thời gian 1 giây dài nhất tiếp tục mười lăm giây thời gian cùn đồ ba mươi lăm giây hàng vũ một lần phát động tiềm hành hắn một nháy mắt trở nên trong suốt tại mấy người trước mắt biến mất trương tiểu cường thấy này nhịn không được kêu lên ngưu bức kỹ năng này đều bạo quả thực là giết người phóng hỏa trộm cắp dâm cướp thiết yếu thần kỹ giang nam xem thường nhìn trương tiểu cường một chút ngươi cái tên này đẩy trong đầu đều là thứ gì đại thần là như vậy người sao bất quá kỹ năng này nhìn quả thật không tệ tiềm hành tại nặc hình nhận thân loại kỹ năng bên trong Kỳ thật chỉ có thể tính cấp thấp nhất kỹ năng. Ở trước mặt đối linh thức thuộc tính cực cao mục tiêu lúc là vô dụng, bởi vì còn không có tới gần liền sẽ bị đối phương cho cảm giác được. Ngoài ra, tiềm hành không cách nào hoàn toàn ẩn tàng mùi cùng vết tích, bởi vậy tại đối mặt một chút phi thường nhạy cảm hoặc hữu giác bén nhạy quái vật lúc đồng dạng nguy hiểm, nhưng nói tóm lại tại giai đoạn trước kỹ năng này vẫn là vô cùng hữu dụng. Trọng yếu nhất một điểm là, trinh sát giả là một cái truyền thừa danh sách mở đầu nghề nghiệp cái này truyền thừa danh sách là phi thường mạnh mẽ đặc biệt là hậu kỳ mấy cái cao danh sách nghề nghiệp hàng vũ nhớ kỹ trinh sát giả từ ba cái kỹ năng mảnh vỡ cấu thành theo thứ tự là tiềm hành thuật ném thuật ưng nhãn thuật hiện tại phế đi như thế lớn sức lực nhưng mà đạt được trong đó một cái kỹ năng mảnh vỡ nghị triệt để đạt được trinh sát giả nghề nghiệp truyền thừa vẫn là gánh nặng đường xa a bốn người kết thúc chiến đấu trở về doanh địa làm bọn hắn trở lại gỗ lìn doanh địa lúc không khỏi ngây ngẩn cả người Bởi vì nguyên bản chống rông gỗ lìn doanh địa, hiện tại tối thiểu nhất tụ tập mấy chục hàng trăm người, bọn hắn hiển nhiên là phụ cận nhìn thấy doanh địa quan mang, vì lẽ đó bị hấp dẫn tới người. Ánh mắt đảo qua đi, nam nữ lao hấu đều có. Tuyệt đại đa số đều là áo không đủ che thần, chỉ có thể dùng mảng lớn lá cây bệnh quần áo miễn cưỡng che giấu, Vì lẽ đó bọn hắn tại nhìn thấy bốn cái trang bị tương đối đầy đủ, theo trong rừng rậm đi vào doanh địa mấy người lúc, không khỏi lộ ra biểu tình khiếp sợ. Cái kia từng đạo rõ ràng chính là cúng bái đại thần ánh mắt. mươi 24, ngươi quần cuộc phi thường đáng tiền Những người này có thể đến doanh địa. Hoặc nhiều hoặc ít là có một ít bản lãnh. Triệu Minh sao lại bỏ qua lôi kéo người mới cơ hội tốt. Hắn lập tức đi qua, không bao lâu liền cùng cái khác người bắt đầu trò chuyện. Nhân loại tiến linh giới bị ngẫu nhiên phân bố quan hệ, dẫn đến hiện thế thế lực khó mà ảnh hưởng linh giới. Nhất là đang đi ra dáng lâm chi sâm trước kia, nhỏ trong doanh địa tiểu liền tìm tới cùng thành người đều rất khó. Lao triệu ý thức được nhất định phải đồng thời thành lập hiện thế, linh giới hai bộ thế lực cùng chiến lược hệ thống, mới có thể vì tương lai đánh xuống càng cơ sở vững chắc, vì lẽ đó hắn cần càng nhiều nhân tài. Một vị không đến 30 tuổi tuổi trẻ nữ lang đi tới, này, xoay ca, trang bị của ngươi thật là khốc, có thể để cho ta kiểm tra sao? Trương Tiểu Cường phát hiện mình con mắt như bị nam châm hút đi lại thu không trở lại. Nữ lang chưa hẳn lớn lên cỡ nào tuyệt sắc, lại là nở nang sung mãn hình loại hình, một đôi sóng to gió lớn. Có dê cụm chén quy mô, thân cao cao hơn hắn một cái đầu, đoán chừng là người mẫu loại hình thân phận. Trọng yếu nhất chính là, y phục của nàng cũng sớm đã bể mất, chỉ có thể lấy lá cây che khuất ba điểm. Thật sự là so bikini còn có đánh vào thị giác ca. Để người sinh ra loại nhẹ nhàng thổi một hơi. Liền có thể vừa xem vô hạn xuân quang ảo giác. đây đặn nữ lang mắt nhìn mang theo mặt nạ, thấy một phó cự người ở ngoài nàng dặm, liền chênh lệch đem ta không muốn kết giao bằng hữu mấy chữ rán tại chán hàng vũ lại nhìn một chút mặt đỏ tới mang thai trên dưới liếc trộm trương tiểu cường lập tức làm ra lựa chọn cùng trương tiểu cường dựng lên ngựa ngập tới bị đây đặn bại lộ nữ lang tùy tiện nói khoác hai câu trương tiểu cường liền có chút tìm không ra bắc giang nam khinh bị ngầm tôi một ngụm nàng từ đầu đến cuối đi theo hàng vũ bên người đuổi lôi kéo làm con người hai người đến một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh ngồi xuống nàng mới cảm khái nói không nghĩ tới vừa đưa ra nhiều người như vậy ngươi chớ xem bọn hắn từng cái áo rách quần manh rất chật vật Kỳ thật dựa vào chính mình năng lực xuyên qua rừng cây tìm tới cái này, bao nhiêu cần một chút may mắn cùng tố chất. Hàng vũ nói đến đây liếc về phía giáo hoa cô nương, láo triệu cùng tiểu cường đều tại kết giao bằng hưu, ngươi không chuẩn bị nhận biết chút bạn mới sao. Không được, không được, ta tương đối đẩn, đụng phải người xấu làm sao bây giờ. Giang nam hồn nhiên gãi đầu một cái, sau đó hai tay ôm trắng non cân xứng lại thon dài đua chân, sau đó cái mông hướng hàng vũ nơi này xê dịch, hắc hắc ta bồi đại thần trò chuyện một ít ngày cho ngài giải buồn đi giáo hoa cô nương bản thân bảo hộ ý thức còn rất mạnh linh giới không có pháp luật cùng đạo đức ước thúc ở đây chuyện gì đều có thể phát sinh một cái như hoa như ngọc cô nương lại có chân làm bất luận kẻ nào đỏ mắt trang bị hết lần này tới lần khác sức chiến đấu yếu nhược vẫn là cẩn thận một điểm đi theo hàng vũ bên người tương đối an toàn giang nam có mình tính toán cùng nó mạo hiểm kết giao khả năng dụng ý khó dò bằng hữu chẳng bằng bảo trì thận trọng nhu thuận hình tượng thuộc nữ Vương chắc mình cùng đại thần quan hệ, để lại cho hắn tốt hơn ấn tượng. Hiện tại chân chính đáng tin, chỉ có vị này đại thần A. Hàng vũ đồng dạng không có kết giao bằng hữu dự định, hắn tại xuất hiện giai đoạn sẽ tận lực bảo trì địa thấp, tạm thời sẽ không cùng người liên hợp, cũng không sẽ cùng bất luận kẻ nào đột chặt, bao quát triệu minh, giang nam, trương tiểu cường. Hắn sẽ hai lần cùng mấy người tổ đội, thuần túy chỉ là vừa tốt có cần. Cái này cũng không ý vị hàng vũ liền đem bọn hắn xem như là người một nhà càng không có nghĩa là Hàng Vũ sẽ một mực mang theo bọn hắn. Hàng Vũ ưu thế chính là đầy trong đầu quý giá ký ức cùng lịch duyệt, vì lẽ đó muốn tại cái khác như nhân không có thích hứng tới trước, trước hèn bọn phát dục một đợt, tận lực chạy ở càng nhiều người phía trước. Vì đem ưu thế tối đại hóa biến thành lợi ích, Hàng Vũ liền muốn tránh cho bị bất luận kẻ nào lôi mệt mỏi. Nếu như hợp tác có thể mang đến tốt hơn ích lợi, Hàng Vũ đương nhiên không ngại hợp tác một chút, nhưng nếu như đối phương sẽ liên lụy kế hoạch hoặc là giảm bất minh ích lợi, hàng vũ sẽ không chút do dự làm một mình đạo lý chính là đơn giản như vậy đương nhiên hàng vũ đồng thời không quên làm một số nhân mạch đầu tư lao triệu loại người này có thể chú ý nhiều hơn một chút tạo mối quan hệ sẽ có đại dụng giang nam đột nhiên nghe thấy một trận tiếng bước chân truyền đến nàng lập tức như mèo con đồng dạng cảnh giắt lên lập tức bưng lên nỏ ngắn quay đầu hướng chuẩn người đến ngươi muốn làm gì dừng lại kia là một vị lông tóc tràn đầy bắp thịt rắn chắc thân cao một m chín trở lên lưng hùn vai gấu to con da hỏa này dáng dấp không quá hữu hảo mắt to như chuông đồng miệng đầy râu rịa một trương thổ phỉ đảo phạm thu cuồng hung ác mặt to cũng khó trách giang nam sẽ khẩn trương không nên hiểu lầm ta không có ác ý dọn nhưng mà muốn nhìn một chút cái này có hay không sinh ý có thể làm gấu đồng dạng nam tử tranh thủ thời gian giải thích thu tinh thạch thu trang bị thu quả chỉ cần là linh giới đồ vật cái gì đều thu dùng nhân dân tệ giao dịch giá cả cam đoàn công đạo có ý tứ Nhanh như vậy liền làm lên sinh ý tới rồi sao Giang Nam khẽ nói Chính chúng ta đều không đủ dùng mới không bán đâu Tiểu cô nương Đừng nói như vậy chớ Ta không chọn Cái gì hàng đều thu Cầu hùng nam tử tựa hồ còn không hết hy vọng Hắn nhanh chóng dò xét hàng vũ cùng Giang Nam một chút Ngươi nhìn các ngươi đều có tốt hơn trang bị Đổi lại quần cộc có thể hay không bán cho ta Năm vạn một đầu Tiểu nữ váy lót còn có thể thêm điểm giá Giang Nam ngây ngẩn cả người A. Thu tinh thạch Thu trang bị Thu quả có thể lý giải, ngươi thu quần cục có làm được cái gì? Hàng Vũ phát hiện giáo hoa cô nương trí thông minh cảm động. Nàng đến cùng là thế nào thi đầu yến kinh đại học? Hàng Vũ nhẹ nhàng ho một tiếng, ngươi nhìn doanh địa liền biết, hiện tại có y đi phục mặc chỉ có 1-2 phần 10. Theo người tương lai càng ngày càng nhiều, quần cục đầu cơ kiếm lợi, là có thể xào ra giá cao. Cái gì? Xào quần cục. Không nghe lầm chứ? Giang Nam lập tức ngây dại. Đầu cơ cổ phiếu, xào hoàng kim, xào phòng coi như xong. Nhân loại phát rồ đến ngay cả quần cục cũng phải sao a. Đây tuy nói là một kiện hủy tam quan sự tình, nhưng là không thể không nói quần cục xác thực sẽ là vừa cần, mà lại là xuất hiện giai đoạn tránh hiểm tài sản. Người nghĩ a, Bình thường đi đến doanh địa, phần lớn đều chết qua một lần trở lên. Chỉ cần chết mất một lần, liền khẳng định sẽ đem duy nhất quần cục bạo chết. Dù là bây giờ có thể bảo trụ quần cục, cũng không thể cam đoan về sau có thể bảo trụ a. Liền trước mắt doanh địa tình huống đến xem, có áo che giấu không đến một hai phần mười cái khác chỉ có thể dùng lá cây dây leo đến che giấu không quản là rừng cây xuyên qua vẫn là chiến đấu đều rất không tiện gỗ lín doanh địa có gậy gỗ nỏ ngắn đoàn đao dạng này vũ khí mua nhưng lại không có quần áo cung ứng một khi không cẩn thận chết ở bên ngoài quần cộc bể mất đều không có địa phương bổ sung trình thể đến nói phần lớn người đều sẽ thời gian hơi dài ở vào không có quần áo có thể mặc xấu hổ tình cảnh quần cộc sẽ càng ngày càng ít nhu cầu sẽ càng lúc càng lớn Vì lẽ đó đầu cơ kiếm lợi rất có thị trường. Ngoài ra, linh giới xâm lấn tạo thành hiện thế tài chính hệ thống đại hải khiếu, hiện thế tiền tệ ba động sẽ rất lớn, lúc nào cũng có thể xuất hiện áp tính thông trướng, cần tìm một loại tránh hiểm tài sản đến phòng ngừa tài sản rút lại. Lúc này phân phối cái gì tài sản tốt nhất đâu? Hoàng kim, lương thực, sang. Dĩ nhiên không phải. Có tiềm lực nhất hẳn là linh giới tài sản mới đúng. Nhưng bây giờ linh giới tài sản khan hiếm, quần cục là nhiều nhất linh giới vật phẩm tự nhiên sinh ra tránh hiểm thuộc tính đừng nhìn nam tử này dáng dấp cùng cầu hùng đồng dạng hắn trên thực tế trước đó dựa vào há miệng đã giật dây năm cái nam nhân hai nữ nhân từ bỏ tiết tháo tại chỗ cởi trên người quần cộc cùng váy lót dùng nhìn như giá trên trời giá cả tiến hành thu mua hắn chuẩn bị đại lượng mua vào cũng chữ hàng quần cộc đã có thể làm tránh hiểm tài sản chống cự hiện thế tiền tệ thông trướng còn có thể thông qua xảo giá cao lại bộ xuất hiện trong thời gian ngắn kiếm ngọc đẹp đầy bản thậm chí một đêm trợt giàu đều không phải mộng Hàng vũ hỏi một câu, lão ca sưng hô như thế nào? Hắc hắc, ta họ hùng, gọi gấu văn quân, gọi lao hùng là được. Gia hỏa này bề ngoài quá có lửa gạt tính, dáng dấp cùng lớn gấu ngựa đồng dạng, thực tế lại hầu tinh hầu tinh. Hai vị có dư thừa, nhất định phải bán cho ta, giá cả còn có thể đàm luận dọn. Hán ngượng ngùng cười một tiếng, có cái khác đồ tốt cũng đều có thể tìm ta xuất thủ, Lão hùng ta biết rất nhiều có tiền bằng hữu, coi như ăn không vô đến, cũng có thể dựng tuyến dắt cầu nhà. Hàng Vũ quyết định ghi nhớ người này. Không khác, chỉ bằng cái này Lão Hùng đủ gà tặc. Lão Hùng vì cái gì không tìm Triệu Minh mà tìm đến Hàng Vũ Giang Tiểu Nam. Bởi vì Lão Hùng xem xét Triệu Minh chính là cái đại Lão cấp nhân vật, người ta căn bản liền sẽ không để ý đến hắn loại này nhỏ hộ cá thể. Hàng Vũ tại Lão Hùng trong mắt, nhìn thấy một chút người bình thường không có đồ vật. Gia hỏa này có chút ý tứ. Hàng Vũ đem hai kiện dư thừa quần cục lấy 15 vạn giá cả bán. Một kiện là chính Hàng Vũ một kiện khác là bị gỗ lỉn đánh chết bản ca rơi ra ngoài hai người thông qua linh giới trợ thủ hiện trường giao dịch linh giới trợ thủ bên trong cũng có thể sử dụng hiện thế áp công năng liền chuyển sổ sách cũng có thể sử dụng thật sự là phi thường thuận tiện giang nam thì kiên quyết không chịu bán đổi lại váy lót lúc này đem váy lót bán đi vạn nhất không cẩn thận quải điệu lại vừa vặn rơi xuống quần áo trên người chẳng phải là không có ý phục mặc rồi chẳng lẽ cũng phải giống câu dẫn tiểu cường cái kia hồ ly tinh đồng dạng dùng lá cây che khuất ba điểm Mặc dù Giang Nam đối với mình dáng người còn rất có tự tin. Nhưng loại sự tình này chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy thật xấu hổ. Vì lẽ đó nhất định phải phòng ngừa chu đáo A. Lão Hùng đối giao dịch kết quả coi như hài lòng, hai đầu quần cục nhất định tăng giá, kiếm buồn không lỗ. Thêm cái hảo hữu có thể chứ. Sau này có bất kỳ đồ tốt đều có thể tìm đến Lão Hùng, tưởng thu cấu thứ gì tốt, cũng có thể tìm ta Lão Hùng. Gấu vạn quân sang sảng cười to, vỗ tràn đầy lông ngực bộ ngực, ta là muốn trường kỳ làm ăn vì lẽ đó tín dự phương diện khẳng định có cam đoan tuyệt sẽ không hấu người. hàng vũ đồng ý tăng thêm hảo hữu thỉnh cầu. hắn cảm thấy gia hỏa này còn có một chút ý tứ. giang nam thấy đại thần đều tăng thêm đối phương, thế là cũng tăng thêm lão hùng. đã đến giờ, hàng vũ không có lưu lại, hắn cùng giang nam triệu mình cáo biệt, lập tức điểm kích trở về hiện thế tuyển hạng. chương hai mươi lăm đại thời đại thủy triều. giang thành hai mươi mấy mét vùng chung cư nhỏ bên trong. hàng vũ dùng di động xoát lấy tin tức. Hiểu rõ mới nhất xã hội biến hóa. Mọi người phổ biến bắt đầu trải qua hai lần linh giới hành trình, có một số nhỏ người đã tìm được gần nhất doanh địa, trên mạng thậm chí xuất hiện tìm kiếm cùng công chiếm doanh địa công lược. Không tệ, không tệ. Nhân loại thích ứng năng lực vẫn là rất mạnh nha. Có một nhóm nhỏ người đã bắt đầu tìm tòi trò chơi cách chơi. Đương nhiên một nắm chung quy là một nắm, tuyệt đại đa số như người ta đồng dạng phạm nhân, hiện tại uy ghi nguyên ở vào ngây thơ kỳ càng có người lần thứ hai linh giới mở ra lúc căn bản liền không có đi. Có thể lý giải, bị quái vật truy sát, đầy rừng rậm chạy chân chuồng. Đây cũng không phải là cái gì đáng giá dư vị thể nghiệm. Nhưng, bọn hắn cuối cùng có một ngày sẽ phát hiện, nếu như không cắn răng cố gắng để cho mình mạnh lên, liền không cách nào thích ứng càng ngày càng tàn khốc thế giới. Trên thế giới này bất luận một loại nào trưởng thành đều chú định nương theo thống khổ. Nếu là trốn tránh thống khổ, cũng liền trốn tránh trưởng thành. Trốn tránh hữu dụng không? Vô dụng. sinh hoạt tựa như bản tin thời sự, không phải đổi đài liền có thể trốn được, trốn tránh không thể giải quyết vấn đề, bình thường sẽ chỉ giải quyết chính ngươi. Trân Kinh, Khang đẹp trai phó mì ăn liền giá cả đã tăng vọt gấp 4-5 lần. Cả nước hậu cần gần như tê liệt, dẫn đến giá hàng tăng vọt, nhiều cái cỡ lớn siêu thị tạp hóa thực phẩm bị cướp mua trống không. Giang thành gần đây tính gộp lại buộc phát vượt qua 20 lên phá phách cướp bóc đốt sự kiện, ban ngành liên quan hô hào thị dân đêm khuya giảm bất xuất hành. Mọi người tuyệt đối không nên lại đi vườn cây, hư hư thực thực xuất hiện tính công kích rất cao dị giới sinh vật, ta cùng bạn gái liền bị tập kích, may mắn nhặt về một cái mạng. Mặc dù linh giới vẹn vẹn mở ra hai lần, nhưng là giá hàng dâng lên, nhỏ bức dung chuyển, chỉ ăn trưởng, những tình huống này xã hội vấn đề đã xuất hiện, hàng vũ biết khả năng này nhưng mà vừa mới bắt đầu. Linh giới thẩm thấu sẽ kéo dài mở rộng. Tương lai sẽ có càng ngày càng nhiều linh giới sinh vật xuất hiện tại hiện thế. Nhân loại cũng sẽ tại trận này trong trò chơi thu hoạch được càng ngày càng mạnh lực lượng. Trật tự cũ hủy diệt, trật tự mới thành lập, cả hai bình thường cùng lúc phát sinh. Coi như giống như muốn làm ra trứng gà bánh, tránh không được muốn đánh trước phá mấy quả trứng gà, phá sau trọng lập, không phá thì không xây được, cải biến đau từng cơn là tránh không khỏi. Hiện tại tiểu Liên Web tuyển dụng đứng họa phong đều đã đại biến. Alibaba tập đoàn chiêu hiền nạp sĩ, không hạn chuyên nghiệp, không hạn tuổi tác, không hạn trình độ, số lượng không hạn, một khi chúng tuyển Tiền lương 5 vệ đúc 50 vệ đúc. Chim cánh cụt tập đoàn toàn diện truyền hình, mời ngài chung sáng tạo cái mới thời đại sĩ nghiệp, tiền lương vô thượng hạn. Tiêu Huy mời chào nhân tài, không hạn điều kiện, chọn ưu tú trúng tuyển, lên thẳng cao quản. Các quốc gia ban ngành liên quan động tác càng nhanh, kỳ thật tại vốn liếng kịp phản ứng trước, bọn hắn cũng đã bắt đầu hành động, theo khổng lồ quân đội, hành chính đơn vị, sự nghiệp trong đơn vị chân tuyển người mới. Trên mạng có truyền ôn. Quốc gia đã bắt đầu tạo dựng nhằm vào thời đại mới chiến lược tổ dân. Trước mắt chiêu mộ có một cái cộng đồng đặc điểm, đối trình độ, giới tính, tuổi tác, chuyên nghiệp, kinh nghiệm đều không có yêu cầu, duy nhất nhìn chúng chính là kỹ năng thiên phú. Nếu như loạn thế thật tới, trọng yếu nhất chính là cái gì? Lực lượng. Trương tiểu cường cái này thiên phú, tự nhiên rất được hoang nên công ty lớn đều tùy tiện vào, lương một năm chí ít mấy trăm vạn lên. Ban đại hải dạng này nấu nướng kỹ năng, mặc dù cũng có người sẽ mớn, nhưng là đãi ngộ phương diện sẽ kém rất nhiều mà có chút nhìn vô dụng thiên phú dứt khoát không người hỏi thăm. Thế đạo triệt để thay đổi. Vô luận ngươi trước kia là cái lù ở, điều ti, cá gớm muối, nhỏ trong suốt. Dù là chính là một tên ăn mày, chỉ cần may mắn thu hoạch được một cái ra sức kỹ năng, liền có thể nhẹ nhõm thực hiện xã hội giai tầng bay vọt. Hàng vũ đối với cái này lơ đếm. Trò chơi vừa mới bắt đầu liền cấp hống hống cấp người. Mọi người trước mắt cũng không có làm rõ ràng nhân tài định nghĩa. Chẳng lẽ không phải giống anh em hồ lô đồng dạng có thể phun lửa ngự nước chính là nhân tài? Kỹ năng thiên phú sắc thực sẽ đối tương lai phát triển mang đến ảnh hưởng rất lớn, nhưng nghiêm ngặt tới nói cũng không có tuyệt đối tốt hay xấu. Một người trưởng thành tuyệt không phải chỉ dựa vào một cái ban đầu kỹ năng liền có thể quyết định. Chúa tể sẽ cho bất cứ người nào đầy đủ cơ hội. Cái này cũng liền mang ý nghĩa tương lai có rất rất nhiều sự không chắc chắn. Cái gọi là nhân tài, xét đến cùng, xem xét người tố chất, hay nhìn người vật khí. Một cái hưu dung hưu như người, dù là hoàn toàn bạch bản đăng tràng, cũng đại khái suất có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Ngược lại là có chút nhát gan hèn yếu điều ti, cho lợi hại hơn nữa kỹ năng thiên phú cũng không có chứng dụng, dù cho có cái hơi có lợi bắt đầu, nhưng nếu như mình không hảo hảo nắm chắc, tương lai đại khái suất vẫn là cái điều ti. Linh dối có vô hạn khả năng, bất kỳ cái gì trong hiện thực không đáng chú ý tiểu nhân vật, đều có thể đột nhiên nghịch tập buộc phát ra vô hạn tiềm lực, cuối cùng trở thành ức vạn nhân chi bên trên cứng, giả rắn cỏ đường kẽ xám, nằm mạch nàn dặm. Thế đạo thay đổi, lòng người khó khống, không thể biết nhân tố quá nhiều. Hàng vũ có khổng lồ ký ức cùng lịch duyệt, cũng không dám nói có thể đem nắm tương lai mạch lạc, vì lẽ đó tận lực cẩn thận, không có đại khai đại hợp, càng không có tự thành lập thế lực, mà là lựa chọn cùng bàng đại hải hồn vốn làm ăn uống. Là hàng vũ không có giã tâm sao? Không, nhưng hàng vũ vô cùng thanh tỉnh. Hắn biết mình hiện tại chính là người bình thường ở trước mặt đối cấp quốc gia bạo lực máy móc hoặc chân chính thế lực lớn căn bản yếu ớt không chịu nổi một kích thời đại mới tỷ lệ sai số kỳ thật rất thấp mà làm sản xuất là phong hiểm thấp nhất dễ dàng nhất đạt được hồi báo mập mạp phát tới hoại trát tiểu hàng tử đại lao tại hay không hàng vũ lập tức trả lời chuyện gì mập mạp này trải qua hàng vũ chỉ điểm lần thứ hai linh giới hành trình biểu hiện không tệ hiện tại đã tính gộp lại đến hai mươi sáu điểm linh khí khoảng cách thăng cấp hai chỉ kém một nửa mập mạp đã chiêu tám người Đem tin tức phát cho hàng vũ xem qua, là đồng học hoặc bảng hữu dựa theo yêu cầu của ngươi, tận lực chiêu hiểu rõ nhân phẩm người tín cận, ngươi nhìn có vấn đề hay không. Hàng vũ đại khái nhìn một chút, không có vấn đề. Ta chuẩn bị đem phòng làm việc trước mở, sau đó lại chuẩn bị mở chính thức phòng ăn, theo bán trực tiếp bắt đầu làm, lại phát triển mắt xích, ngươi cảm thấy thế nào. Ta đem bản kế hoạch cho ngươi gửi tới. Không cần, loại sự tình này không cần thiết hỏi ta, đã đem sự tình giao cho ngươi, ta tin được ngươi. Vâng, wow, huynh đệ, ngươi nói như vậy, ta thật sự là quá cảm động. Tỉnh lại đi, chúng ta quen biết bốn năm, một cái có thể tựa ở trên mạng bán phiến bán hạt, giống, liền có thể kiếm đủ học phí đại học, tiền sinh hoạt nhân vật. Ta nghị sinh y đầu não không kém nơi nào. Xoa, so, ngươi thế nào còn nói cái này gốc dạng? Bàng Đại Hải mặc dù là một cái hèn mọn hạ lưu mập mạp chết bẩm, bất quá chí ít nhân phẩm đáng tin, Hàng Vũ tin tưởng mình ánh mắt. đương nhiên, Hàng Vũ cũng không phải ngốc, dù là có bốn năm quá cứng giao tình cũng sẽ không trăm phần trăm không giữ lại chút nào giao phó cho đối phương. Hàng vũ chuẩn bị khống chế lại dược tề cung ứng, sản xuất làm việc là không thể rời đi tinh thần khôi phục dược tề. Một mực đem khống ở dược tề cung ứng, coi như không tham gia quản lý, cũng có thể theo đầu nguồn tiến hành khống chế. Mập mạp hiện tại gặp phải vấn đề lớn nhất chính là tinh thần lực cả tay. Bởi vì phát động thuật thu nhặt là muốn tinh thần lực, phát động nấu nướng thuật cũng là cần tiêu hao tinh thần, thu thập tài liệu số lượng càng nhiều, nấu nướng nguyên liệu nấu ăn càng cao cấp hơn. Tinh thần tiêu hao thì càng nhiều. Dù là thuê tám người, có khả năng tiến hành sản xuất cũng rất có hạn. Tuy nói hàng vũ cho mập mạp một chút gỗ lỉn quả mọng, nhưng là gỗ lỉn quả mọng chi phí hơi cao, dùng có chút không quá có lời. Hàng vũ vì sao muốn dẫn lấy Giang Nam bọn hắn đi đánh địa tinh kẻ trồng thi? Chứ muốn thử xem có thể hay không đánh đến tiềm hành đá sở kỳ hiệu bên ngoài, còn có một cái mục đích chủ yếu chính là thu thập dược tể phối phương. Phối phương hiện tại ngược lại là có, nhưng không có đầy đủ vật liệu cũng không có luyện dược kỹ năng. Đây cũng là hàng vũ sau đó phải giải quyết sự tình một trong. Mập mạp lại phát tới một cái tin tức, đúng rồi, có một việc, nói ra ngươi khả năng không tin, tô nữ thần vừa rồi tự mình liên hệ bàn ra ta. Hèn mọn cười biểu lộ. Tô nữ thần, tô vân băng, đây không phải là giang đại nữ thần lao sư A. Nàng vì sao lại vào lúc này liên hệ mập mạp. Mập mạp giải thích nói, tô nữ thần nghĩ đặt hàng linh năng đồ ăn, giống như rất gấp, ra giá rất hào sảng. Làm không tốt sẽ trở thành chúng ta cuộc làm ăn đầu tiên. Hàng Vũ nhìn thấy cái này nhún mày. Có sinh ý rồi. Đây cũng quá nhanh đi. Tô Vân Băng cùng Hàng Vũ cùng bàng đại hải đều không có giao tập. Nàng làm sao lại biết Hàng Vũ cùng bàng đại hải đang làm cái gì? Chẳng lẽ là Hàng Vũ trắng trận thu thập nguyên liệu nấu ăn, cùng mập mạp ở trường nhận người gây nên Tô Vân Băng chú ý. Tô Vân Băng ở thời điểm này đặt hàng đồ ăn, nói do đã ý thức được linh năng đồ ăn tầm quan trọng. Nàng khả năng đã lên tới cấp 2 như vậy nữ nhân này thật không đơn giản cũng rất đáng sợ a hàng vũ cho mập mạp truyền đạt chỉ thị trước cùng với nàng đàm luận ra hướng cao báo mập mạp phát tới một cái nụ cười bị ổi yên tâm bây giờ tại bản ca trong mắt không có gì so kiếm tiền quan trọng hơn liền xem như nữ thần cũng chiếu làm thịt không lầm hàng vũ liền thưởng thức mập mạp điểm này kỳ thật kiếm tiền cái gì không trọng yếu vui vẻ trọng yếu nhất nhưng là kiếm tiền cũng có thể để cho ta vui vẻ a hàng vũ sau khi cúp điện thoại Cũng bắt đầu công việc lưu bù lên, thu thập nguyên liệu nấu ăn chuyện, hiện tại lưới nhắc làm. Bởi vì lúc trước giết gà rừng video đều bị phát đến trên mạng, đã gây nên phạm vi nhỏ vây xem, hắn không muốn ra danh tiếng làm lưới hồng, vẫn là khiêm tốn một chút. Một phương diện khác, hàng vũ còn có rất nhiều kế hoạch cùng rất nhiều chuyện phải bận rộn. hắn hiện tại ngân hàng tài khoản bên trong còn nằm hơn 500 vạn, số tiền này phải nhanh một chút tiêu xài. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 26, Thanh Long Hẻm Láo Chạy. Đông Tịnh, 23 tuổi, tướng mạo mỹ lệ, là Giang Thành một vị bất động sản người đại diện. Nàng giờ phút này mang theo mũ giáp, cưới hai tay nhỏ điện con lửa, ngay tại cỏ dại gắn đầy 10 phần cái hố đường cái sóc này. Chợt này biến hóa biến chuyển từng ngày, linh giới đột nhiên sầm lớn, đâm rách vốn là độ cao yêu ớt địa sản bờ biển, mọi người cũng bắt đầu điên cuồng bán tháo bất động sản, để đổi lấy tiền mặt ứng đối thế cục biến hóa. Treo phòng số lượng điên cuồng tăng mạnh có thể giá cả lại ngã đến quá mức không có cách phòng ở chính là một đống cốt thép hôn bùn đất lại không thể ăn không thể uống thời điểm then chốt còn không có một thanh dao phay cho người cảm giác an toàn mạnh từng bao nhiêu người ngả ra đất nghỉ xếp hàng giao hào mua nhà từng bao nhiêu gia đình móc sạch sáu cái ví tiền lưng mấy chục năm nợ nần liền vì một bộ phòng ở đã từng bao nhiêu tuổi trẻ người cảm khái chỉ vì mình muộn tốt nghiệp hai năm lại muốn vì phòng ở mà so người khác nhiều phấn đấu hai mươi năm hiện tại mắt thấy giá phòng sụt giảm Cùng ngăn mười bao thuốc sổ đồng dạng, ngay cả rừng đều ngăn không được. Ngày nay sợ là đã làm không lâu, các đồng nghiệp cũng bắt đầu lần lượt từ trước. Đại thiên triều phong quang vô hạn bất động sản cũng có hôm nay. Chậm chậm, thật sự là phong thủy luân chuyển A. Đồng tịnh cảm thấy mình cũng phải sớm một chút khác mưu đừng ra, không phải về sau khả năng đều chưa đóng nổi tiền thuê nhà, nàng lại nghĩ tới mình một cái tỷ muội, bởi vì đạt được rất tốt linh giới kỹ năng thiên phú, bị công ty lớn dùng trăm vạn năm tuổi lò đi, một bước lên trời để cho người đỏ mắt, nàng không có cái này mệnh. Bây giờ còn đang khổ bức làm việc. Bất quá nói đến kỳ quái, làm bất động sản bị xem như khoai lang bằng tay, có phòng đều đang liều mạng bán tháo rừng tổn hại, không nhà ngược lại bắt đầu quan sát không tiến lúc, lại có thể có người tại cái này mấu chốt phải tới thăm phòng. Đến, đồng tình đến cùng hộ khách nước định cẩn thận địa phương. Lam nàng cầm xuống ngũ giáp, vẫn ngắm nhìn chung quanh, lập tức choáng váng. Cái này mẹ nó là địa phương nào? Ta vì sao lại đi tới nơi này? Ta sẽ không phải là xuất hiện ảo giáp đi. Đồng Tịnh đi tới địa phương vốn là giang thành một cái tương đối lệch lao xá khu, cùng loại thành trung thôn tồn tại, tên là thanh long hẻm xá khu, thanh long hẻm kiến trúc, ít nhất đều có mấy chục năm lịch sử, không những lao cũ nát, lại không có chút nào quy hoạch có thể nói. Phiến khu vực này, giờ này khác này, bụi cỏ dại sâu, hoàn toàn thay đổi. Tuy nói địa phương khác cũng khắp nơi có cỏ dại, dây leo, rêu xanh loại hình, Có thể chỉnh thể mà nói đối kiến trúc ảnh hưởng không lớn, trước mắt cỏ dại rất nhiều đều dài đến cao hơn nửa người. Mấy cây gọi không ra tên cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên, đều đã dài đến mấy thước độ cao. Đề vốn là chật hẹp con đường hoàn toàn bị ngăn chặn. Các loại hết kêu trùng gọi không dứt bên thai, còn có cùng loại thỏ rừng động vật, tại rầm rạp trong bụi cỏ xuyên qua, quả thực có thể dùng không kiêng nghệ gì cả để hình dung. Nay chỗ nào giống như là tại trong đại thành thị A. Quả thực giống vứt bỏ 100 năm phê tích. Đồng tịnh biết từ khi linh giới xâm lấn đến nay, thế giới hiện thực ngay tại phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, thành thị bên trong xuất hiện đại lượng theo linh giới chuyển di tới động thực vật, mà khác biệt địa khu chuyển di tình huống không giống nhau. Nơi đây không thể nghi ngờ là chuyển biến xấu vô cùng nghiêm trọng địa phương. Ngài tốt, ta chính là hàng vũ, đến xem nhà. Đồng tịnh quay đầu, một cái trắng non thanh tú hết sức trẻ tuổi, làm không tốt so với mình còn nhỏ một hai tuổi người trẻ tuổi đứng tại phía sau, ngay tại lễ phép cùng với nàng chào hỏi. Không có ý tứ, ta không nghĩ tới nơi này lại biến thành dạng này, ngươi xác định còn phải xem thanh long hẻm phòng ở sao. Đồng tịnh cũng không có bởi vì đối phương tuổi trẻ liền xem thường nàng, công ty của chúng ta trong tay còn có rất nhiều phòng nguyên, nhất định có thể tìm tới giá cả tiện nghi mà lại tình trạng tốt hơn. Không cần, không cần, ta thích trở về thiên nhiên, liền muốn trong này phòng ở. Đồng tịnh một mặt mẫu bức, nàng rất muốn hỏi, ngươi có phải hay không đang đùa ta chơi đâu. Đi đến vừa chui xác định là trở về thiên nhiên. Vậy căn bản chính là tại hoang dã cầu sinh A. Bất quá khách hàng là thượng đế. Nàng cũng không tốt nói cái gì. Nói đúng, nơi này thanh tịnh mà lại không khí đặc biệt tốt, đi tới chính là thành thị, không xa có tàu điện ngầm xe buýt, náo bên trong lấy tĩnh, sinh hoạt thuận tiện, ta cái này dẫn ngươi đi nhìn phòng. Giang thành độ ẩm tương đối cao, một tháng vốn nên là rét lạnh. Từ khi cả tòa thành thị thực vật căng vọn, không ngừng mà xuất hiện đủ loại động thực vật về sau. Tự liền nhiệt độ không khí cũng tại mấy ngày ngắn ngủi về thời gian lên tới 5 tháng 6 trình độ. Đồng tịnh mang theo hàng vũ tại rậm rạp trong đuổi cỏ xuyên qua, chỉ chốc lát sau liền nóng đầu đầy mồ hôi, đồng thời có một loại cực độ không hài hòa, không chân thực mà lại hoang đường cảm giác. Ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm cái gì? Nơi này thật là giang thành, không phải vùng núi hoang dã. Ta thật là tại mang hộ khách nhìn phòng, mà không phải tại dạo chơi ngoại thành thám hiểm. Thanh Long hẻm xã khu là cùng loại thành trung thôn địa phương bỏ chống suất tương đối cao, chỉ có ngoại lai vụ công nhân viên, vừa tốt nghiệp làm việc không ổn định sinh viên, cùng tương đối nghèo khổ lão giang thành người sẽ ở chỗ này. Hàng Vũ nhìn hai bộ phòng ở, cuối cùng đều không phải rất hài lòng, ta cần một cái diện tích lớn điểm, tốt nhất là mang viện lạc phòng ở, viện lạc càng lớn càng tốt. Thật sự là yêu cầu kỳ quái. Loại phòng này không nhiều lắm, chỉ có một bộ lao trách tương đối phù hợp yêu cầu của ngài, ngay ở phía trước không xa, chúng ta đi xem một cái. Đồng Tịnh trong lúc nói chuyện đột nhiên kinh ngạc phát hiện, hàng vũ trong tay màu trắng ánh sáng nhạt chớp động, một thanh trường đao xuất hiện trong tay. nàng bị giật mình, Giá hỏa này muốn làm gì? cũng không phải là muốn mưu đồ làm loạn đi. Đồng Tịnh lập tức não bổ ra một đoạn người hiềm nghi phạm tội lấy nhìn phòng làm lý do, dù dối tuổi trẻ xinh đẹp môi giới tiểu thư, cũng đối nó dục hành bất quy pháp chế tiết mục nội dung. một chùm hàn quang lóe lên, trung quanh cỏ dại bị cắt đứt một mảnh. Đồng Tịnh lúc này mới phát hiện, trên mặt đất có một đầu bị cắt mở rắn. Con rắn này khắp cả người màu xanh biếc, ước chừng có ngón cái như thế thô, đã bị đao cho cắt thành hai nửa. Hàng vũ đối nàng cười một tiếng, dáng tươi cười rất là thân hòa, thấp giọng nói: Cẩn thận, phụ cận có rất nhiều rắn, linh giới chuyển di tới rắn, cũng đều là có độc. Đồng tịnh mặt một chút trắng, nàng là từ nông thôn đi ra, từ nhỏ đến lớn sợ nhất chính là rắn độc, không nghĩ tới đi vào thành phố lớn về sau, Y Li Nguyên sẽ gặp phải loại vật kinh khủng này. Cái này, nơi này cũng quá nguy hiểm. Không cần lo lắng, loại rắn này bình thường sẽ không chủ động công kích người, mà lại có ta ở đây bọn chúng không tới gần được. Đồng tịnh chật vật nuốt một miếng nước bọt, ánh mắt lại rơi xuống hàng vũ đột nhiên biến ra trường đao bên trên, Ngươi cây đao này là linh giới vũ khí. Đúng thế. Lợi hại, thật nhiều công ty lớn đều tại giá cao thu linh giới vũ khí, cây đao này nhìn không kém, đoán chừng có thể đổi được một bộ phong ốc. Nói nhảm, lao tử cây đao này thế nhưng là đồ trắng. Giang thành như thế lớn, nhân khẩu 10 triệu trước mắt lại có mấy món vũ khí màu trắng đâu. Bởi vì cái gọi là vật hiếm thì quý, chỉ cần hàng vũ nguyện ý đổi một bộ biệt thự vấn đề cũng không lớn. Đồng Tịnh nơm nớp lo sợ xuyên qua bụi cỏ, trên đường mấy lần bị rắn độc dọa đến kêu sợ hãi liên tục. Cuối cùng tại hàng vũ bảo vệ dưới, rốt cục nhìn thấy Đồng Tịnh nói tới lao chạy. Nhị tiến thức tứ hợp viện kiên cố gạch hôn kết cấu, chiếm diện tích 789 m2, kiến trúc diện tích 410 m2. Mặc dù vượt qua 50 năm lịch sử nhưng là y nghĩa nguyên vô cùng kiên cố đồng tịnh phát hiện lão trạch thực vật tứ ngược càng nghiêm trọng nguyên bản trồng ở trong viện dùng để trang trí bùn hoa thực vật bây giờ thật giống như biến luyến dị cả đám đều dáng dấp có cao năm sáu mét cành lá dữ tợn mười phần khoa trương ban đêm sợ là mười phần âm trầm cái này nếu một người ở cũng quá kinh khủng đại viện gạch bị thực vật hoàn toàn phá hư cỏ dại cao nhất có thể dài đến một người cao so bên ngoài còn khoa trương rất nhiều đều có thể trực tiếp chơi trốn tìm hẹn muội tử đến trung ương đánh giác chiến Đều tuyệt đối ẩn nấp sẽ không bị phát hiện Ngoại vi gạch đá tường vây che kín bụi gai dây leo Trong phòng đều có khác biệt trình độ ăn mòn hư hao. Hàng vũ bốn phía xem xét một chút Kiến trúc này chủ thể còn tốt Cũng không có bị phá hư Cung cấp điện tạm thời cũng không thành vấn đề Bất quá vì để phòng vận nhất Về sau vẫn là phải mua cái máy phát điện Đồng tình có chút không xác định Ngươi nhìn tình huống nơi này Rất tốt, rất tốt, ta rất hài lòng Hàng vũ trong sân băng ghế đá ngồi xuống Có loại trở về thiên nhiên thiên nhân hợp nhất cảm giác. Đồng tịnh đã bất lực nhả giánh, ngươi thật không còn suy nghĩ một chút. Không cần cân nhắc, ta rất hài lòng, liền cái này. Đây đều là người nào a Bất quá đồng tịnh hiện tại chỉ muốn mau chóng rời đi, nàng lập tức nói ra, cái này tòa nhà chủ sĩ nghiệp cũng không tại Giang Thành, hai năm trước liền đã dọn đi Mado, bất quá đã thông qua công chứng cũng ủy thác công ty của chúng ta đến xử lý. Tuy nói nơi này tương đối lệnh, tuy nói nơi này phi thường lão cụ nát, Thế nhưng là cái này lão trạch diện tích quá lớn, giá cả khẳng định là không rẻ, nếu như là một tuần, vòng, trước kia đến mua, không có 10 triệu trên dưới ngay cả nghị cũng đừng nghĩ. Tình huống bây giờ không giống, chủ sĩ nghiệp cũng muốn tranh thủ thời gian rời tay. Cuối cùng lấy 480 vạn giá cả thành giao. Hàng vũ rất sảng khoái ký xong hiệp ước. Đồng tịnh vẫn là một mặt khó có thể tin, không nghĩ tới tại như bây giờ hoàn cảnh lớn phía dưới, mình thế mà còn có thể làm thành một đơn giao dịch. Đối phương tiêu khoản tiền lớn mua một cái phòng ốc như vậy con mắt đều không mang ấy. Hàng vũ đứng lên cùng đồng tịnh bắt tay nói, vất vả ngươi, cuối cùng đưa ngươi một cái lời khuyên. Đồng tịnh sững sờ, cái gì? Ngươi phải lưu ý thêm trong thành phố thực vật dị thường sinh trưởng tốt khu vực, ta cho rằng trong tương lai, những địa phương này phòng ở, nhất định phi thường đáng tiền. Vì cái gì? Hắc hắc, ta chỉ nói nhiều như vậy, tin hoặc không tin đều tùy tiện. Hiện tại đồng tịnh còn không cách nào ý thức được, hàng vũ nhìn như hững hờ một câu đến tột cùng ẩn chứa như thế nào tin tức cùng giá trị chương hai mươi bảy địa bàn của ta ta làm chủ hàng vũ mua xuống lao chạch có hai điểm cân nhắc đầu tiên là cải thiện nhà ở lao chạch cứ việc hơi cũ nát một chút có thể tối thiểu so với hắn hiện tại thuê lại ngay cả cái độc lập phòng tắm đều không có hơn hai mươi bình trung cư nhỏ tốt thứ hai là dự trữ linh địa mà đây cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất cái gì gọi là linh địa linh địa chính là linh mẫn có thể đặc biệt sung túc khu vực cùng thổ địa trực tiếp nhất biểu hiện chính là thực vật sinh trưởng tốc hành, rõ ràng nhanh hơn đại bộ phận địa phương, cụ thể nhanh đến cái tình trạng gì đâu? Chỉ cần trước khi ngủ hướng linh địa vung một thanh hạt giống, sáng ngày thứ hai rời giường lúc, liền có thể nhìn thấy một mảnh xanh ún tươi tốt. Linh địa không chỉ có thể làm cây nông nghiệp tốc thành, càng có thể lấy linh năng tẩm bổ những này thu hoạch, cho dù là phổ thông trái cây rau quả, chỉ cần tại linh địa bên trong mọc ra, đều sẽ ẩn chứa yêu đứt linh năng, dinh dưỡng giá trị tăng vọt mấy lần. chẳng hạn như, Hàng vũ nếu là tại viện từ nơi hẻo lánh thanh ra một hai mét vuông thổ địa, sau đó tùy tiện vung một thanh rau hẹ hạt giống đi lên, chờ tới ngày thứ hai buổi sáng liền có thể cầm giỏ thức ăn tới thu hoạch linh năng rau hẹ. Giáng dấp chính là nhanh như vậy. Mỗi ngày làm cơm đến ăn, có thể ăn vào nôn. Cùng lớn a cố rau hẹ đồng dạng, làm sao cắt đều cắt không hết. Linh năng rau hẹ có hay không tráng dương hiệu quả không biết được, dù sao dinh dưỡng giá trị khẳng định thắng qua phổ thông rau hẹ. đương nhiên hàng vũ mua linh địa cũng không phải là vì trồng rau hiện thế thu hoạch đối linh năng hấp thu năng lực có hạn cũng không thể đầy đủ lợi dụng linh địa ưu thế trước mắt khắp nơi đều tràn ngập linh năng bất kỳ cái gì địa phương trồng phổ thông thu hoạch sinh trưởng tốc độ đều sẽ hơn xa dĩ vãng linh địa chân chính giá trị là trồng linh giới linh thực như linh thảo linh quả linh dược loại hình tương lai sẽ thành nấu nướng luyện dược luyện kim chờ sản xuất hoạt động ổn định vật liệu nơi phát ra linh địa có cao thấp tốt xấu phân chia Hàng vũ tại trên mạng tra xét thật lâu, hiện tại có thể sơ bộ phán đoán, Giang Thành chỉ ít xuất hiện mấy chục chỗ linh địa, mà cái này Thanh Long Hẻm Lão xã khu là linh năng nhất, dư thừa linh địa một trong. Tương lai khẳng định tấp đất tơ vàng, thổ địa giá trị có thể ép thẳng tới Bắc thượng sâu trung tâm thành phố khu vực. Tương lai không xa, những này cũ nát phòng ở, trăm phần trăm đều là giá trên trời. Hàng vũ lao chạch không gần đủ lớn, lại là Thanh Long xã khu bên trong linh năng nồng nặc nhất mấy chỗ địa phương một trong. Đây cũng là vì cái gì lao chạch bên trong thực vật lớn lên so bên ngoài còn khoa trương nguyên nhân. Chỉ phí 480 vạn, quả thực là máu kiếm có được hay không? Hiện thế tiền tệ thụ linh giới xâm lấn ảnh hưởng ở không ngừng bị giảm giá trị. Tương lai cái này chẳng lao chạch giá trị, chỉ sợ rất khó dùng tiền tài cân nhắc. Hàng vũ chỉ cần giữ vững bộ này tòa nhà ngồi đợi tăng giá trị, sau này coi như lẫn vào lại tranh lệnh, tối thiểu nhất cũng có cái giữ gốc, coi như không cách nào trở thành thời đại lộng triều nhân mỗi ngày đủ loại ruộng cũng có thể sống phải thật dễ chịu giờ phút này hàng vũ tâm tình có thể nói là thoải mái bay lên mỗi một cái gian phòng đều cẩn thận kiểm tra một lần tòa nhà là tứ hợp viện kết cấu từ chính phòng tây xưng phòng đông xưng phòng sau phòng tạo thành gian phòng rất nhiều còn mang theo tầng hầm có thể dùng diện tích cực lớn lao trạch bị gạch đá tường vây quanh có trước sau hai cánh cửa phân tiền đình trung viện hậu viện đình viện tổng diện tích hơn ba trăm bình hàng vũ cầm còn lại hơn hai mươi Ba mươi vạn, bắt đầu mướn người đem cỏ dại thực vật đào đi. Chính phòng bên trái phòng bên cạnh dọn dẹp xong chỗ ngồi phòng ngủ của mình, sắp xếp gọn mạng lưới, thay đổi đồ điện gia dụng, lấy lòng các loại đồ dùng hàng ngày, dọn dã dùng một đêm hai ngày, mới sơ bộ chỉnh lý sạch sẽ. Hiện tại đình viện cỏ dại thực vật đều đã xẻn rơi, những cái kia vướng bận gạch cũng hết thảy móc xuống, hung hăng phun ra tam đại bình thuốc trừ cỏ, tại thổ những phía trên đắp lên miếng vải đen, tranh tỉnh lại sau giấc ngủ lại đầy viện cỏ dại. Ngoài ra. Hàng vũ mua hơn 200 đại hào cắm buồn, chính là bày ở trong nhà trồng cảnh quan cây cái chủng loại kia trậu lớn. Tương lai từng cái gian phòng nơi hẻo lánh, thậm chí cả tầng hầm, đều có thể dùng để trồng linh thực. Mua được những này cắm buồn, cũng là vì để sớm làm chuẩn bị. Cuối cùng là có một chút bộ dáng. Hàng vũ đối hiện trạng có thể nói phi thường hài lòng. Hắn đem hai cái lớn cắm buồn bày ở phòng ngủ, lại lấy điện thoại cầm tay ra mở ra linh giới trợ thủ. Đem theo gỗ lìn doanh địa lấy được quả mọc loại cây lấy ra vùi sâu vào lớn cắm buồn. Gỗ lìn quả mọc cây cũng không phải là cao cỡ nào cấp linh thực, dùng mấy cái này cái chậu trồng dư xài, chờ cây ăn quả mọc ra, sau này mỗi ngày liền có thể thu hoạch được trái cây. Hiện tại linh giới cái gì đều quý, các lớn vốn liếng đều đang liệu mạng thu mua. Hàng vũ coi như mình ăn không hết, lựa chọn đem quả bán đi, mỗi một viên tối thiểu cũng thay cái ba lượng vạt khối. Làm hoàn thành đây hết thể về sau. Thang vũ dùng cái thang bò lên trên lâu, ngồi tại lao chạch chính phòng tầng 2 trên nóc nhà, khi ánh mắt đảo qua trung quanh, trong lòng một mảnh thỏa mãn. Nơi đây sau này sẽ là lao tử lãnh địa. Hoàng hôn phía dưới, ánh mắt chiếu tới, bên ngoài đều là cỏ dại liên tục xuất hiện thực vật dày đặc nguyên thủy cảnh tượng, trong đó tràn ngập côn trùng đều vang chim kêu thanh âm, bụi cỏ thường xuyên có tiểu động vật tận hiện. Ngồi tại cái này, gió mát nhẹ nhàng khoan khoái, không khí trong lành, có một loại ẩn cư sơn gia hảo giác Thành phố lớn gần trong găng tức, lại không cảm giác được ồn ào náo động. Đại ẩn ẩn tại thành thị, chớ quá như thế. Rất tốt, rất có bức cách. Hàng vũ hai tay gối đầu nằm xuống, nhìn trên trời tụ lại tán mây trôi, tâm tình thả lỏng chưa từng có. Người sống tại thế, bận rộn, mệt mỏi gần chết, đến tột cùng vì cái gì. Cũng không chính là vì tiêu mất trong lòng mê mang cùng lo nghĩ. Cũng không chính là vì loại này phát ra từ nội tâm yên tĩnh A. Hàng vũ không thể không cảm tạ chúa tể cảm tạ linh giới. Vận mệnh của hắn quý tích trong vòng một đêm bị cải biến. Nếu không, cho dù là phấn đấu hai đời, cũng không có cách nào giống như bây giờ, nằm tại nhà mình đại trạch nóc nhà, nhàn nhã tính nhìn mây trôi tụ tán. Bất quá hàng vũ rất rõ ràng, tuyệt không thể thỏa mãn, càng không thể thư giãn. Hết thể vẹn vẹn nhưng mà bắt đầu. Điện thoại đống nhiên vang lên. Không cần nhìn, nhất định là mập mạp đánh tới. Ai bảo hàng vũ là đầu độc thân cầu, trước kia mỗi ngày trạch trong nhà viết bản thảo toàn bộ giang thành được xương tụng bằng hữu một cái tay tính ra không quá được trong nhà thân thích cũng cơ bản không thế nào liên lạc trừ mập mạp bên ngoài còn ai vào đây chủ động gọi điện thoại cho hắn dù là có một ngày theo trên thế giới biến mất đoán chừng cũng không có mấy người sẽ để ý đi ngẫm lại vẫn là rất bi ai đâu hàng vũ kết nối điện thoại chuyện gì bàn đại hải trách trách hô hô thanh âm truyền đến đại lão gặp được chút tình huống nói rõ ràng cái này trong thời gian ngắn nói không rõ nói ngắn gọn chính là Tô nữ thần muốn cùng người gặp mặt. Hàng vũ nghe được đây cũng là sướng sở, người nói tô lão sư. Nàng lại không biết ta, tại sao phải thấy ta? Bàn đại hải có một ít lúng túng nói, không có ý tứ, không cẩn thận nói lộ ra miệng, để nàng biết người mới là phía sau màn đại lao, cho nên nói cái gì cũng phải tìm người nói chuyện. Hàng vũ ồ một tiếng, hơi thêm suy nghĩ một lát. Thẳng thắn nói, hắn đối cái này tô lão sư, cũng có một chút hứng thú. Chứ nam nhân đều có thể hiểu được nguyên nhân bên ngoài cái này tô lão sư biểu hiện cũng làm cho người không thể không chú ý nàng hiện tại liền bắt đầu mua sắm linh năng đồ ăn nói rõ hoặc là nàng có đặc thù tin tức con đường hoặc là bản thân nàng đã lên tới cấp hai vô luận loại nào đều không đơn giản ngoài ra tô lão sư tại linh giới lần thứ nhất mở ra lúc nàng liền đã tại tổ chức nhân thủ kiến tạo thế lực của mình dã tâm cùng quyết đoán sợ là một điểm không thể so triệu minh kém thậm chí không tại lao triệu phía dưới dạng này người không thể xem thường ban đại hải có chút gấp Uy, đến cùng có gặp hay không, cho một cái lời chắc chắn. Gặp, vì cái gì không gặp, ta bây giờ tại Thanh Long Hẻm, để chính nàng tới thấy ta. Bàn đại hải khoa trương kêu to lên, cợt mờ nở, huynh đệ, đại lão, ngươi có hay không lầm A. Nàng là tô nữ thần A, siêu cấp bạch phú mị A, người khác nghĩ hẹn đều hẹn không đến, thế mà để nàng chuyên môn đến thành trung thôn gặp ngươi. Hàng vũ bốc đồng nói, yêu tới thì tới, không tới kéo ngược lại, cứ như vậy. Có đôi khi... Nên trang bức vẫn là phải chứa, nàng một câu nói gặp liền gặp, mình chẳng phải là quá thật mất mặt. Hiện tại thời đại thay đổi, muốn để người để mắt, ngẫu nhiên còn được bưng lên điểm giá đỡ, bảo trì một điểm bức cách cùng cảm giác thần bí. Chương 28, cùng nữ thần lần thứ nhất tiếp xúc. Ngoài dự liệu, Tô Vân băng thế mà trực tiếp đồng ý. Nàng lập tức liền đuổi tới Thanh Long hẻm xa khu. Hàng Vũ đây là lần thứ nhất tiếp xúc vị này toàn trường công nhận nữ thần. Hắn hiện tại không thể không thừa nhận cho dù là tại tin tức bạo tạc niên đại nhìn quen lưới hồng minh tinh các loại ca sĩ tô vân băng vẫn có thể tính được mình đã từng thấy trong nữ nhân hoàn mỹ nhất tình cảm nhất một vị tô lão sư tịnh thân cao tại một m bảy dáng vẻ da như mỡ đông mắt như nước mùa xuân dáng người cực kỳ ma quỷ trước ngực tròn triệu thẳng tắp hình dáng thật căng thẳng eo nhỏ khó khăn lắm một nắm đúng như rắn nước để mông eo đường con càng có mánh liệt đánh vào thị giáp tính một đôi ngạo nhân đôi chân dài mượt mà thon dài đường cong hoàn mỹ Nàng chạy mông eo đong đưa biên độ rất lớn, cơ hồ có thể so với người mẫu, có thể lại hết lần này tới lần khác mười phần tự nhiên, sẽ không cho người cố ý xếp đặt làm phong tào cảm giác. Nói tóm lại, đây là một cái xinh đẹp đến thực chất bên trong. Nhưng trong lúc phất tay lại hết lần này tới lần khác tràn ngập tài trí cùng thành thục vận vị nữ nhân. Tô Vân Băng dung mạo tự nhiên cũng không có cái hở, mà lại xưa nay không sử dụng bất luận cái gì đồ trang điểm, đại khái là vì làm mình nhìn càng nghiêm túc chút cũng là hết sức che đậy trời sinh mị cốt mang tới ảnh hưởng thường ngay tổng yêu quý một bộ kính đen mặc điệu thấp chính thức màu đen tiểu tây chứa tô lão sư tương đối ngây ngô giang nam đồng học mà nói càng có thể kích phát nam tính phong phú sức tưởng tượng giờ này khắc này trời đã tối tô vân băng một mình đến địa điểm ước định chung quanh không có bóng người cỏ dại khắp nơi trên đất tĩnh mịch hắc ám đèn đường che đậy bị rêu xanh bao trùm quang mang phi thường u ám âm trầm ban đêm không chỉ có rắn giết chuột nhau nhau ẩn hiện càng là một ít phần tử ngoài vòng luật pháp sinh động thời điểm đừng nói là một vị thiên kiều bá mị nữ nhân trẻ tuổi dù là tuổi trẻ tiểu hỏa tử cũng không dám tùy tiện đi vào chỗ này a tô vân băng nâng đỡ kính đen mặt không hề cảm xúc đảo qua rách nát kiến trúc trong nội tâm nàng không khỏi có chút hoang mang kia tiểu tử chẳng lẽ đang đùa lao nương a ngay vào lúc này một cái quỷ dị thậm chí kinh dị sự tình phát sinh tô vân băng trước mặt khoảng ba mét đột nhiên xuất hiện một cái hình người hình dáng cái này hình dáng từ không tới có, theo trong suốt đến rõ ràng, một chút xíu hiện lên ra, cuối cùng biến thành một cái mặt mày thanh tu thanh niên, hắn cứ như vậy trống rông xuất hiện tại trước mắt. người tốt, tô lão sư, ta chính là hàng vũ, linh giới kỹ năng đâu, đây là muốn cho ta ra ngoài phủ đầu a. người trẻ tuổi a, ngươi có chút khoa trương đâu. tô vân băng trong lòng thoáng qua mấy cái suy nghĩ cũng không dám chủ quan. theo tiểu tử này tại quảng trường cưỡi xe đạp đồ sắt gà rừng video đến xem hắn khẳng định cũng sớm đã lên tới cấp hai hắn lúc ấy thu thập nguyên liệu nấu ăn lúc dùng thuật thu nhặt sử dụng đao rõ ràng là phẩm chất không kém linh giới trang bị tóm lại tình huống tô vân băng đẩy đẩy kính mắt theo thấu kính chiết xạ trí tuệ quan mang hàng vũ rất có thể lần thứ nhất linh giới mở ra liền lên tới cấp hai bây giờ có được hai cái trở lên kỹ năng chí ít có một bộ màu trắng vũ khí lại mang vào hiện thế như suy đoán không sai thật là có điểm đáng sợ đâu tô lão sư cứ việc suy nghĩ chuyển nhanh chóng Có thể bày tỏ mặt nhưng không có bất kỳ gợn sóng nào, từ đầu đến cuối cũng giống như vạn năm băng sơn, chỉ lễ phép đưa tay cùng hàng vũ cầm một chút, thật cao hứng cùng người gặp mặt. Tỉnh táo, khắc chế, nhạy cảm. Hàng vũ đối tô vân băng ấn tượng đầu tiên. Tiêm hành tới, đột nhiên hiện thân, vốn định dọa nàng nhảy một cái, thỏa mãn một chút mình ác thú vị. Dạng này không khí phía dưới, đổi lại bất kỳ một cái nào nữ nhân, sợ là đều muốn thét lên đòi bệnh Đối phương chính là hình người xuân dược giang đại thứ nhất nữ thần cao lánh bạch phú mỹ nếu có thể đem nàng dọa đến kinh hoàng thất thố vậy nhất định phi thường có ý tứ kết quả quá ngoài dự đoán của mọi người nàng ngay cả con mắt đều không có nháy một chút quá không nể mặt mũi đi nữ nhân này sẽ không sợ hai a nàng vì cái gì như thế không có sợ hãi Hàng vũ có chút sinh ra một điểm kiên kỵ bất quá cũng không có biểu hiện ra ngoài lão sư tìm ta có việc Hàng vũ có chút kiên kỵ tô vân băng tô vân băng làm sao không kiên kỵ hắn Bất quá Tô Vân Băng là cái cực nữ nhân thông minh. Nàng dám một mình đi đến cuộc hẹn, liền có bảo vệ mình lực lượng, vì lẽ đó không vội không chậm lại thái độ kiên định giọng nói nói, "Ta nghĩ ra thu mua ngươi cùng bảng đồng học phòng làm việc, giá tiền là 10 triệu, ngươi cảm thấy thế nào?" Hàng Vũ không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy trực tiếp. Mở miệng chính là 10 triệu. Thật sự là siêu cấp bạch phú mỹ a. Truyền thuyết Tô lão sư nhà rất có tiền, hiện tại xem ra xác thực như thế a. Hàng Vũ nhún vai không hề bị lay động nếu như tô lão sư là ôm thu mua mục đích của chúng ta mà đến ta nghĩ tiếp xuống cũng liền không có gì để nói bị cự tuyệt rồi đây là trong dự liệu bất quá hàng vũ cường ngạnh để tô vân băng có chút ngoài ý muốn. hy vọng ngươi suy nghĩ thêm một chút ta có năng lực có nhân mạch có tài nguyên để các ngươi có thể đi càng xa tô vân băng thấy hàng vũ liền muốn mở miệng cự tuyệt nàng đẩy kính đen tốc độ nói đột nhiên tăng tốc dành ở phía trước nói đương nhiên nếu như không đồng ý thu mua Ta cũng có thể lý giải, bất quá ta rất xem trọng các ngươi, vì lẽ đó vẫn như cũ có thể ra 10 triệu, chỉ mua các ngươi năm thành cổ phần, ngươi cùng đoàn đội của ngươi nhất định phải lưu lại. Tô Vân băng hơi có chút ngạo kiều A. Nói đến liền ai không có năng lực, không có nhân mạch, không có tài nguyên giống như. Không phải hàng vũ thổi ngữ bức, một điện thoại gọi cho lão Triệu, bán 2-3 cái tinh thạch cho hắn, vài phút ngàn vạn tới sổ, sẽ còn tranh lệch ngươi chút tiền này A. Tô lão Sư, việc này nhưng không cách nào đàm luận. Vậy liền bốn thành. Ta tin tưởng ngươi đã đoán được tương lai thế cục, như vậy ngươi nên rõ ràng chỉ dựa vào hai người, khó mà tại thế lực khắp nơi cạnh tranh bên trong sinh tồn, ngươi cần một cái hữu lực hậu thuẫn. Tô Vân băng từng chữ nói ra nói, ta, có thể làm hậu thuẫn của các ngươi. Ngươi thế nào không nói bao nuôi ta đây? Hậu thuẫn loại vật này, thật đúng là không cần. Hàng Vũ Y Ghi Nguyên lắc đầu nói, Tô Lao Sư, thời đại này thay đổi, ai nói cá ướp muối không thể vươn mình. Ta không cho rằng chúng ta nhất định phải dựa vào ai mới có thể còn sống. Ba Thành Tô Vân Băng là quyết tâm muốn nhập cổ phần A. Bất quá không thể không nói, thành ý vẫn là rất đủ. Hàng Vũ cùng mập mạp phòng làm việc dù sao thành lập còn không có mấy ngày, tất cả mọi thứ đều còn tại cất bước giai đoạn, bất kỳ cái gì công trạng cũng còn không làm ra đến. Tô Vân Băng liền trực tiếp cho bọn hắn gấp năm lần cổ trị. Bất quá phi thường tiết nối. Hàng Vũ quyết tâm cự tuyệt. Bởi vì hắn không muốn đứng đội bất kỳ thế lực nào. Đừng nói là 10 triệu mua 3 thành cổ phần, dù là một thành ta cũng là không bán. Hàng Vũ không chút do dự, gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt, hợp tác có thể thương lượng, nhập cổ phần vẫn là không bàn nữa, ta hiện tại không tiếp thụ bất luận người nào đầu tư. Tô Vân băng trên mặt khó được sinh ra một sợi biểu tình biến hóa. Nàng chưa bao giờ bị người dạng này không có chút nào lượn vòng chỗ chống cự tuyệt qua. Cái kia một đôi thu thủy đôi mắt sáng gắt gao nhìn chằm chằm Hàng Vũ, phảng phất muốn đem Hàng Vũ nội tâm cho nhìn thấu đồng dạng. Tại sao phải cự tuyệt bơm tiền? Có 10 triệu tài chính đầu nhập, liền có càng nhiều vốn liếng mở chi nhánh, liền có thể chiêu mộ đến càng nhiều sinh sản hình nhân tài, mở rộng sản xuất quy mô, thu hoạch được thị trường số định mức, cái này chẳng lẽ không phải chuyện tốt à? Tô Vân Băng điều tra qua hàng vũ tình huống, cha mẹ của hắn trước kia thai nạn xe cộ xong vong, thời gian trôi qua tương đối túng quẫn, trong lúc học đại học chỉ có thể dựa vào làm việc ngoài giờ duy trì tiền sinh hoạt, tốt nghiệp về sau cũng trôi qua cũng không dư dạ. Dạng này mặt người đối 10 triệu khoản tiền lớn làm sao lại thờ ơ. Bất quá người càng là như vậy, càng là sẽ để cho tô vân băng cảnh giác. Một người tại tình huống như thế nào phía dưới sẽ kiểm chế bản tính của mình, cự tuyệt đến tự quyền thế, tiền tài, sắc đẹp loại hình dụ hoặc. kia là hắn tin tưởng tương lai mình sẽ có được càng nhiều, cho nên mới tình nguyện bỏ qua trước mắt chỗ tốt, loại người này không chỉ có tự tin tự phụ mà lại rất có dạ tâm. Các ngươi chẳng lẽ liền không sợ nhiều một cái đối thủ cạnh tranh, Tô Vân băng thấy Hàng Vũ khó chơi, nàng lại đổi một loại phương pháp thăm dò. Ta đã minh bạch linh năng đồ an tầm quan trọng, cái này mười triệu có thể đầu cho các ngươi, tự nhiên cũng có thể đầu cho bất luận kẻ nào. Ha ha, Tô lão sư chân ái nói đùa, Giang Thành chừng hơn một nghìn vạn người, như thế lớn một cái thị trường, người ta bản sự lại lớn cũng ăn không vô, căn bản lại không tồn tại cái gì đối thủ cạnh tranh. Hàng Vũ thoải mái cười một tiếng, sau đó lại ra vẻ thần bí nói, mà lại, ta dám khẳng định. Tô lão sư cuối cùng vẫn là phải có cầu ở ta. Ngươi rất tự tin. đương nhiên, bởi vì tự tin nam nhân, vĩnh viễn là đẹp trai nhất. Tô Vân Băng đống chốc bị nhẹ lại, không biết được nên nói cái gì cho phải. Nàng trầm mặc hai giây về sau, ngươi nói cũng không sai. Hy vọng chúng ta về sau là bằng hữu, mà sẽ không trở thành địch nhân. Đàm phán không thành, Tô Vân Băng không có đạt tới mục đích. Bất quá hai người vẫn là lẫn nhau tăng thêm vài trạng. Sau này có chuyện gì, có thể giúp đỡ cho nhau. Hai người nói nhăng nói cội hàn huyên mấy phút, Tô Vân Băng liền chuẩn bị trở về. Bất quá ngay lúc này, ba thân ảnh ngăn ở đầu hẻm, một cái gầy còm, một cái mập lùn, một người cầm đầu thì là cái diện mục có chút hung ác tráng hán đầu trọc. Trước mặt hai người đứng lại cho ta. Đem các ngươi thứ ở trên thân đều giao ra. Nhanh lên, nếu không đừng trách lao tử đối các ngươi không khách khí. Hàng vũ cùng Tô Vân Băng đều là sững sở, không nghĩ tới trị an kém như vậy, đi hai bước đều sẽ tao ngộ cản đường ăn cướp. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều rất bình tĩnh, không có nửa điểm kinh hoàng. Có thể thấy được song phương đều không có đem cái này ba mâu tặc đưa vào mắt. Hàng vũ nói, tô lão sư, mặc dù hôm nay đàm luận rất vui vẻ, nhưng là linh giới còn mấy giờ liền muốn lần nữa mở ra, tô lão sư không bằng về sớm một chút chuẩn bị. Tô vân băng nhìn một chút phía trước mấy người, có cần giúp một tay hay không? Ha ha, nhỏ trang diện, không cần nha. Vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Đến lúc cuối cùng một chữ ra khỏi miệng, phịch một tiếng. Biến mất. Đúng vậy, một người sống sờ sờ, giống như bị đâm phá bong bóng, nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, một điểm khí tức đều không có còn lại, thật giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua đồng dạng. Hàng Vũ bị giật mình kêu lên. Tô Vân băng tại biến mất trước một khắc. Khoe miệng nàng hiện lên một tia mang theo ác thú vị mỉm cười. Trưng 29, không may ba huynh đệ. Hàng Vũ rất nhanh kịp phản ứng. Dựa vào, chủ quan, thế mà một mực không nhìn ra. Đây cũng là một cái tên là huyễn ảnh khôi lỗi kỹ năng. Kỹ năng này có thể triệu hồi ra một cái huyễn ảnh, sinh mệnh cùng tinh thần chỉ có một giờ. Mặc dù huyễn ảnh giòn vô cùng, cơ bản không có gì sức chiến đấu, nhưng là cùng bản tôn giác quan cùng hưởng, tương đương một cái thân ngoại hóa thân, đặc biệt thích hợp dùng để điều tra thăm dò, là một cái rất không tệ kỹ năng đâu. Tô Lão sư quả nhiên cẩn thận A. Trách không được không có sợ hãi độc thân đi đến cuộc hẹn. Bản tôn từ đầu đến cuối liền không có xuất hiện qua nàng ngay từ đầu chính là thông qua huyễn ảnh cùng mình giao lưu loại tình huống này căn bản không có khả năng gặp được nguy hiểm hàng vũ còn biết huyễn ảnh khôi lỗi không phải tiên thiên kỹ năng là linh chức hệ một cái thấp danh sách chuyển thừa nghề nghiệp ma thuật sư bên trong kỹ năng mạnh vỡ nói cách khác tô vân băng có được tiên thiên kỹ năng bên ngoài kỹ năng là đánh tinh anh quái nổ vẫn là may mắn phát hiện linh giới bảo dương lại hoặc là may mắn tìm tới một tòa có thể đổi được đá sở kỳ hiệu linh giới bia đá Hàng vũ biết thu hoạch đá sở kỳ hiệu đường tắt có rất nhiều, luôn có một chút người may mắn sẽ có phương diện này kỳ ngộ. Tô Vân băng không quản có dạng gì kỳ ngộ, đã có năng lực bắt lấy cái này kỳ ngộ, đủ để chứng minh nữ nhân này xác thực vô cùng lợi hại, nàng chỉnh thể tố chất làm không tốt còn tại lao triệu phía trên. Nữ nhân này, bề ngoài cao lãnh, kỳ thực xấu bụng. Sau này nhất định phải nhiều hơn cảnh giác ca. Ba cái cản đường mâu tặc thì là một mặt một bước. Uy, nữ đi đâu rồi? Làm sao đột nhiên không thấy? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ảnh phân thân chi thuật. Tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta. Ba vị mâu tặc cứ việc cầm trong tay côn sắt loại hình vũ khí, nhưng là hai tay phát run, biểu lộ vô cùng gấp gáp, nói chuyện cũng không quá lưu loát, đại khái là lần đầu cản đường cướp bóc tân thủ. Hàng vũ có chút khó khăn, nên xử lý như thế nào đâu. Toàn bộ giết chết còn không đến mức, dù sao trong tay còn không có dính qua nhân mạng. Hiện tại trật tự cũng không có đến sụp đổ tình trạng. Tùy tiện động thủ giết người bao nhiêu sẽ chọc cho bên trên phiền phức cái này cùng hàng vũ giai đoạn trước điệu thấp hèn bọn phát dục đại chiến lược không hợp ân vậy thì liền tùy tiện cho chút giáo huấn coi như xong nếu người hẹn họ, cũng không lễ phép hàng vũ ngón tay tách ra đôm đốp rung động mỹ nữ đều bị các ngươi dọa đến nổ các ngươi nói làm như thế nào đền bù ta mẹ nó thân mẹ nó mỹ nữ nổ nhà ngươi mỹ nữ là thổi phong sao tiểu tử ngươi thành thật một chút đem trên thân đồ vật giao ra nếu không ta câm đầu tráng hán đầu chọc đều chưa nói xong, hắn phát hiện trước mắt tiểu hỏa tử đi về phía trước một bước, mà liền tại trong quá trình này, thời gian dần qua trở nên trong suốt, một cái nháy mắt ở giữa liền biến mất. Ba mâu tặc lần nữa một bước. Cơ mơ nở, làm cái gì, lại biến mất. Đại ca, tình huống không đúng, chúng ta tranh thủ thời gian trượt đi. Đúng à, hiện tại không thể so trước kia, người qua đường đều có quỷ dị siêu năng lực, cái này mới nghiệp vụ là không có cách nào làm ngày mai vẫn là tìm công trường thành thành thật thật rời gãy đi đầu trọc, người gầy mập mạp hợp lại kế chuẩn bị chuồn đi hàng vũ sẽ để cho bọn hắn tùy tiện chạy mất sao trong ngõ hẻm một trận ngắn ngủi mà gấp rút tiếng đánh nhau sau đó chính là các loại kêu thảm cùng tiếng cầu xin tha thứ vang lên đại ca tha mạng đừng có giết ta đừng có giết ta a a tay của ta a a tay của ta a xong việc hàng vũ thu hồi đao Hắn nhặt lên trên đất khói, rút ra một cây trầm, dùng sức hít một hơi, chỉ cảm thấy nóng bỏng sáng tị, bình thường không thế nào hút thuốc lá, khó tránh khỏi cảm thấy có chút không thích ứng. Cùng hàng vũ bình tĩnh hiện ra so sánh rõ ràng chính là, ba người lăn lộn đầy đất, tay phải đều đã bị chặt đứt, máu tươi dâng trào, teo rên cầu xin tha thứ, nhìn mười phần thê thảm. Nhanh! Quá nhanh! Hoàn toàn thấy không rõ a, Ba người đều không biết được đối phương là thế nào xuất thủ. Hắn hư không tiêu thất lại đột nhiên xuất hiện trong tay không hiểu thấu thêm ra một thanh trường đao không đến hai giây bên trong chặt đứt ba đầu cánh tay phải căn bản ngay cả một điểm đánh lại cơ hội đều không có nói đùa hàng vũ đều đã cấp hai càng có hơn cực kỳ kinh nghiệm chiến đấu phong phú ngươi nói này xui xẻo ba huynh đệ đoạt hai không tốt hết lần này tới lần khác cướp được hàng vũ trên đầu ba hai vớ va vớ vẩn đều có thể ăn cướp hàng vũ cái kia còn hôn cọc lông dứt khoát lựa chọn bị tô vân băng bao nuôi được rồi thế nào có linh giới năng lực liền có thể không kiêng nể gì cả. Hàng vũ đem khói trực tiếp tại đầu chọc chán theo diện, các ngươi cảm thấy mình rất đặc thù. Đây đường siêu năng giả, an cướp cũng là có phong hiểm, đối lai lịch không rõ mục tiêu xuất thủ hoàn toàn là đang đánh cược. Hiện tại không may ba huynh đệ đã hoàn toàn lại khắc sâu nhận thức đến sự ngu xuẩn của mình. Nhưng là bây giờ nói cái gì đều đã quá trễ. Đầu chọc tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, tha mạng, chúng ta bị sa thải làm việc, nhất thời hồ đồ mới làm ra loại chuyện ngu xuẩn này. Đậu phượng. Ngươi cản đường cướp bóc còn lý luận. Hàng vũ trực tiếp cho hắn một cước, lập tức bị đá máu mũi chảy ngang. Loại người như ngươi cặt bã, đánh đến chết cũng là đáng đời. Có lỗi với đại ca. Đại ca tha mạng a. Ba người đều bị dọa phát sợ. Hàng vũ không chỉ có mạnh mà lại linh khốc, để người sợ hãi. Hắn theo xuất thủ lại đến chặt đứt ba đầu cánh tay. Toàn bộ quá trình đều gọn gàng mà linh hoạt tới cực điểm. Chỗ nào giống như là tại chém người, tựa như chém dưa thái rau đồng dạng ba người cứ việc mang theo trong người trùy thủ cùng côn sát có thể đây đều là dùng để hù dọa người thật muốn bọn hắn hướng trên thân người chào hỏi thật là có điểm phạm sợ hãi hàng vũ sát phạt quả quyết để người quả thực sợ hãi hắn có thể con mắt không nháy mắt chặt đứt cánh tay của mình liền có thể con mắt không nháy mắt chặt đứt cổ của mình cái địa phương quỷ quái này ban đêm căn bản không ai chết ở chỗ này cũng sẽ không có người biết tráng hán đầu trọc tên là dương văn mạnh tên hiệu quang đầu cường người gây tên là hầu bình tên hiệu hầu tử mập lùn tên là tôn hổ tên hiệu bản hổ hầu tử cùng bản hổ đều cùng quang đầu cường lẫn vào tuy nói ba người dáng vẻ lưu manh còn bởi vì trộm nắp giếng trộm bình điện ngồi sồn qua phòng trực nhưng là tổng thể đến nói cũng không có đại gian đại ác tiến hành lần này sở dĩ sẽ lâm thời khởi ý ra ăn cướp chủ yếu vẫn là bởi vì làm việc bị sa thải, thực sự là không có thu nhập nơi phát ra ngay cả sinh hoạt đều có chút không đáng kể không thể không bí quá hóa liều sao chính là ba người đều là giang thành người địa phương bọn hắn đều ở thanh long hẻm xa khu. Quang đầu cường cùng hàng vũ nhà cách không đến 3-40 mét. Chúng ta thế mà còn là hàng xóm đâu. Hàng vũ hiểu rõ đến tình huống này, lại cho quang đầu cường một cước, thao, ngay cả hàng xóm cũng đoạn, người mẹ nó thật đúng là không nhân tính. Quang đầu cường cảm giác mũi lứt mất, răng cửa cũng bị đạp rơi hai viên. Lúc này quả thực sắp khóc, người trên mặt cũng không có viết hàng xóm hai chữ A. song đắc tội bạo lực hàng xóm, về sau tránh không được muốn bị đánh. Hàng Vũ vốn định tùy tiện đánh một trận coi như xong, lúc này nhưng lại sinh ra một điểm ý khác. Hắn cẩn thận hỏi thăm đối phương linh giới thiên phú. Quang Đầu cường kỹ năng thiên phú gọi là Cự Nhân Lực Lượng, hầu tử kỹ năng thiên phú gọi là Linh Thực Đại Sư, bản hổ kỹ năng thiên phú gọi là Thợ Thủ Công Tâm. Cự Nhân Lực Lượng hiệu quả cũng không đơn giản, nó hiệu quả là dùng lực đo thuộc tính ngoài định mức cường hóa 20% trở lên. Quang Đầu cường linh giới thiên phú là chiến trước giả, chiến trước giả tại thu hoạch được lực lượng thuộc tính lúc vốn là có ngoài định mức thiên phú tăng thêm, mà quang đầu cường hiện tại không chỉ có thiên phú tăng thêm, còn có cái này tiên thiên kỹ năng hai lần tăng thêm. ý vị này theo đẳng cấp càng ngày càng cao, theo trang bị kỹ năng lấy được thuộc tính càng ngày càng nhiều. quang đầu cường điệp ra lực lượng hiệu quả sẽ tương đương cùng bố. tình huống có chút cùng loại giang nam, là một cái lớn hậu kỳ tiên thiên kỹ năng. hậu tử ban hổ thì thuần túy là sản xuất loại kỹ năng. ban hổ kỹ năng là luyện khí loại cường hóa thiên phú, giai đoạn trước vật liệu thiếu quan hệ căn bản cũng không có cái gì chứng dụng. Hầu tử cũng là sinh sản hình thiên phú, bất quá không phải luyện khí luyện dược nấu nướng, mà là trồng vương diện, có được một cái kỹ năng chủ động gọi là bồi dưỡng thuật, căn bản không có sức chiến đấu. Dạng này phối trí cũng dám ra cướp bóc. Thật sự là không biết chữ chết là thế nào viết. Hàng Vũ lại đạp quang đầu cường một cước, hiện tại biết phóng hỏa cầu phát thiểm điện đầy đường không biết sao. Liên ba các ngươi đỉnh trái chứng dụng. Quang đầu cường nội tâm tại kêu gen Nói những đạo lý này ta đều hiểu nhưng giờ này khắc này ta chỉ muốn hỏi một câu mẹ nó vì cái gì ánh sáng đánh ta a hai người bọn họ cũng là đồng phạm a đại ca đại ca ta là cặn bã ta là phế vật ta là rác rưởi cầu ngươi lòng từ bi tha chúng ta đi hắn một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói cầu ngươi thả chúng ta đi bệnh viện không phải thực sẽ chết người đại ca hai người khác cũng đi theo kêu rên lên ba người cánh tay bị chặt đứt máu chảy như suối mất máu quá nhiều Làm không tốt thật sẽ chết người đấy, nơi này cũng không phải linh giới, vết thương sẽ không tự lành à. Lớn cái gì ca? Ngươi có hay không lòng công đức? Lại nhao nhao lại náo, đám láng giềng không cần đi ngủ à, người ta ngày mai còn muốn đi làm đâu? Hàng vũ vừa hung ác đạp một cước, sửa sang lại mình cổ áo, một mặt khinh bị mắng, Các ngươi những bại hoại này. ba 30, Vương Tê Thông cũng tới. Gia hỏa này không phải người, quả thực là ác ma à. Quang đầu cường, hầu tử, bàn hổ một trận tuyệt vọng. Hiện tại mất máu tình huống đã vô cùng nghiêm trọng, chỉ cảm thấy thân thể một chút xíu trở nên lạnh buốt tự liền đầu góc cũng có chút không rõ ràng lắm, sợ hãi tử vong bao phủ lại toàn thân, để bọn hắn cảm giác được phát ra từ linh hồn run dậy. Nơi này không phải linh giới. Chết rồi, liền thật đã chết rồi. Thật chẳng lẽ muốn chết tại cái này. Hàng vũ chỉ giáo huấn cho cũng không xê xích gì nhiều, hắn lấy điện thoại cầm tay ra ấn mấy lần, ba cái đỏ rực quả mọng bị lấy ra, tùy tiện nhét vào ba người này trước mặt. Ăn cái này Nối liền cánh tay, xéo đi nhanh lên, đừng có lại để ta nhìn thấy các ngươi lại làm loại sự tình này, nếu không lần sau chặt cũng không phải là cánh tay. Đây là linh giới đồ vật. Ba người tại linh giới lẫn vào chẳng ra sao cả, trước mắt còn tại không biết xấu hổ không biết thẹn khắp nơi chạy trần chuồng, nhưng là linh giới dáng lâm đến bây giờ đã nhanh một tuần lễ, vì lẽ đó đối cơ bản một chút tình huống vẫn tương đối hiểu rõ. Vật phẩm bình thường không thể bỏ vào không gian chữ vật. Không gian chữ vật chỉ có thể thu nhận có linh năng vật phẩm ba cái linh giới trái cây hiển nhiên là đối phương thông qua không gian chữ vật. cái này nói rõ ba cái quả đều là đến từ linh giới trái cây. hiện tại cùng linh giới dính một điểm bên cạnh đồ vật đều bị xào rất quý. người này con mắt không nháy mắt ném ra ba viên linh giới trái cây. dạng này thủ bút khó tránh khỏi có chút tài đại khí thô. cảm ơn đại ca. ta cũng không dám nữa. sau này cũng không dám nữa. ba người như được đại xá, liền trinh lệnh quỳ xuống đất dập đầu. hàng vũ thân thể dần dần trong suốt hóa. Mà thanh âm tiếp tục tại mỗi người vang lên bên hai Các ngươi thực sự tìm không thấy phù hợp làm việc Lại không muốn cả một đời làm đầu cá ướp muối Xế chiều ngày mai có thể tới tìm ta Hàng vũ không có ép buộc ba người cho mình làm việc Cũng không có cưỡng ép đem bọn hắn thu nhập dưới trướng làm tiểu đệ Bởi vì bất luận cái gì thủ đoạn cưỡng chế đều không có ý nghĩa Bùn nhão là đỡ không nổi tường Quang đầu cường ba người hơi có một chút lòng cầu tiến Như vậy bọn hắn hẳn là sẽ chủ động đến tìm hàng vũ Nếu là dạng này Hàng Vũ không ngại chỉ điểm bọn hắn một thanh. Để bọn hắn giúp mình làm việc đồng thời cũng có thể từ đó thu hoạch. Cho dù bọn họ không đến, cũng sẽ không cảm thấy đáng tiếc, cơ hội là lưu cho người có chuẩn bị, như cơ hội bày ở trước mắt đều không có can đảm đi bắt, cũng đừng có đoán trách cả đời mình đều là đầu nát cá cơm muối. Hàng Vũ về nhà, đơn giản rửa mặt, sau đó ngồi xuống nghỉ ngơi. Đúng 12 giờ, Linh giới cánh cửa bị kích hoạt, ngay lập tức tiến vào Linh giới. Ngày mới sáng không bao lâu. Gỗ lìn doanh địa quang mang chớp động, đang không ngừng có đến tự hiện thế người chơi, thông qua Linh rơi cánh cửa truyền tống hàng lâm vào tới. Hàng Vũ cũng sớm đã vì thế đi làm xong quy hoạch. Hắn đến gỗ lìn Vũ trang trước tấm địa đá, mua gỗ lìn tên nhỏ, một viên màu xám tinh thạch một cái gỗ lìn bao đựng tên, mà một cái gỗ lìn bao đựng tên là 25 chi. Tiêu năm viên cho tình, mua 10 năm ống. Toàn bộ nhét vào không gian của mình ba lô. Vì thế đi chuẩn bị kỹ cảng. Tên nhỏ bắn ra về sau có thể bộ phận thu về, vì lẽ đó có những này hẳn là là đủ rồi. Lúc này, phía trước truyền đến một trận ồn ào chỉ nghe thấy đám người đều tập hợp một chỗ, tựa như là đang nhìn cái gì náo nhiệt. Chuyện gì xảy ra? Hàng Vũ đi qua xem xét. Mọi người thế mà tại vây xem một cái quả nam. Hàng Vũ liền buồn bực, nếu là quả nữ, có lẽ còn có thể nhìn xem, một cái quả nam có gì đáng xem. Gia hòa này, không cao lại không đẹp trai, đinh đinh lại nhỏ, không có chút nào đặc điểm mà. Lại là vương hiệu trưởng. Không nghĩ tới vương hiệu trưởng cũng tới chúng ta doanh địa, Ha ha, nhanh chụp được đến, phát huẩy Bồ đi trăm phần trăm phải hỏa. Hàng vũ nghe được nghị luận, biểu lộ biến đổi, nhìn kỹ lại, lộ ra biểu tình cổ quái. Không sai, hắn nhận biết ra hỏa này, trong nước không có mấy người không biết, cờ mờ nờ, đây không phải họ vương, tên là sẽ hành cái kia hàng A. Vậy bùa lưới lớn hồng. Danh xương quốc dân lão công. Trong nước nóng bỏng nhất siêu cấp phú nhị đại một trong hàng vũ xem như minh bạch vì cái gì nhiều người như vậy chạy tới vây xem bất quá quản ngươi minh tinh vẫn là giáo hoa tới linh giới đều là giống nhau thao nhìn xem nhìn có gì đáng xem chưa có xem như thế lớn a sao đều cút đi a vương tê thông hai tay che háng một mặt đều là lúng túng biểu lộ đồng thời có chút thẹn quá thành giận Hán loại này đầu thai kỹ thuật đang phong tạo cực người từ khi ra đời bắt đầu từ thời khắc đó chính là ngậm lấy chìa khóa vàng từ nhỏ đến lớn hưởng hết đặc quyền cùng ưu thế mà từ trước đến nay đặc biệt tốt mặt mũi hán chưa từng giống như bây giờ mất mặt qua đám người chẳng những không có tán đi ngược lại ẩm vang cười to nhiều hiếm lạ a đại phú đời thứ hai cũng có hôm nay uy phách lối như vậy làm gì ngươi cho rằng ngươi còn tại hiện thế đâu đúng a hiện tại là linh giới ngươi bây giờ cùng chúng ta cũng không có gì khác nhau ai nói không có gì khác biệt trên người chúng ta còn có đồ vật không giống người nào đó Dưới ban ngày ban mặt, còn như thế không muốn mặt. Hàng vũ đối mọi người biểu hiện ngược lại là có phần kinh ngạc. Bọn gia hỏa này, lá gan rất mập nha, dám công nhiên vây xem chế dêu vương đại thiếu. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút lại cảm thấy rất bình thường, như vậy cũng tốt so inter bình đài đồng dạng. Người tại trên inter thời điểm, lệ khí nhất định sẽ so hiện thế sinh hoạt càng nặng, bởi vì mạng lưới bản thân liền là một tầng bảo hộ. Như trên mạng phát biểu mỗi một thiên văn trường, mỗi một câu nhắn lại, mỗi một cái dấu chấm câu. Đều cần đánh dấu tên của mình, thẻ căn cước, gia đình địa chỉ, điện thoại liên lạc vân. Trên mạng tuyệt đối là một mảnh hài hòa. Mọi người có chỗ kiên kỵ, cũng không dám lung tung phun ra. Hiện tại đây là linh giới, không phải hiện thực xã hội, mọi người đến tự ngũ hồ tứ hải, không có thực tên chứng nhận, càng không có pháp luật trói buộc, tự nhiên là muốn làm cái gì thì làm cái đó. Từ một loại nào đó ý nghĩa tới nói, linh giới là tự do nhất. Phun ra liền phun ra, mắng liền mắng, ngươi có thể đem ta thế nào? đúng hay không linh dối chính là có thể muốn làm gì thì làm vương tê thông cũng không thể không sợ lúc này một cái lưng hùn vai gấu đại thúc nhảy ra ra hòa này có cầu hùng dáng người còn có một chương cưỡng gian phạm mặt vương tê thông lộ ra vẻ khẩn trương lập tức một tay che cúc bộ ngươi ngươi muốn làm gì ngươi chớ làm loạn đừng hiểu lầm ta gọi lão hùng không có ác ý cái này cầu hùng đại thúc chất phác cười một tiếng hắn móc ra một đầu đơn sơ lớn quần cộc hay ít ta cái này có đầu quần cọc, chỉ cần 100 vạn, muốn hay không? Tốt. Muốn. Vương Tê Thông Đại hỉ một thanh lấy tới, cho mình thay đổi, một chút cũng không có cỏ kẻ mà cả. Lao hùng trên mặt đều nhanh cười đến nở hoa. Làm thịt có tiền loan đại đầu thật sự sảng khoái. Những người khác thấy này đều tròn váng. Một đầu quần cọc bán 100 vạn. Khả năng này là từ trước tới nay sang quý nhất quần cọc. Mọi người không khỏi có chút hối hận, vào xem lấy xem náo nhiệt, bỏ lỡ một lần kiếm tiền cơ hội thật tốt. Vương Tê Thông thay đổi quần cộc, che khuất Tiểu Đinh Đinh, lòng tự tin lại trở lại bên người. Ánh mắt của hắn liếc nhìn đám người, ánh mắt kia phảng phất lại nói: Các ngươi những này điều gì, Lão Tử chính là có tiền, có gan đến cắn ta à? Hiện thế tiền tệ thời gian ngắn còn băng không được, vì lẽ đó Vương Tê Thông dạng này người vẫn là có thể rất phong quang. Bất quá nếu là không thể hoặc không thể nắm chắc cửa sổ kỳ, đem những này hiện thế chỉ có ưu thế chuyển hóa, vậy hắn khẳng định cũng phách lối không được bao lâu, sớm muộn sẽ tòng thần đàn chưa xuống mà lại cái tốc độ này so trong tưởng tượng nhanh. Vương Tê Thông đều tiến linh giới. Lao Mã, Tiểu Mã, Lao Vương, Lao Hứa, Lôi Khuẩn Lôi Bồ tư, những cái kia ngành giải trí minh tinh vân, Những người này hẳn là cũng đã tại linh giới bên trong A. Hiện tại có phải là còn tại rừng rậm chạy trần truồng đâu? Hàng Vũ nghĩ đến hiện thế hô phong hoán Vũ Đại Lao, hiện tại khả năng cũng trở thành rừng cây chạy trần truồng quân đoàn thành viên, chỉ là não bổ ra tương quan hình tượng đã cảm thấy rất có vui cảm giác. Hắn tin tưởng mình chắc chắn sẽ có cùng những người này gặp mặt một ngày. Thẳng thắn nói thật là có điểm chờ mong đâu. mươi 31, đại thần không mang bay. Làm sao bây giờ? Đại thần. Thanh Thúy lại thanh âm quen thuộc. Một vị mặc gỗ lìn tế tự bảo tiểu mỹ nhân từ phía sau lưng đi tới. Giang giáo hoa không quản xuất hiện ở bất kỳ trường hợp nào. Nàng đều là một cái để người cảnh đẹp ý vui đại mỹ nữ. Hắc hắc, chúng ta lại gặp mặt á. Nàng ngọt ngào cười cười, hướng đám người nhìn lại, đại mi hơi nhíu bên kia chuyện gì xảy ra. Như thế nhao nhao. Hàng vũ nhún nhún vai, không có gì, tới một cái đầu bị mà thôi. Triệu Minh mang theo trương Tiểu Cường đi tới, bốn người lại tụ lại đến cùng một chỗ. Lao Triệu bắt chuyện qua về sau, lập tức liền cảm khái nói, không nghĩ tới, linh năng đồ ăn trọng yếu như vậy, ta cùng Tiểu Cường trở về liền phát hiện, thức ăn bình thường ăn lại nhiều, cũng không có cách nào nhét đầy cái bao tử. Tương lai hiện thế đồ ăn chỉ có thể người bảo lãnh không chết đói. Nhưng nếu như không thể kịp thời bổ sung linh năng độ ăn, liền sẽ lâm vào cường độ thấp suy yếu, bên trong độ suy yếu, trọng độ trạng thái hư nhược, toàn thuộc tính sẽ đối ứng trên phạm vi lớn trưởng, ngoài ra còn muốn chịu đựng môi tim cào phổi cảm giác đói bụng. Hàng vũ nói, nói như vậy lao triệu ngươi đã bắt đầu bố cục ăn uống rồi. Ha ha, hiện tại biến hoa quá nhanh, không dám không làm ra phản ứng, trước mắt bỏ ra mấy ngàn vạn, mua trước đứt mất mấy cái bài săn địa, phái người chuyên môn thu thập linh giới nguyên liệu nấu ăn. Mặt khác còn thông báo tuyển dụng một chút nấu nướng năng lực nhân tài, xem như phòng ngừa chu đáo đi. Triệu Minh tại hiện thế không đối bất luận kẻ nào lộ ra chuyện này. Hắn đương nhiên cũng cấm chỉ trương tiểu cường đối với bất kỳ người nào lộ ra. Đây là trọng đại thương nghiệp cơ mật, dù là so người khác sớm biết một ngày, đều có thể sáng tạo ưu thế thật lớn. Lao triệu đối hàng vũ không có gì tốt dầu giếm, hắn tin tưởng hàng vũ sớm đã biết. Hiện tại là cố ý nói cho hắn nghe, hy vọng nhìn hàng vũ phản ứng cùng thái độ. Ta đem lần trước đánh tới phối phương giao cho trong nhà, cha ta lập tức tìm có luyện dược năng lực nhân tài học tập. Giang Nam lúc này cũng đưa ra mình nghĩ muốn hiểu rõ vấn đề, bất quá những chất thuốc này sản xuất chi phí không thấp, bởi vì vật liệu đều quá đắt, có hay không biện pháp giảm xuống chi phí đâu. Triệu Minh cùng Giang Nam bên này đều đối luyện dược, ăn uống có chuẩn bị. Triệu Minh vốn là một cái bằng thành đưa ra thị trường khoa học kỹ thuật công ty chủ tịch, rất thành công sĩ nghiệp gia. Lấy ánh mắt của hắn cùng cách cục, Không có khả năng nhìn không ra dược phẩm cùng đồ ăn, tương lai đều là toàn nhân loại siêu cấp vừa cần, trong đó tất nhiên sẽ dựng dục ra một cái cực kỳ to lớn thị trường. Nếu có thể sớm làm kiếm một chén canh, tuyệt đối có thể sinh ra ích lợi thật lớn. Giang Nam vẫn là cái học sinh, nghĩ không có sâu như vậy xa. Bất quá Giang Nam cũng không phải là sinh ở gia đình bình thường, coi như mình nghĩ không ra, phụ mẫu cũng hiểu ý biết đến, vì lẽ đó đã tại làm chuẩn bị. Hiện tại vô luận là nấu nướng hòa luyện thuốc đều sẽ đứng trước một vài vấn đề. Nấu nướng còn vẫn dễ nói, hiện tại tất cả thành thị đều xuất hiện linh giới thẩm thấu hiện tượng, đại lượng linh giới sinh vật bị chuyển rời đến hiện thế bên trong, vì lẽ đó nguyên liệu nấu ăn thu hoạch cũng không phải là rất khó khăn sự tình. Luyện dược không giống. Hiện thế vật liệu quá ít. Có vẻ như chỉ có thể đến doanh địa trong tấm bia đá mua được. Gỗ lín doanh địa thu thập bia đá cứ việc có cái này mấy loại cấp thấp phối phương thảo dược. Thế nhưng là triệu minh hoặc giang nam trong tay tinh thạch đều rất có hạn, căn bản không mua được bao nhiêu, như thế xem ra luyện chế thành bản có chút đắt đỏ đâu. Này, gấp cái gì? Giai đoạn trước tài nguyên thiếu thốn, sản xuất chi phí khẳng định rất cao, chúng ta đối linh giới thăm dò làm sâu sắc về sau, tương lai thu hoạch vật liệu đường tắt sẽ gia tăng, đến lúc đó chi phí khẳng định liền sẽ hạ. Hàng vũ lập lờ nước đôi trả lời một câu. Chẳng lẽ Lao Tử sẽ nói cho các ngươi biết, kỳ thật vật liệu có thể tự mình loại? Thật coi ta a? Ta ưu thế lớn nhất là cái gì? Không phải liền là tin tức trên lệnh ta. Linh năng đồ ăn giá trị dùng không lâu liền sẽ lộ ra ánh sáng, có thể Linh địa giá trị cùng tác dụng còn có thể giấu một hồi. Hàng vũ làm sao lại chủ động để lộ ra đi? Triệu Minh cùng Giang Nam gật đầu cảm thấy rất có đạo lý. Linh rồi rất khó nói đến cùng lớn bao nhiêu, bọn hắn tính đến lần này cũng bất quá lần thứ ba tiến đến. Nếu như nói toàn bộ giáng Lâm Chi Sâm là người mới địa đồ, bọn hắn đối người mới địa đồ tham dò đều không có bắt đầu đâu. Liên giống với đại thần nói, gấp cái gì? tương lai còn dài mà. Hiện tại nhớ kỹ một điểm, ổn định trước mắt ưu thế, sáng tạo càng lớn ưu thế. Giai đoạn trước một khi có thể cùng những người khác kéo ra chinh lệnh, đối tương lai phát triển đều sẽ có chỗ tốt rất lớn. Lão đại, lần này chúng ta đi nơi nào đánh quái, còn đi lần trước cái chỗ kia sao? Không biết được kẻ trộm thi có hay không đổi mới a Trương Tiểu Cường lúc này không kịp chờ đợi nói, ta pháp trượng đã đói khát khó nhịn. Triệu Minh cùng Giang Nam cũng rất chờ mong. Gỗ lìn nơi trôn xương là nơi tốt đa. Chỗ ấy có thể rơi xuống phối phương, phối phương là quý giá chiến lược tài nguyên. Hàng Vũ mới mở miệng liền rót chậu nước lạnh, ta lần này liền không cùng các ngươi cùng một chỗ hành động. Hàng Vũ cũng không phải sống lôi điên. Hắn không có mang bất luận kẻ nào đánh quái thăng cấp nghĩa vụ. Nếu như vừa vặn có cần, tự nhiên không ngại tổ cái đội, nhưng nếu như một mình hành động có thể thu hoạch được tốt hơn ích lợi, hắn cũng sẽ không chút do dự. Gỗ lìn mai cốt chi địa là một nơi tốt, các ngươi có thể tiếp tục đi qua cày quái. Tuy nói lần trước xử lý kẻ trộm thi không có nhanh như vậy đổi mới, nhưng là khẳng định còn có cá lọt lưới, hẳn là có thể đánh ra một chút trang bị hòa luyện thuốc phối phương. Hàng vũ đối ba người nói, mà lại nơi này quái vật kết cấu đơn giản dày đặc, là tương đối thích hợp xuất hiện giai đoạn thăng cấp nơi đến tốt đẹp. Giang Nam tranh thủ thời gian hỏi, đại thần vì cái gì không cùng lúc đi? Ừm, ta chuẩn bị thăm dò phụ cận, thu thập nhiều một điểm tình báo. Một người hành động sẽ tương đối dễ dàng, dù sao ta hiện tại có tiềm hành kỹ năng. Triệu Minh, Giang Nam, Trương Tiểu Cường hai mặt nhìn nhau. Bởi vì cùng hàng vũ tiếp xúc nhiều lần, hàng vũ là tính cách gì đều đã có cơ bản hiểu rõ. Không nên nhìn hàng vũ có đôi khi nhìn rất dễ nói chuyện. Nhưng ai cũng có thể nhìn ra cái này không chỉ có là một cái hơi bị đẹp trai nam nhân. Hắn vẫn là cái trí thông minh khá cao, phi thường tỉnh táo, khắc chế tự hạn chế, nguyên tắc tính rất cao nam nhân. Hàng Vũ quyết định hiển nhiên đều là trải qua nghị sâu tính kỹ, vì lẽ đó một khi quyết định sẽ rất khó phát sinh cải biến. Ba người bao nhiêu cảm thấy có chút thất lạc, Giang Nam càng là đều biểu hiện tại trên mặt. Đại thần không mang theo cùng một chỗ bay. Làm sao bây giờ? Nàng hiện tại cảm thấy chỉ cần có Hàng Vũ, vô luận nơi nguy hiểm hơn nữa cũng dám xông vào một lần, mà Hàng Vũ một khi thoát ly đội ngũ, cảm giác an toàn lập tức đại giảm. Ha ha, không có vấn đề, chúng ta cũng nên học mình tùy cơ ứng biến. Dù sao đây là mỗi người đều muốn trải qua giai đoạn, tương lai là cường giả vi tôn thời đại mà. Lao triệu là một cái cách cục rất lớn người. Hắn không có biểu hiện ra quá nhiều tiếc nuối chủ động cùng hàng vũ nắm tay. Trước chúc ngươi thăm dò quá trình thuận lợi, nếu có cần hỗ trợ, làm ơn tất tùy thời liên hệ ta, chờ mong lần tiếp theo hợp tác. Ta cũng chúc các ngươi tuân gia càng thật tốt hơn trang bị. Hàng vũ nhớ tới cái gì, thuận tiện lại nhắc nhở một câu, ghi nhớ, các ngươi như lần trước đồng dạng chỉ ở bên ngoài hoạt động cày quái liền tốt không nên tùy tiện tiến nơi trôn xương chỗ sâu nếu không có thể sẽ gặp nguy hiểm chúng ta nhớ kỹ đại thần ngươi cũng chú ý an toàn a hàng vũ cáo biệt mấy người bốn người như vậy tách ra vương tê thông lúc này cũng tập kết một bang đậu bỉ hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang tiến rừng rậm chương ba mươi hai đơn soát tinh anh quái hàng vũ đơn độc hành động tốc độ khẳng định càng nhanh lại bởi vì đường xá thuận lợi không có gặp được phiền phức chỉ dùng hơn một giờ liền tới mục đích Rất tốt. Là nơi này không sai. So dự tính thời gian nhanh hơn một chút. Hàng vũ trước mắt xuất hiện một khối linh giới biển báo giao thông địa, làm tập trung chú ý hướng biển báo giao thông địa nhìn sang lúc, có tin tức tương quan xuất hiện tại Náo Hải, thủ tinh rừng rậm. Cùng gỗ lìn nơi trôn xương đồng dạng. Thủ tinh rừng rậm cũng là một cái địa danh. Nó phạm vi không nhỏ, đường kính hai mươi rậm, có hơn 600 bình phương bên trong, tương đương một trong đó huyện thành nhỏ quy mô. Rừng rậm vô cùng tươi tốt. Liên tiếp lấy chi chi nhà nhà quái khiếu, cách thật xa đều có thể nghe thấy, giống như là một loại nào đó giã thu tại tuyên cáo lãnh địa. Như cẩn thận quan sát nhất định sẽ phát hiện. Có một loại cực giống hầu tử linh giới quái vật sinh động trong đó. Bọn chúng gọi là lông xanh khỉ quái, ước chừng cao 5 thước, trừ tương đối cao lớn, cơ bản cùng hầu tử không sai biệt lắm, nhưng chỉ có một con mắt, lại miệng đặc biệt lớn, bộ dáng mười phần buồn cười. Khỉ quái toàn thân lông tóc là màu nâu nhạt, nhưng đỉnh đầu khu vực lại là màu lục giống cỏ dại đồng dạng rất mới dài, tiểu tóc cùng miêu vương đồng dạng là thời thượng máy bay đầu, nhưng càng giống là mang theo một đỉnh nón xanh. khi nhìn thấy những này độc nhãn, miệng rộng, nón xanh đầu linh giới khỉ quái, hàng vũ nhổ nước bọt thuộc tính liền không nhịn được bạo phát. chúa thể sáng tạo thế giới lúc hơn phân nửa là không có mạo xương hội viên, bởi vì làn da không đủ dùng, cho nên mới sẽ tạo ra như thế lão sinh vật. lông xanh khỉ quái cứ việc lớn lên tương đối kỳ hoa, cũng tuyệt đối là không thể khinh thường tồn tại. Bọn chúng bên trong yếu nhất đều là cấp ba quái, không những tốc độ cực nhanh, có đánh xa năng lực, mà lại là quần cư. Ngươi nếu là không cẩn thận chọc tới một con lông xanh khỉ, vậy thì chờ lấy bị một đám lông xanh khỉ trà đập đi. Trên đầu mang lục sinh vật, bình thường đều tương đối sối quẩy. Hàng vũ không muốn trêu chọc, vì lẽ đó muốn tránh đi, đi rừng rậm chỗ sâu. Đó cũng không phải một chuyện dễ dàng, lông xanh khỉ quái chỉ có một con mắt không giả, có thể con mắt này vừa lớn vừa tròn một cái chống đỡ hai không những ít xếp phi thường cao càng có thể giống kính viễn vọng đồng dạng tùy tiện bắt được rất xa mục tiêu nghĩ lặng lẽ trải qua những này lông xanh địa bàn của ca kia là tuyệt đối không thể nào bởi vì lông xanh ca nhiều lắm bất quá lông xanh ca cứ việc thị lực cực nhạy cảm thế nhưng là thính giác cùng khíu giác yếu kém bởi vậy sử dụng tiềm hành thuật trên lý luận là có thể mặc qua bọn chúng tại sao phải mang theo lão triệu bọn hắn đến gỗ lìn nơi trôn xương bởi vì gỗ lìn nơi trôn xương là ít có mấy cái Có thể rơi xuống tiềm hành thuật đá sở kỳ hiệu địa phương. Hàng vũ phát động tiềm hành tiến vào rừng rậm, hắn cẩn thận tránh đi trên cây đâu đâu cũng có lông xanh khỉ quái, một chút xíu hướng rừng rậm chỗ sâu tiến lên. Làm tiềm hành thời gian kết thúc. Hàng vũ trốn ở bí ẩn địa phương nghỉ ngơi. Khu vực này quái vật thực sự là quá dày đặc. Hắn thường xuyên có thể nhìn thấy 20, 30 con thậm chí nhiều hơn bảy khỉ ẩn hiện. Loại địa phương này phổ thông đội ngũ rất khó ứng phó đây cũng là hàng vũ vì cái gì không mang láo triệu bọn họ chạy tới nguyên nhân dù là có được tiềm hành thuật hàng vũ cũng không dám chủ quan cái này không chỉ có bởi vì tiềm hành thuật bản thân tiếp tục thời gian có hạn chế càng bởi vì bầy khỉ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một con tinh anh đầu mục tinh anh khỉ quái chỉ so với phổ thông khỉ quái càng tráng càng lục ngoài ra không có khác biệt lớn cơ hồ không cách nào phân biệt lông xanh khỉ quái đầu mục là cấp ba thanh đồng tinh anh tinh anh quái vật các hạng thuộc tính đều so quái bình thường cao Trong đó có một hạng gọi là linh thức thuộc tính Nếu như đầy đủ cao lời nói Là có thể trông thấy ẩn tàng mục tiêu Bởi vậy hàng vũ nhất định phải đặc biệt Để phòng lông xanh hầu đầu mục, Bảo trí nhất định khoảng cách an toàn Nếu không nếu như khoảng cách quá gần Liền xem như tiềm hành trạng thái Hắn cũng có khả năng sẽ bị phát hiện Nghỉ ngơi tốt Hàng vũ lần nữa tiềm hành Tiếp tục bắt đầu tiến lên Hắn cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ Xào rượu nắm giữ lấy tiết ấu Tiến lên 4-5 cây số hữu Cuối cùng thuận lợi đi vào rừng rậm này khu hoạch tâm. Lông xanh khỉ quái mật độ bắt đầu nhỏ đi. Nhưng lại thêm ra một loại không giống bình thường quái vật. Mới quái vật phi thường đặc biệt, nếu như không cẩn thận quan sát, rất khó phát hiện tồn tại, tương đối nguy hiểm. Nó nhìn từ ngoài, chính là một cây đại thụ, cùng cái khác cây không có khác biệt lớn. Đơn giản là càng tráng kiện càng tươi tốt. Nhưng nếu như cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, này cây khe danh trải rộng trụ cột bên trên, có một người mặt hình dáng, nhìn mười phần quỷ dị. Hàng Vũ theo trong trí nhớ lật ra tin tức tương quan. Cấp 3 thanh đồng tinh anh quái, thụ tinh thủ vệ. Không sai, cái này khỏa quái vật, là một con tinh anh quái. Hàng Vũ trước mắt mới chỉ là cấp 2, khiêu chiến tinh anh quái là phi thường nguy hiểm hành vi. Dù là tại cùng Giang Nam, Triệu Minh, Trương Tiểu Cường tổ đội hợp tác tình huống dưới, bọn hắn muốn đối phó một con cấp 3 thanh đồng tinh anh kẻ trộm thi đội trưởng đều tương đương mạo hiểm, huống chi là lẻ loi một mình tình huống dưới đâu. Cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào bất quá thế sự không có tuyệt đối mọi thứ đều có pháp hàng vũ thật là có biện pháp đối phó gia hỏa này hắn trước loại bỏ chung quanh xác định không có nón sen ca tiếp lấy nhìn ra khoảng cách đứng vững vị trí hàng vũ lấy ra giang nam đổi cho mình gỗ lìn nỏ ngắn trang bị mũi tên một tiếng vọt tới đông một tiếng vang trầm mũi tên đính tại thụ tinh thủ vệ trên thân chỉ tạo thành một giờ tổn thương thụ tinh thủ vệ bị kích thích lập tức có phản ứng đóng chặt con mắt một chút mở ra từ đó lộ ra màu xanh bóng quan mang, vỏ cây bên trên nguyên bản an tưởng giống như ngủ mặt người, giờ này khắc này trở nên dị thường vặn vẹo mà dữ tợn. Hàng vũ lập tức cảm giác được một trận đau răng. Con hàng này thật đúng là mẹ nó ra dày thịt béo A. Thụ tinh thủ vệ có được sinh mệnh lực, còn có được không kém năng lực khôi phục, mỗi vài giây đồng hồ liền có thể khôi phục một giờ sinh mệnh, nghĩ mài chết hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng là không quan hệ. Hiện tại ca có nhiều thời gian. Hàng vũ bưng lên gỗ lỉn nỏ ngắn liên tục xạ kích. Từng nhánh tiện thật nhanh bắn ra, không ngừng đính tại thủ tinh thủ vệ trên thân, tạo thành một, một, một Tổn thương. Thủ tinh thủ vệ 10 phần phẫn nộ, nhánh cây đều đang run rẩy, nhưng cầm hàng vũ không có cách nào. Hàng vũ căn cứ não hải chi thức biết được, thủ tinh thủ vệ kỳ thật tương đương mạnh. Ánh sáng kỹ năng liền có 3 cái. Phạm vi công kích kỹ liền có 2 cái. Một cái là sợi dễ quấn quanh, một cái là gai gô đột kích. Thương tổn của nó năng lực tương đương khủng bố, có thể dây mặc đồ trắng chứa đồ phòng ngự cấp ba chiến trước giả, thụ tinh thủ vệ không sợ pháp trước giả, bởi vì phòng ngự pháp thuật năng lực phi thường cao. Lại có một cái tên là tinh linh hô hấp kỹ năng bị động, kỹ năng này có thể gia tăng phòng ngự pháp thuật cùng kháng tính, xứng nhận đến bất kỳ hình thức pháp thuật lúc công kích, có thể triệt tiêu cũng hấp thu một bộ phận pháp thuật, cùng làm tự thân thu hoạch được vi lượng khôi phục cùng thuộc tính tăng lên. Cái này mang ý nghĩa sử dụng pháp thuật công kích rất khó đối phó quái vật này nó cứ việc phi thường lợi hại lại có trí mạng thiếu hụt thụ tinh chủng tộc đều không có di động năng lực mà thụ tinh thủ vệ tại thụ tinh cái chủng tộc này lại thuộc về tương đối thấp cấp thụ tinh không có siêu viễn trình năng lực công kích chỉ cần bắt lấy hai cái khiếu môn liền có thể nhẹ nhõm đối phó nó đầu tiên là thuần vật lý công kích thứ hai là bảo trì khoảng mười lăm mét khoảng cách an toàn người thụ tinh thủ vệ lại thế nào lợi hại mẹ nó ngay cả đụng đều không đụng tới lao tử xin hỏi năng lực ta gì chương ba mươi ba giang thành cường tráng nhất nam tử làm mọi người chưa thích đứng linh giới làm mọi người đối cấp một quái bình thường cũng còn bó tay bó chân làm vô số nam nam nữ nữ không biết xấu hổ không biết thẹn còn tại rừng rậm chạy trần truồng hàng vũ cũng đã bắt đầu một mình săn giết cấp ba tinh anh quái loại này tranh lệch thật giống như là ngươi còn tại đạp xích lô kiếm ăn mà ta đã chạy bì em núp đi cô gái bất quá nói trở lại thụ tinh thủ vệ gia hỏa này thật sự là da dày thịt béo May mắn hàng vũ là một cái tài đại khí thô chó nhà giàu, trước đó chuẩn bị sung túc mũi tên, nếu không coi như biết phương pháp, cũng rất khó đưa nó xử lý. Ước chừng 20 phút tả hữu, thủ tinh thủ vệ phát ra trầm thấp rên rỉ, hai mắt quang mang tiêu tán. Theo thể nội tuân ra mấy cái quang cầu sau. Nó không nhúc nhích biến thành thi thể. Cuối cùng chơi chết ra hỏa này. Hàng vũ thật dài nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật quá trình này là lo lắng đề phòng. Nếu như đứng được quá gần, nhất định sẽ bị miểu sát. Như đứng quá xa, nỏ ngắn tổn thương hiệu quả sẽ yếu bớt. Ngoài ra coi như vô cùng vững tin, thủ tinh thủ vệ không có cách nào công kích mình, nhưng khó đảm bảo mình ở phía trước bắn đang sảng khoái lúc, từ phía sau lưng có thể hay không đột nhiên nhảy ra một cái, hoặc là một đám phẫn nộ nón xanh ca. May mắn là, hết thảy thuận lợi. Một cố khổng lồ linh khí điên cuồng rót vào thân thể. Quả thực so ngày nắng to uống xong một miệng lớn rượu bia ướp lạnh còn muốn sảng khoái gấp 10. Thủ tinh thủ vệ không hổ là cấp 3 tinh anh khoái. Sinh ra linh khí phi thường sung túc, lại bởi vì Hàng Vũ một người độc hưởng quan hệ, thể nội linh khí theo 91 chút tăng tới 105. trọn vẹn tăng trưởng 15 điểm. Chỉ cần lại giết 3 con liền có thể lên tới cấp 3. Hàng Vũ lúc đầu sớm nên thăng cấp 3, nhưng mà vì học tập tiềm hành kỹ năng, không thể không hao phí linh khí, lúc này mới dẫn đến trì hoãn. Hiện tại xem ra nỗ lực là đáng giá. Thụ tinh thủ vệ tỷ lệ rơi đồ cùng địa tinh kẻ trộm thi so sánh chỉ cao hơn chứ không thấp hơn nhưng cùng lúc trước khác biệt chính là lần này hắn có thể đọc hưởng toàn bộ chiến lợi phẩm trước mắt linh giới tài sản khan hiếm theo linh giới sản xuất bất kỳ vật gì chỉ cần cầm tới hiện thế đều là siêu cấp đáng tiền huống chi là cấp ba tinh anh quái rơi xuống vật phẩm thụ tinh thủ vệ dày cấp bốn trang bị màu trắng trung cấp phẩm chất thể chất hai phòng ngự pháp thuật hai phòng ngự vật lý một tốc độ di chuyển một thụ tinh thủ vệ sáo trang một trong đưa vào hiện thế cần tiêu hao ba cái màu trắng tinh thạch tinh lương hắc một nỏ ngắn Cấp 2 trang bị, màu xám thượng cấp phẩm chất, vật lý công kích 3, mang về hiện thế cần tiêu hao 5 mai màu xám tinh thạch. Thụ tinh tinh thần lực trái cây, màu trắng hạ cấp phẩm chất, vĩnh cửu gia tăng 1 giờ tinh thần, nhiều nhất chỉ có thể phục dụng 3 cái, mang về hiện thế cần tiêu hao 3 cái màu xám tinh thạch. Thụ tinh thủ vệ mầm non, màu xám thượng cấp phẩm chất, có thể trồng ra thụ tinh, mang về hiện thế cần tiêu hao 2 viên màu xám tinh thạch. Màu trắng linh giới tinh thạch 3. Một kiện trắng nhạt trang bị, một kiện sáng cho trang bị hai kiện đặc thù vật phẩm ba cái màu trắng linh tinh tuy nói không có đặc biệt ngạc nhiên sản xuất nhưng là tổng thể đến nói coi như không tệ trong đó h một nỏ ngắn là cấp hai sáng cho trang bị tổn thương cùng tầm bắn đều xa cao gỗ lìn nỏ ngắn hiện tại vừa vặn cần dùng đến tối dẫn lên hàng vũ chú ý chính là trắng nhạt phẩm chất dày kiện trang bị này thụ tinh thủ vệ dày lại là một kiện cấp bốn trang bị theo cấp ba tinh anh trên thân lại tuân ra cấp bốn trang bị đúng là hiếm thấy Nó không chỉ có là thuộc tính rất không tệ dày, đồng thời còn là sáo trang bộ phận một trong. Thụ tinh thủ hộ sáo trang hết thể ba kiện, áo, quần, giày, như đều có thể trang bị, liền sẽ phát động sáo trang hiệu quả, thu hoạch được mạnh hơn phòng ngự pháp thuật cùng kháng tính tăng phúc, cộng thêm bị tự động giao phó kỹ năng bị động tinh linh hô hấp. Giai đoạn trước là một bộ phi thường xuất sắc trang bị, đặc biệt thích hợp dùng để đối phó pháp hệ quái vật. Hàng vũ sẽ đến đến cái này hơn phân nửa nguyên nhân là vì cái này sáo trang. Về phần thụ tinh trái cây cùng thụ tinh mầm non cứ việc không phải trang bị, nhưng cũng là phi thường hữu dụng đồ tốt. Cái trước có thể vĩnh cửu gia tăng một điểm tinh thần lực cực đại nhất. Loại này có thể cường hóa thuộc tính vật phẩm, đều là rất có giá trị, vĩnh viễn càng nhiều càng tốt không chê ít Hàng vũ ăn trái cây, chỉ cảm thấy một cố năng lượng tại thể nội lưu động, để hắn phương diện nào đó nhận cường hóa, tinh thần cực đại nhất từ 12 điểm biến thành 13 điểm. Đồ tốt, theo ta được biết. Loại trái cây này tại thụ tinh thủ vệ chỗ này tỷ lệ rơi đồ khá cao, nhưng là một người nhiều nhất có thể ăn 3 viên, 3 viên về sau liền vô hiệu. Nếu có được đến 3 điểm tinh thần lực vĩnh cửu tăng phúc, đủ để tại giai đoạn trước sinh ra không nhỏ ưu thế, thậm chí một ít thời khắc mấu chốt đủ để quyết định sinh tử, loại trái cây này giá trị trường kỳ đến xem so một kiện đồ trắng còn đáng tiền. Ừm, tận lực thu thập nhiều một điểm, dư thừa có thể cầm đi trao đổi tài nguyên. Thụ tinh mầm non cũng không tệ, hảo hảo bồi dưỡng một chút trùng tại trong nhà có thể làm cảnh vệ. Hàng vũ cấp tốc đem thụ tinh thủ vệ trên thi thể mũi tên thu về, trong đó một phần tư tả hữu đã hư hao, nhưng đại bộ phận còn có thể tái sử dụng một hai lần. thịt mũi cũng là thịt, có thể bất thì bất ta. Cuối cùng đối thụ tinh thủ vệ sử dụng một lần thuật thu nhặt. Thụ tinh thủ vệ thân thể cấp tốc khô quắt xuống dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành một khối cây khô. Theo thể nội ngưng tụ ra một cái quan cầu, rơi vào hàng vũ trong tay, là đào được tương quan vật liệu ảm đạm linh năng bảo thạch chất lượng tốt vật liệu ẩn chứa năng lượng cùng linh khí bảo thạch mặc dù không cách nào trực tiếp hấp thu nhưng là thường dùng sản xuất vật liệu mang về hiện thế cần tiêu hao một viên màu trắng tinh thạch đê giai thụ tinh mục chất lượng tốt vật liệu theo đê giai thụ tinh trên thân đào được vật liệu gỗ mang về hiện thế cần tiêu hao một viên màu trắng tinh thạch vật liệu bản thân bình thường không có trực tiếp tác dụng bất quá tại đặc biệt tình huống hoặc là sản xuất người trong tay có thể phát huy giá rất cao giá trị loại này chất lượng tốt cấp vật liệu bình thường chỉ ở đặc biệt tinh anh quái trên thân có thể thu thập đạt được chí ít tại xuất hiện giai đoạn là hiếm thấy hàng vũ hài lòng nhét vào không gian thu hoạch rất tốt bất quá ta phải nắm chắc thời gian trước khi trời tối nhất định phải giết nhiều mấy cái hắn lần nữa bắt đầu phát động tiềm hành biến mất tại rừng rậm một bên cẩn thận từng ly từng tí tranh né nón xanh ca một bên tìm cẩn thận từng ly từng tí lục soát ẩn tàng thụ tinh thủ vệ tại linh rơi đánh quái cùng tại hiện thế đi săn không có quá lớn bản chất khác nhau một cái bình thường bãi quái khả năng liền có mấy trăm cây số vông vì lẽ đó ngươi tưởng tượng chơi game online đồng dạng mấy phút liền chạy xong địa đồ kéo cái mấy chục trên trăm con quái một cái đại chiếu toàn dây vậy căn bản là không thực tế hàng vũ trọn vẹn tìm kiếm bốn năm mươi phút hiểm lại càng hiểm tránh đi hai cái bầy khỉ rốt cục mới tại bốn năm dặm bên ngoài lại tìm đến một cái thụ tinh thủ vệ hàng vũ lập lại chiêu cũ bất quá bởi vì thay đổi hoàn toàn mới trang bị quan hệ mỗi một lần xạ kích có thể đánh rơi hai điểm sinh mệnh dù là thụ tinh thủ vệ khôi phục rất mạnh cũng chịu đựng không được dạng này liên tục xạ kích chỉ dùng không đến tám phút lần nữa thuận lợi tiêu diệt một con thụ tinh thủ vệ một kiện đồ trắng hai kiện cho chứa một viên thụ tinh trái cây ba cái màu trắng tinh thạch hàng vũ ăn hết thụ tinh trái cây ngựa không dừng vó, tiếp tục phân đấu làm giết chết con thứ tư thụ tinh thủ vệ lúc đã là sau năm tiếng hàng vũ thuận lợi lên tới cấp ba toàn thuộc tính đều tăng lên trên diện rộng nếu như không có đòn sai lấy trước mắt lực lượng nhanh nhẹn thể lực sức chịu đòn đại thể có thể cùng trong phim ảnh cả bèn a mê so sánh trước mắt trạng thái mạnh bao nhiêu đâu hàng vũ cảm thấy có thể tự mình có thể tay không nâng lên một cỗ xe hơi nhỏ nam tử trưởng thành cầm dao gọt trái cây đâm vào trên thân có thể dùng cơ bắp lực lượng đem lưới đao kẹp lại vừa chạy bốn chỉ có thể hít bụi một quyền là có thể đem thái sâm đánh cho gọi mẹ đơn giản đến nói đã siêu việt phàm nhân thể chất lớn nhất thực hạn Nếu như đồng dạng không có trang bị tăng thêm lóa trang tình hồn dưới, có thể đánh 2-3 cái cấp 2 mình, 10 cái cấp 1 mình khó mà cẩn thân. Hàng vụ không dám nói đã trở thành mạnh nhất trên thế giới tráng nam nhân. Tối thiểu nhất tại Giang Thành, không cần kỹ năng đơn đấu, hắn đã không sợ bất luận một vị nào mánh nam. Cái này hơn 1.000 vạn người bên trong cũng không mệnh cao thủ, có thể quản ngươi đặc trùng binh vương vẫn là cách đấu đại sư, chỉ cần không tới cấp 3, đều là hoàn toàn nghiền ép, để bị đánh cho không có chút nào tính tình liên cùng ra ra hậu đả cháu trai đồng dạng. Không sai, Hàng Vũ cho rằng mình bây giờ chính là giang thành cường tráng nhất nam tử. Chương 34, lại một cái bảo dương. Hoàng hôn tới. Hoàng hôn đã ở chân trời trùng chất. rừng cây chỗ sâu đã trở nên bất tỉnh mà ngầm mơ hồ. Hàng Vũ không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy, hắn ở trong lòng tiến hành một phen cân nhắc. Bây giờ trở về doanh địa cần 4 năm tiếng, mà mục tiêu của ta còn không có đạt thành, không bằng dứt khoát lưu tại rừng rậm mặc dù sẽ có một ít nguy hiểm nhưng có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Thụ tinh thủ vệ làm cấp ba tinh anh quái vật, không những linh khí dồi dào, tỷ lệ rơi đồ cũng rất cao, càng là trước mắt có thể tiếp xúc đến tinh anh quái bên trong, một cái duy nhất có thể nhẹ nhõm đơn độc săn giết, hơi mạo hiểm một điểm, cũng là hoàn toàn đáng giá. Hắn trước kiểm lại một chút chiến lợi phẩm, cùng giết chết bốn cái thụ tinh thủ vệ, thu hoạch được màu trắng trang bị ba kiện, màu xám trang bị bốn kiện, thụ tinh trái cây bốn viên, thụ tinh mầm non hai gốc. Pháp thuật quyển trục một chi, cộng thêm một số vật liệu. Ba kiện đồ trắng đều là thụ tinh sáo trang bộ phận, có hai kiện giày, một kiện chiến quần. Nói cách khác sáo trang quần cùng giày đều đã có, trong đó giày còn đánh tới hai kiện, nếu có thể tái xuất một kiện áo là có thể đem sáo trang góp đủ. Hàng vũ đối với cái này rất là chờ mong. Cái này sáo trang đến lúc đó sẽ có đại dụng. Bốn kiện màu xám trang bị bên trong, trừ trang phục chính thức chuẩn bị hát mục nỏ, còn có một thanh cận chiến người dùng trường thường, một chi người thi pháp dùng thủ trượng. Một kiện lực phòng ngự không tệ giáp ngực. Tuy nói trừ nọ bên ngoài, cái khác trang bị hàng vũ không dùng được. Nhưng đây đều là hai cấp 3 phẩm chất thuộc tính không tệ cho chứa. Trong đó lại lấy cấp 3 cho chứa làm chủ, mà lại phổ biến là sáng cho phẩm chất. Như bây giờ trang bị thế nhưng là siêu cấp đáng tiền, đặc biệt là vũ khí hoặc trên dưới áo đổ phòng ngự. Nếu như cầm tới hiện thế bên trong đi, lấy trước mắt giá thị trường, tùy ý một kiện có thể tại Giang Thành không tệ khu vực đổi bộ hai căn phòng ít nhất có thể chống đỡ phổ thông bạch lĩnh phấn đấu hơn 20 năm, có thể thấy được hàng vũ chuyến này có bao nhiêu kiếm lợi. Thụ tinh thủ vệ cơ hồ tất rơi tinh thần lực trái cây. Giết 4 cái thụ tinh thủ vệ liền thu hoạch 4 cái trái cây. Hàng vũ ăn hết trong đó 3 cái, thu hoạch được 3 điểm vĩnh cửu tinh thần tăng phúc, lưu lại chuẩn bị tồn, loại vật này là sẽ không thay đổi chất, về sau giá trị sẽ không kém một kiện phẩm chất cao độ trắng. Hàng vũ trong tay còn có thụ tinh mầm non hai gốc, pháp thuật quyển trục một chi. Sợ dễ quấn quanh quyển trục Màu trắng trung cấp phẩm chất, phát động quyển trục tiêu hao 10 điểm tinh thần lực, có thể chia đôi kính 15 gạo, M, bên trong, một lần phát động sởi dễ cuốn quanh, tác dụng mục tiêu không cao hơn 5 cái, còn thừa sử dụng số lần 22, mang về hiện thế cần tiêu hao 2 viên màu trắng tinh thạch. Ngoài ra vật liệu một số, tổng thể thu hoạch không nhỏ. Chơi liên sắp tối, thấy tốt thì lấy đi. Ban đêm rừng rậm sẽ càng nguy hiểm, bởi vì nón xanh ca thị lực tại ban đêm đồng dạng phi thường nhạy cảm. Hàng Vũ lại rất khó phát hiện ẩn nấp tại rừng rậm cùng bầy khỉ bên trong tinh anh nón sen ca, không cẩn thận bị những này trên đầu mang lục ra hỏa phát hiện, Hàng Vũ tất nhiên sẽ bị cùng đầy đánh, đến lúc đó chịu không nổi. Không thể mạo hiểm a. Lao tử vừa vặn rất tốt không dễ dàng lên tới cấp 3, trở thành giang thành cường tráng nhất nam tử. Đây là ta trước mắt ưu thế lớn nhất một trong, nếu là bởi vì nhất thời sai lầm mà rất cấp cũng quá không có lời, thậm chí cả ngày hôm nay vất vả đều sẽ nước chảy về Biển Đông, cho nên vẫn là thấy tốt thì lấy. Tìm được trước cái chỗ kia, sau đó độ an toàn qua đêm muộn lại nói. Hàng vũ dọc theo một dòng suối nhỏ tìm tới một cái sơn cốc nhỏ. Đến, chính là chỗ này. Ngọn núi nhỏ này cốc phía trước có một khối tương đối bằng phẳng đất trống, chính giữa có một tòa ước chừng cao 3-4 mét, nhìn một mạc cổ phác, bao trùm lấy rêu xanh bia đá, khi hắn ánh mắt hướng tấm bia đá này nhìn lại lúc, một chút tin tức tương quan lập tức liền trong đầu nổi lên. Thu tinh rừng rậm bia. Đây là một khối điển hình linh giới bia đá linh giới bia đá là linh giới một loại tương đối thường gặp đồ vật như loại này giấu ở dã ngoại linh giới bia đá bình thường đều có đặc thù công dụng thường xuyên có thể trao đổi đến một chút trong doanh địa không mua được đồ vật liền tương đương với ẩn tàng cửa hàng khái niệm vận khí tốt gặp thường thường đại biểu kỳ ngộ hàng vũ vì sao lại đơn độc tới này cái địa phương giết quái trừ đối thủ tinh thủ vệ cảm thấy hứng thú bên ngoài trừ nghĩ thu thập sáo trang bên ngoài hắn còn có một nguyên nhân chính là tìm đến tấm bia đá này trong đó vật tư phi thường mấu chốt Hàng vũ cũng không có tùy tiện tới gần bia đá, bởi vì nếu như cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, phụ cận một cái trong rừng cây, nghỉ lại lấy một đám lông xanh khỉ quái, trong đó có một cái đầu đặc biệt lục tinh anh lông xanh. Hàng vũ ngóc ra còn có thể dùng hai lần gỗ lìn dũng sĩ sách triệu hồi. Một trận quang mang xuất hiện, gỗ lìn dũng sĩ được triệu hóa ra, hắn tựa như một vị chân chính dũng sĩ đồng dạng, không sợ chết hướng khỉ quái chỗ cây lâm sung đi qua, lập tức liền gây nên bọn này lông xanh khỉ quái chú ý khác biệt quái đều có không giống nhau hoạt động địa khu nếu như quái vật vi phạm cũng là sẽ khiến chém giết gỗ lìn dung sĩ không kiêng nghệ gì cả xông vào khu vực này đúng như sắt vách lao vương sấm tiến nhà mình phòng ngủ đồng dạng lông xanh khỉ quái trên đầu lông xanh nổ lên nhìn phảng phất trở nên càng tái rồi từng cái nổi trận lôi đình chi chi quái khiếu lập tức đuổi theo gỗ lìn dung sĩ mà đi hàng vũ nắm lấy cơ hội thừa cơ tiềm hành đi qua nắm tay đặt ở trên tấm bia đá theo khối này linh giới trong tấm bia đá đủ có thể đổi được nhiều đến năm sáu loại khác biệt vật phẩm, trong đó có hơn phân nửa đều là nhiều loại hạt giống. Ngoài ra có mấy loại tiếp tế phẩm. 2, cấp 3 màu xám trang bị: gỗ liền ma lực cỏ hạt giống, mỗi túi một khối màu trắng tinh thạch; gỗ liền sinh mệnh cỏ hạt giống, mỗi túi một khối màu trắng tinh thạch; địa tinh giảm đau quả hạt giống, mỗi túi một khối màu trắng tinh thạch. Trở lên ba loại linh dược là giai đoạn trước phi thường hữu dụng thảo dược. Màu lam ma lực cỏ là nhiều loại cấp thấp tinh thần khôi phục dược tề vật liệu màu đỏ sinh mệnh cọ là nhiều loại cấp thấp sinh mệnh khôi phục dược tề vật liệu địa tinh ngưng đau quả là luyện chế thuốc giảm đau tề vật liệu ba loại nguyên vật liệu gỗ lìn doanh địa đều có thể trực tiếp mua được có thể doanh địa thu thập trong tấm bia đá chỉ xuất bán có sắn thảo dược có sắn thảo dược đại bộ phận giá cả đều quá cao trực tiếp mua được luyện dược không có lời hàng vũ nếu là trực tiếp ở đây mua hạt giống tuy nói mỗi túi cần một khối bạch tinh nhưng là một túi có hơn hai trăm hạt giống chỉ cần trở về tìm linh địa gieo xuống Không bao lâu liền có thể thu hoạch đủ có thể giảm xuống hơn mười lần chi phí. Gỗ lìn doanh địa loại này nhỏ doanh địa thu thập bia đá, chẳng những không có bao nhiêu hạt giống có thể mua, có khả năng cung ứng nguyên vật liệu phi thường có hạn, mỗi lần tối đa cũng bất quá hơn một trăm phần tài liệu. Như bị mua hết, chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo đổi mới. Cứ như vậy căn bản cung không đủ cầu, nơi này liền không đồng dạng. Chứ trở lên ba loại hạt giống bên ngoài, hàng vũ còn chứng kiến như gỗ lìn trà xanh hạt giống, hoàng kim hương quả hạt giống hỏa diễm hoa tiêu hạt giống các loại, liên quan đến lá trà, đồ ăn, hương liệu trở nguyên vật liệu, hạt giống chủng loại tương đương phong phú. Ngoài ra nơi này có một ít màu xám trung cấp trang bị cùng đặc thủ dược phần mua. Hàng vũ thậm chí có thể làm hai đạo con buôn, mặc dù những vật này mình không dùng được, nhưng là mua lại đến doanh địa hoặc hiện thế đầu cơ trục lợi, đồng dạng có thể kiếm tăng gấp đội lợi nhuận, dù sao nơi này, người bình thường có thể tới không được. Lần này tiến trò chơi trước, hắn có 12 bạch tinh. Hôm nay lại thu hoạch mười một không có phí công tinh, tổng cộng cộng lại hai mươi ba viên. Xuất hiện giai đoạn bạch tinh hy hữu mà đắt đỏ, hàng vũ đây tuyệt đối là người giàu có. Hắn mua tám túi ma lực cỏ hạt giống, ba túi sinh mệnh cỏ hạt giống, hai túi giảm đau quả hạt giống, tổng cộng tốn hao 13 ba viên màu trắng tinh thạch. Có những tài liệu này nơi tay, đủ rất dài một trận. Hắn châm trước một phen lại tiêu hai viên bạch tinh. Lần này phân biệt mua một túi gỗ lìn trà xanh hạt giống, một túi hỏa diễm hoa tiêu hạt giống. Tổng cộng tốn hao năm viên bạch tinh, trong tay còn lại 8 cái bạch tinh, bao nhiêu có một chút thì đau. Bất quá hàng vũ tin tưởng, những này đầu nhập đều là đăng giá, tương lai sẽ sáng tạo mấy lần giá trị, mà lại nơi này còn có thụ tinh thủ vệ, kiếm lại một đợt bạch tinh cũng không phải là việc khó. Hàng vũ cảm giác được gỗ lỉn dũng sĩ đã bị phẫn nộ nón xanh ca phân thây, Đám kia nón xanh ca rất nhanh liền sẽ trở về, vì lẽ đó không thể dừng lại thêm, nhất định phải mau chóng rời đi. Hán tranh thủ thời gian mua một nhóm tên nọ bổ sung tiêu hao, Sau đó tiến vào tiểu Sơn Cốc bên trong. Sơn Cốc quy mô cùng một cái công viên nhỏ không sai biệt lắm, địa thế bên ngoài cao bên trong thấp, theo hàng vũ vị trí, cơ bản có thể thấy rõ toàn bộ Sơn Cốc chỉnh thể tình huống. Thanh tịnh suối nước, xanh biếc bay cỏ, bay múa hồ điệp, nở rộ bầy tiêu. Làm bao phủ tại hoàng hôn phía dưới, hết thảy đều trở nên càng thần bí mộng ảo. Thật sự là một cái chuyện cổ tích thế giới Mỹ lệ tiểu Sơn Cốc. Bất quá hàng vũ cũng không phải đến du lịch. Hắn sẽ đến cái này tự nhiên có nguyên nhân. Theo vị trí này nhìn xuống trong sơn cốc, hắn có thể đại khái phân biệt trong sơn cốc quái vật phân bố. Trong sơn cốc này không có nón xanh ca, bất quá có một ít kiểu mới quái vật, tỉ như một loại thực vật hệ quái vật. Bọn chúng nhìn chính là một đoá cự tiêu, nhưng cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, tiêu vải bố lót trong đầy sắc bén răng nhọn. Cấp 4 quái vật bình thường, thực nhân hoa yêu. Ngoài ra trong sơn cốc chỉ ít có mấy cái thụ tinh thủ vệ. Sơn gốc chỗ sâu nhất là dòng suối nhỏ đầu nguồn, có một ngụm phát ra ánh sáng nhạt nước suối. Cái này miệng nước suối phụ cận có một ngụm thanh đồng cổ phát, quấn quanh các loại dây leo, có chút cổ lao bảo dương. Nó liền lặng lặng ở lại đây, bao phủ ma lực mê người quan huy, không ngừng đối chung quanh phát ra y mắng hò hét, mở ta, mở ta, mở ta, mở ta, mở ta. mươi 35, hai đại lưới hồng cao thủ. Bảo dương có thể khai ra cái gì? Trang bị. Tinh thạch. Vật liệu thực phẩm đạo cụ thậm chí đá sở kỳ hiệu bảo dương bình thường là có thể ngộ nhưng không thể cầu kỳ ngộ một ít cố định trường hợp như không bị khai hoang điểm tụ họp chỗ như vậy bên ngoài tuyệt đại đa số bảo dương đều là ngẫu nhiên xuất hiện cho dù là có được khổng lồ ký ức cùng lịch duyệt hàng ngũ cũng không có khả năng biết mỗi một cái bảo dương vị trí chỗ ở hắn biết sơn cốc này tồn tại nhưng đối với gặp được bảo dương vẫn là rất ngoài ý muốn rất ngạc nhiên xem ra dáng dấp đẹp trai người vận khí cũng sẽ không quá kém Bất quá bây giờ trời đã tối, không cần thiết đi mạo hiểm. Hàng Vũ tìm một khối đá lớn ẩn thân, lần sau tiến linh giới lại thu thập quái vật cùng Bảo Dương. Địa phương quỷ quái này hiện tại không có khả năng có người sẽ đến, không cần lo lắng có người sẽ cùng hắn tranh đoạt. Một đạo yếu ớt thanh âm nhắc nhở tại náo hải vang lên. Hàng Vũ nhắm mắt lại, kêu gọi ra ngoài mặt, mở ra điện thoại công năng. Giang Nam phát tới một đầu tin tức, ha ha, đại thần ở đâu nha, chưa có trở về doanh địa sao, có phải là gặp được phiền thoái gì? Giang Nam một nhóm người hơn phân nửa đã trở về doanh địa. Bọn hắn không có tại trong doanh địa phát hiện Hàng Vũ, vì lẽ đó chuyên môn gửi tin tức đến quan tâm một chút. Ai, một cái trong sân trường nhiều năm nhỏ trong suốt, lần đầu bị giáo hoa cấp đại mỹ nữ chủ động quan tâm đâu. Hàng Vũ hồi phục một câu, bởi vì chạy quá xa, tạm thời trở về không được, bất quá tìm được địa phương an toàn qua đêm. Giang Nam, ách, vậy ta cứ yên tâm a, ngàn vạn chú ý an toàn nha. Hàng Vũ hỏi, các ngươi tình huống của hôm nay thế nào? giang nam hồi phục đại thần không tại hiệu suất khẳng định hạ xuống a bất quá đánh trách chỉnh coi như tương đối thuận lợi hôm nay xử lý ba cái địa tình kẻ trộm thi hai mươi sáu hai mươi bảy con khô lâu cùng cương thi bạo không ít bản đồ mới giấy cùng trang bị ta phân đến có thể thêm một giờ thần thánh thuộc tính ngầm bạch phẩm chất chiếc nhẫn đâu thêm thần thánh thuộc tính chiếc nhẫn thần thánh thuộc tính là thánh chức giả thiên phu thuộc tính đối thánh chức giả một chút khôi phục kỹ năng có tăng phúc hiệu quả bổ sung thần thánh thuộc tính trang bị tương đương thừa thớt Chiếc nhẫn này có thể nói là nhỏ cực phẩm. Những người khác khẳng định còn không biết chiếc nhẫn này giá trị, cho nên mới sẽ trực tiếp phân phối cho nàng. Không sai, chiếc nhẫn kia hảo hảo giữ lại, hẳn là sẽ rất đáng tiền, không thua bởi đồng cấp tráng sáng trang bị. Thật sao? Quá được rồi. Giang Nam tranh thủ thời gian lại hỏi, chúng ta còn có thể cùng một chỗ tổ đội sao? Tao ít chia một ít vật phẩm cũng không quan hệ, chỉ cần có thể cùng đại thần cùng một chỗ cày quái liền tốt. Hàng Vũ Nghĩ Nghĩ nói, có cơ hội. Ngươi phải nhanh một chút mạnh lên, ta không cần vướng víu đồng đội. Giang Nam hiển nhiên cao hứng phi thường, lập tức đối Hàng Vũ cam đoan, yên tâm đi, ta sẽ nắm chặt thời gian thăng cấp. Thời gian nhanh đến. Hàng Vũ trực tiếp kết thúc nói chuyện, không phải không thích cùng mỹ nữ nói chuyện thiếm. Bất quá Hàng Vũ cảm thấy xuất hiện giai đoạn có cần phải cùng cái khác người bảo trì khoảng cách nhất định. Dạng này đã có thể bảo hộ chính mình cao thủ hình tượng, lại không đến mức quan hệ quá thân mật mà bị kiềm chế. Hàng Vũ rời đi linh giới trở về phòng ngủ. Thật dài thở dài một hơi, hiện thế so sánh linh giới mà nói, hoàn cảnh vẫn là vô cùng an toàn, chí ít tại xuất hiện giai đoạn, chỉ cần điệu thấp một điểm, sẽ không xuất hiện uy hiếp sinh mệnh đồ vật. A, Không thể nào! Hàng vũ trợt phát hiện cái gì? Phong ngủ hai cái cắm trong chậu, phân biệt toát ra một gốc xanh nhạt mầm non. Đây không phải ta vừa loại không bao lâu gỗ lìn quả mọng loại cây tử a. Hàng vũ lúc trước phân biệt gieo một chậu gỗ lìn màu đỏ quả mọng, một chậu gỗ lìn màu lam quả mọng. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền mọc ra, dựa theo cái này xu thế xuống dưới, hai ba ngày bên trong liền có thể hoàn toàn trưởng thành, ta rất nhanh liền có thể ăn vào mình loại quả mọng. Lao chạch khối này linh địa so trong tưởng tượng còn muốn ra sức mà. Hàng vũ tốn hao mười cái màu xám tinh thạch phí tổn, theo không gian chữ vật lấy ra mười túi hạt giống. Hắn tại hậu viện mở một khối nhỏ linh điển, sau đó đem bên trong một nhóm linh thực hạt giống xuống dưới. Lại tốn hao hai viên bạch tinh đắt đỏ linh giới thuế. Hắn đem hai gốc thụ tinh mầm non loại lấy ra tại trong tiểu Việt ương. Cây giống bị trồng vào linh địa về sau, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, bắt đầu chậm chạp răng hắn ra, giống như một nháy mắt bị ma pháp tỉnh lại, biến thành hai cái mini cây nhỏ người, rất có linh tính, mười phần đáng yêu. Bọn chúng sẽ ngầm thừa nhận hàng vũ vì chủ nhân. Hai con tinh anh quái, trong nhà hộ viện là đủ. Thụ tinh là trưởng thành hình linh chu chỉ cần nỗ lực đối ứng chi phí đại giới, đảng cấp phẩm chất đều có trưởng thành không gian. Tiểu gia hỏa, mau mau lớn lên, sau này tiểu viện cảnh vệ làm việc liền dựa vào các ngươi. Hàng vũ rôi ra ngón tay đùa đùa cây giống. Cây giống cũng rôi ra nhánh cây ôm lấy hàng vũ ngón tay biểu thị thân mật. Thú vị, thú vị, thần kỳ như vậy sinh vật, chỉ ở trong phim ảnh nhìn thấy qua. Sau này theo linh giới không ngừng thẩm thấu xâm lấn, hiện thế cùng loại thần kỳ sinh vật hẳn là sẽ càng ngày càng nhiều đi, trời mới biết tương lai thế giới lại biến thành cái dạng gì. Tốn không ít thời gian. Hạt giống cùng mầm non rốt cục đều loại tốt. Hàng vũ rót một điểm nước về sau, nhìn qua tiểu viện tử, biểu thị phi thường thỏa mãn. Ta có phải hay không hẳn là cân nhắc lại nuôi một đầu uy phong đại lang cẩu, lớn chó ngao tây tặng đầu. Tiểu nông trường bên trong có cẩu tài càng có không khí mà. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra vốn chuẩn bị cho mập mạp gọi điện thoại. Gờ giúp bạn học tin tức soát không ngừng, có rất nhiều nói chuyện phiếm ghi chép, mở ra nhìn lướt qua, mọi người thảo luận chính nhiệt liệt. Lớp bên cạnh cường tử đang cùng người khác cùng một chỗ đánh chó thủ lĩnh doanh địa tuân ra một thanh khảm đao, hiện tại có một cái đại lao bản dự định ra giá 100 vạn thu mua. Cơ mờ nở. Mẹ nó một đêm trợn giàu A. 100 vạn. Có lầm hay không? Linh giới trang bị cũng quá đáng tiền đi. Cô lậu quả văn đi, ta nghe nói yên kinh một kiện đồ trắng vũ khí, đã bị xào đến 500 vạn cất bước. Người cái này cũng không tính là gì, ta vừa mới nghe ma đô một cái đồng học nói. Nơi đó có người tại linh giới ra một khối đá sở kỳ hiệu, báo giá đã đến 3.000 vạn. Ngư bức. Quỳ. Các bạn học, chúng ta phải thêm chút sức, linh giới bên trong không chết được người sợ cái gì, bỏ được một thân dốc thịt, thiếu phấn đấu 20 năm. Hiện tại mọi người nói chuyện chủ đề. Cơ hồ đều cùng linh giới có quan hệ. Hiện tại nói chuyện càng nhiều là thiên phú cùng trang bị, hoặc là một chút tình báo trao đổi. Hàng vũ còn tại gờ giúp chặt bên trong nhìn thấy vài đoạn video. Trong đó đại bộ phận đều là tại linh giới quay trụ, linh giới bên trong linh giới điện thoại có quay trụ công năng, chỉ cần thanh toán chút ít tinh thạch phí tổn liền có thể sử dụng. Trong đó một đoạn video, rõ ràng là 15-16 người đang tấn công thử nhân doanh địa. Bọn hắn hiển nhiên đã đánh tới giai đoạn sau cùng, đang cùng thử nhân trong doanh địa tinh anh quái tác chiến. Bởi vì nhân số phương diện có ưu thế áp đảo, mặc dù tinh anh quái tương đối phi thường lợi hại, nhưng là tại mọi người vây công phía dưới vẫn là bị xử lý mà trong quá trình này nhân loại cũng xuất hiện 4 năm cái tổn thất. Đoạn video này bên trong biểu hiện được xuất sắc nhất là một cái anh tuấn người trẻ tuổi. Hắn có thể thả ra cường đại thiểm điện công kích, tổn thương không thể so trương tiểu cường công kích yếu, mặc dù không có thiêu đốt cùng phạm vi tổn thương, nhưng lại có được tê liệt hiệu quả, mỗi một lần đều ở lúc mấu chốt phát huy tác dụng, đây cũng là đội ngũ của bọn hắn có thể chiến thắng thử nhân tinh anh, cầm xuống thử nhân doanh địa trọng yếu nguyên nhân. Và, cái này xoay ca là ai? thực sự là quá khốc, quả quyết phẫn. ấn. Hán chính là chúng ta Giang Thành cao thủ, hiện thế bên trong cũng là cao phu soái, hiện tại xem như triệt để phát hỏa. Ta biết, hắn gọi Hoàng Tử Minh, nghe nói lần này trở về đã cấp 2, đồng thời có được bốn kiện trang bị, đoán chừng coi như tại chúng ta Giang Thành cũng là đỉnh cấp đại nhân vật. Lợi hại, lợi hại, ngư bức, ngư bức. Giang Thành nhân khẩu 10 triệu, hiện tại liền có thể bên trên cấp 2, đoán chừng chỉ có mấy ngàn phần có một đi. Hiện tại thần tượng của ta là Lương Thu nữ thần, kỹ năng của nàng bằng xương hàng lâm mới điều đâu, cho các ngươi nhìn nàng một cái video. Hàng vũ đem tương quan video đều ấn mở nhìn một chút. Mấy trong video cho không giống nhau, đều là linh giới chiến đấu hình tượng. Bọn hắn nâng lên Lương Thu là một nữ tính, nghe nói là giang thành đội cảnh sát hình sự hoa khôi cảnh sát. Thực lực của nàng cùng trang bị cũng không kém Hoàng Tử Minh, lại thêm nhan giá trị khá cao, cũng là vòng phấn vô số. Thăng cấp 2 rất khó sao. Đối tuyệt đại đa số người mà nói phải, tích lũy đủ 50 linh khí là một kiện 10 phần khó khăn chuyện. Trong quá trình này một khi chết một lần, đại bộ phận cố gắng đều sẽ phó mặc. Nhưng, đây đã là lần thứ 3 linh giới trở về, cấp 2 cao thủ hẳn là sẽ cấp tốc nhiều lên, giang thành dân gian trước mắt cấp 2 nhân vật tỷ lệ cứ việc cực ít, nhưng tiếp cận một phần vạn trình độ vẫn sẽ có. Cảnh sát hoặc quân đội dạng này đội ngũ khả năng hơi nhiều. Thế nhưng là, trình thể đến nói, vẫn là vô cùng hy hữu. Những người này một khi công khai mình tin tức, ngay lập tức sẽ gây nên các phương chú ý. Tỷ như, cái này thiểm điện tiễn Hoàng tử Minh, còn có băng xương hàng lâm lương thu, bọn hắn không chỉ có thực lực xuất chúng, lại thêm hơn người thân phận cùng hình tượng, lập tức liền trở thành giang thành chạm tay có thể bỏng đại vong hồng. Hoàng tử Minh không chỉ có lên tới cấp 2, nghe nói còn có được 4 kiện trang bị. Cái này 4 kiện trang bị bên trong thậm chí có một kiện là đồ trắng. Đây chính là màu trắng phẩm chất trang bị A hiện tại toàn bộ giang thành đồ trắng cũng không có mấy món a cái này đủ để gây nên những người khác ghen tị ghen ghét có thể nói là nghị không hỏa cũng khó khăn chương ba mươi sáu toàn nhân loại linh giới cộng tế hiệp hội hiện tại mới thăng cấp hai có cái gì tốt kiêu ngạo giang nam đầu này cá ướp muối đều sớm cấp hai có được hay không ách ba kiện hôi trang một kiện đồ trắng ngược lại là còn miễn cưỡng xem như không tệ nha bất quá giang nam trên thân cũng có vượt qua bốn kiện trang bị mà lại bây giờ có được không chỉ một kiện đồ trắng giang hàm ngư cũng không bằng gia hỏa cũng có thể thành giang thành lưới hồng cao thủ hàng vũ lại theo thứ tự ấn mở cái khác mấy cái video hiện tại giang thành lộ ra ánh sáng mấy cái lưới hồng cao thủ cơ hồ không có đáng giá hàng vũ chú ý mà chân chính đáng giá cảnh giác thậm chí hơi kiên kỵ nhân vật ngược lại là phi thường địa thấp Tỷ như trên mạng liền không lục ra được bất luận cái gì có quan hệ tô vân băng láo sư tin tức có thể thấy được chân chính lớn bột đều thích thâm tàng bất lộ những này đặc biệt nhảy so tạp ngư không mạnh hơn bao nhiêu hàng vũ tiếp tục lật nói chuyện phiếm ghi chép phát hiện mấy cái trên mạng lộ ra ánh sáng lưới hồng có vẻ như đều nhận qua một cái thần bí quan phương tổ chức mời trong đó có mấy cái khả năng đã gia nhập tổ chức này cũng không biết được đối phương mở ra như thế nào điều kiện không kỳ quái không thể đánh giá thấp ban ngành liên quan cùng vốn liếng lực phản ứng có trên mạng tin tức ngầm sưng, các nước đều không hẹn mà cùng chuẩn bị một cái thậm chí mấy cái linh giới chiến lược bộ môn Những này chiến lược bộ môn nhiệm vụ chính là thu nạp cao thủ, chỉnh hợp lực lượng, tụ hợp tài nguyên, ứng đối khiêu chiến. Nhưng đội tuyển quốc gia cũng không phải là duy nhất. Dân gian thế lực hiện lên không thể tránh né. Hiện tại nhất điều nổi danh nhất một cái tên là Linh Thế Hội. Tổ chức này tên đầy đủ là toàn nhân loại linh giới cộng tế hiệp hội. Linh Thế Hội là một cái không biên giới tổ chức từ thế giới trọng lượng cấp cơ quan tài chính, khoa học kỹ thuật xí nghiệp, đỉnh cấp tập đoàn, quốc tế từ thiện các loại tổ chức tại trên inter cộng đồng liên danh khởi sướng. Hiện tại vừa mới thành lập, trong nước chim cánh cụt tập đoàn, Alibaba, Ngàn Độ, Gạo, Đích Đích các loại, đều là linh tế hội thành viên. Bọn chúng chủ tịch tỷ như Mã Vân, Mã Hoa Đằng, Lôi Khuẩn, Vương Kiên Linh vân, Hiện tại cũng đã trở thành linh tế hội hoa hạ khu lãnh đạo cấp cao. Cộng tế là cộng đồng trợ giúp, lẫn nhau cứu tế ý tứ. Linh tế hội bối cảnh thập phần cương đại, nhưng định vị tuyệt đối trung lập. Linh tế hội cho rằng, Linh Rồi xuất hiện là toàn nhân loại tin mừng mỗi người tiến vào linh giới đánh quái thăng cấp quyền lợi đều là thần thánh không thể xâm phạm nó hô hào tất cả tổ chức thế lực thậm chí quốc gia đều hẳn là thuận theo trào lưu không nên ngăn cản loại này xu thế càng không nên vì giữ gìn tự thân địa vị mạnh trinh cướp đoạt công dân linh giới tài sản tức đoạt công dân đánh quái thăng cấp quyền lợi dạng này sẽ ảnh hưởng toàn nhân loại trưởng thành linh tế hội công bố muốn bảo vệ toàn nhân loại hợp pháp linh giới quyền lợi ngoài ra còn danh xưng muốn hiệp trợ quốc gia giữ gìn xã hội yên ổn chống lại thậm chí đối kháng hết thể không công bằng hành vi. Nó thành lập phi thường đột nhiên, cũng vô cùng manh động, tương lai có thể sẽ trở thành, khổng lồ nhất, lực ảnh hưởng sâu nhất dân gian thế lực. Các quốc gia đương cục tạm thời không có tỏ thái độ. Bọn chúng đều đối tổ chức này mở một con mắt nhắm một con mắt. Nếu là tại bình thường thời kỳ, dạng này tổ chức, căn bản không có khả năng sinh ra. Xuất hiện giai đoạn không giống, trước mắt trọng yếu nhất nhiệm vụ là duy ổn, cũng liền đành phải tạm thời mặc kệ thành lập Vô luận là linh tế hội dạng này tương đối lỏng lẻo xuyên quốc gia dân gian tổ chức, vẫn là các quốc gia ban ngành liên quan thành lập đội tuyển quốc gia, trước mắt đều ở vào hình thức ban đầu giai đoạn, tương lai có thể hay không tiếp tục phát triển, hoặc phát triển tới trình độ nào, đều tràn đầy bất ngờ. Các loại thế lực nhỏ, tổ chức nhỏ cũng giống mọc lên như nấm đồng dạng không ngừng ngoi đầu lên. Loạn thế gia kiêu hùng, bất kỳ cái gì trong sinh hoạt không đáng chú ý người, đều có thể đáp lấy đại thế mà của thời. Thế giới biến hóa biến chuyển từng ngày thời đại trào lưu đã cuồn cuộn mà đến hình thành một cỗ không thể ngăn cản phong bạo hàng vũ đến trên mạng lục soát một chút thế mà phát hiện linh tế hội hoa hạ trang web trước mắt trang web trang chủ phi thường đơn sơ chỉ có các tập đoàn đại lao liên danh tuyên ngôn ngoài ra tại tư liệu đứng bên trong có thể tìm tới một chút trình hợp thu thập tới linh giới tư liệu bao quát đã bị phát hiện doanh địa phụ cận địa hình tình huống quái vật tình báo tin tức trở ân nhìn như vậy đến tổ chức này xác thực phát huy cùng hưởng hỗ trợ tác dụng đâu Chỉ ít những này trình hợp thu thập tới tình báo, đối với người bình thường đến nói đều là có rất lớn tác dụng, có thể thấy được linh tế hội nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn, thu hoạch các nơi trên thế giới quần chúng ủng độn cùng ủng hộ. Hàng vũ mở ra linh tế hội Giang Thành Kênh. Giang Thành linh tế hội có mấy cái người phụ trách, đều là địa phương đại lão. Giang Thành linh tế hội trang web bên trong công bố bản địa tin tức, tình báo, tin tức, so sánh bản địa diễn đàn hoặc tự truyền thông đến nói, tin tức sẽ càng thêm quyền uy cũng chuẩn xác một điểm không tệ không tệ dạng này còn thật thuận tiện lướt qua công chúng hào mã hai triệu hàng vũ thông qua hệ chặt có thể trực tiếp giang thành linh tế hội công chúng hào cùng phần mềm nhỏ có thể tùy thời tiến vào linh tế hội diễn đàn có công chúng hào đẩy đưa tình báo mới nhất cùng tin tức ngược lại là vô cùng thuận tiện ngay vào lúc này chuông cửa đột nhiên bị nhấn a có người tới bãi phòng a hàng vũ đã đoán ra thân phận của đối phương làm cửa mở ra một cái mập lùn một cái gầy gò Một người đầu chọc trắng hán. Ba người nhìn thấy trước mắt hàng vũ, mỗi người trong mắt đều toát ra một tia khiếp đảm cùng e ngại. Dù sao trước mắt người này cho bọn hắn lưu lại ấn tượng, thực sự là quá sâu sắc quá khó quên. Hàng vũ nói, các ngươi nghĩ thông suốt. Vâng, nghĩ qua, chúng ta nghĩ kiếm ra cái bộ dáng, không muốn tiếp tục làm tiểu ma cả đông. Quang đầu cường cứ việc một mặt lấy lòng cùng cung kính, có thể ánh mắt lộ ra nghĩ sâu tính kỹ sau kiên định. Đại ca nếu như không chê, chúng ta về sau muốn cùng ngải hỗn không sai cuối cùng còn không phải không có thuốc nào cứu được hàng vũ theo mấy người trong mắt nhìn ra dã tâm cùng khát vọng ba người thiên phú cũng không tệ lắm đặc biệt là cái này quang đầu cường Hán tiên tiên kỹ năng trợt nhìn vô dụng kỳ thật cùng giang nam thiên phú đồng dạng là càng đến hậu kỳ liền càng lợi hại bởi vì theo đẳng cấp tăng lên các hạng thuộc tính đều sẽ không ngừng đề cao cộng thêm đeo trang bị cũng có thể gia trì thuộc tính mà hắn mua đạt được một điểm lực lượng thuộc tính đều sẽ đạt được ngoài định mức hai mươi phần trăm tăng phúc hiệu quả Quang đầu cường vốn là có sức mạnh tăng thêm chiến chức thiên phú. Chiến chức thiên phú, tiên tiên kỹ năng không xung đột, lẫn nhau điệp ra phía dưới, sẽ phi thường khủng bố. Bất quá hết thể điều kiện tiên quyết là quang đầu cường có thể trưởng thành, nếu không liền hiện tại cái này sợ dạng, kỹ năng hiệu quả lại ra sức đều không có chứng dụng. Hàng vũ về viện tử, ngồi lên ghế mây, yêu ưu cơ, Ba người ở trước mắt đứng thành một hàng, giống huấn luyện quân sự tư thế hành quân, thở mạnh cũng không dám. Tốt, ta liền cho các ngươi một cái cơ hội ba ngày nay bên trong ta sẽ an bài một cái đơn giản tiểu nhiệm vụ các ngươi dựa theo ta bàn giao đi làm chỉ cần có thể hảo hảo hoàn thành không chỉ có để các ngươi ở dưới tay ta làm việc hơn nữa còn mặt khác trùng điệp có thưởng ba người sắc mặt đều vui mừng vị gia này thế nhưng là thâm bất khả chất xuất thủ xa xỉ chủ a lần trước tiện tay liền ném ra mấy cái có được thần kỳ hiệu quả trị liệu linh giới trái cây ngay cả con mắt đều không nháy mắt hắn đều nói trùng điệp có thưởng ban thưởng chắc chắn sẽ không nhẹ chỉ ít đối mấy người mà nói, tất nhiên là một món tiền của khổng lồ cùng sao lại? Hàng vũ hơi thêm suy tư nói, quang đầu cường, ngươi muốn tại ba ngày nay bên trong tụ tập mười cái tám cái đáng tin huynh đệ, ngươi có thể làm được sao? Tụ tập một nhóm đáng tin huynh đệ, hẳn là lão đại là chuẩn bị chơi lớn. Nếu không hắn muốn nhiều người như vậy làm gì? Quang đầu cường vội vàng nói, không có vấn đề, ta biết rất nhiều bằng hữu, trong bọn họ có không ít đều thất nghiệp, hiện tại vừa vặn không có việc gì làm. Hàng vũ nói tiếp ban hổ ngươi nhiệm vụ chính là từng nhà điều tra mấy đầu trong ngõ hẻm mỗi một nhà các gia đình tình huống ta muốn biết nơi này đại khái ở bao nhiêu người nếu như có thể mà nói tốt nhất thu thập một chút kỹ càng tình báo tỉ như nơi này hộ gia đình đều có như thế nào kỹ năng loại hình ban hổ sửng sốt một chút mau nói đại ca yên tâm ta từ nhỏ đã ở cái này rất nhiều láng giềng đều rất quen nhất định không có vấn đề cam đoan có thể làm thỏa đáng hầu tử có chút thấp thỏm nhịn không được hỏi đại ca ta đây Ngươi! Hàng vũ nhìn cái này gầy đến cùng cái cây gậy trúc đồng dạng gia hỏa, sau đó chỉ chỉ sau lưng mình, trông thấy sau lưng ta hai tiểu gia hỏa này sao? Ba người mới phát hiện bị trồng ở giữa sân thụ tinh. Trên mặt mỗi người đều treo lên vẻ mặt khó mà tin được. Đây là ta theo linh giới mang về tiểu gia hỏa. Hàng vũ phân phó nói, hầu tử, ngươi vừa vẫn có bồi dưỡng linh thực kỹ năng, vì lẽ đó ngươi nhiệm vụ chính là định kỳ bồi dưỡng cây giống, để bọn chúng tại mấy ngày nay mau chóng trưởng thành. Không có. Không có vấn đề. Ba người bị thật sâu rung động. Thế mà có thể theo linh giới mang về vật như vậy. Lão đại quả nhiên là một cái nhân vật thâm tàng bất lộ. Bọn hắn đoán chừng lão đại so hiện tại trên mạng rất hỏa mấy cái lưới hồng lợi hại hơn được nhiều. Theo lão đại lần trước đối phó bọn hắn thân thủ đến xem, hắn không hề nghi ngờ đã là cấp 2 cao thủ, mà lần này lại theo linh giới bên trong mang ra dạng này không thể tưởng tượng nổi, chưa bao giờ nghe sinh vật, có thể nói phi thường như bức. Ba người ý thức được cơ hội đi theo trước mắt Lão Đại hốn, làm không tốt thực sẽ cá nước mặn xoay người. Hàng Vũ vừa mới cho ba người bản giao nhiệm vụ, đột nhiên tiếp vào bàn Đại Hải đánh tới một điện thoại. Bàn Đại Hải cái gì đều không nói, trực tiếp hô một câu, tiểu Hàng Tử Đại Lão, xảy ra chuyện lớn, mau tới một chuyến, vội và gấp. Chương 37, đây thật là một con nhị cáp, vội vã như vậy, hẳn là xảy ra đại sự gì, tỷ như phòng làm việc bị người đả kích, hay là nhận cái uy hiếp gì? Công việc này thất là hàng vũ chiến lược cùng bố cục trọng yếu một vòng há có thể có sai lầm. Hàng vũ làm giang thành cường tráng nhất một viên nam tử, có thể so với cả bèn Amezi ca dạng này siêu Việt nhân thể cực hạn mánh nam, hiện tại có thể nói tràn đầy lòng tự tin, mới không thể chịu đựng có người trên đầu động thổ đâu. Không hỏi đối phương là ai, không hỏi có bao nhiêu người. Hàng vũ chỉ cần kỹ càng địa chỉ. Hán theo không gian chữ vật xuất ra điệu tinh đạo tặc mặt nạ đeo lên, ngay lập tức nói đao chạy tới hiện trường. Bàn đại hải bây giờ tại nhà kho không xa trong khu cư xá thuê một cái tầng hầm. Bên ngoài treo biển hành nghề viết mấy chữ, bàn ca thức ăn ngon phòng làm việc. Mặc dù phòng làm việc đã khởi động, bất quá tạm thời chỉ là phòng làm việc, cũng không phải là đối ngoại mở ra phòng ăn, mở chính thức phòng ăn nhưng không có nhanh như vậy, đã cần các loại chuẩn bị, cũng phải đối mặt rất nhiều khiêu chiến. Lớn nhất một cái khiêu chiến là sản xuất lực vấn đề. Hiện tại tăng thêm bàn đại hải bản nhân, hết thệ cũng liền ba cái đầu bếp phổ thông phòng ăn có ba cái đầu bếp đầy đủ có thể linh giới đồ ăn phòng ăn lại không được bọn hắn ba đều là cấp một cặn bã mỗi lần nấu nướng coi như tiêu hao một giờ tinh thần cũng chỉ có thể nấu nướng mười phần đồ ăn theo mỗi giờ khôi phục một giờ tinh thần mà tính một ngày nhiều nhất nấu nướng hơn hai mươi phần đồ ăn ba cái cộng lại cho ăn bệ bụng chỉ có thể hoàn thành sáu bảy mươi phần người mẹ nó coi như bán bánh rán quả sinh ý tốt một chút tình hồ dưới một ngày cũng không chỉ sáu bảy mươi phần a Cái này có thể chống lên một cái phòng ăn sao. hiển nhiên là không thể a. Một mặt khác là khách hàng có hạn. Giang thành 99. 9% người vẫn là cấp 1. Cấp 2 người chiếm so là mấy ngàn phần có 1, thậm chí là 1 phần vạn sát xuất. Khái niệm gì? Chẳng hạn như đi. Phổ thông huyện thành hoặc thành khu 1 năm thi đại học tổng số người cũng liền mấy ngàn người. Hiện tại lên tới cấp 2 liền tương đương tham gia thi đại học thi toàn khu thứ nhất hoặc huyện thành chẳng nguyên. Ngươi chỉ cần suy nghĩ thật kỹ mỗi lần nhất bảng lúc, ngưỡng vọng học bá lúc thấp kém tâm tính, liền biết cái này đến cỡ nào khó khăn. Ngươi nếu là tại thời gian này liền lên tới cấp hai, như vậy liền muốn chúc mừng ngươi. Ngươi chính là huyện thành chi quang, ngươi chính là vinh quang con trai. Thôn trưởng nghe đều muốn đem nữ nhi gả cho ngươi, cái này đủ để chứng minh cấp hai cao thủ quá tinh quý, đặc biệt thưa thớt. Mập mạp hiện tại một đầu nho nhỏ cánh gà nướng đều muốn bán năm khối a, cứ như vậy giá cả dạng này đi ăn cơm hoàn cảnh giá trên trời tôm bự giá trên trời cắt bánh ngọt cái gì đều là cặn bã như đối mặt người bình thường mở ra sợ là ngày thứ hai liền bị người đập cửa hàng kỳ quái không gặp người chết ta mập mạp chết bầm sẽ không đùa nghịch ta đi trong phòng làm việc liền bốn người hai cái đang bận bịu thu thập nguyên liệu nấu ăn hai cái thì tại chuẩn bị nấu nướng hết thể rất bình thường dáng vẻ hiện tại nhìn thấy một cái chừng mắt mắt cá chết che mặt dẫn theo đao nam tử trẻ tuổi xông tới đều bị giật nảy mình Lập tức thả tay xuống bên trong làm việc dơ tay lên. a ngươi muốn làm gì? Đại huynh đệ chuyện gì cũng từ từ, không nên động thủ. Đại ca, lão bản của chúng ta trong phòng, có lời gì có thể nói với hắn, chúng ta đều là làm công, không có tiền. Hàng vũ tức xạ mặt lại. Mập mạp chiêu mẹ nó đều là người nào. Phát Nhai, ngươi mù a vũ ca cũng không nhận ra, đi chết. Chế Bàn đại hải nghe được thanh âm lao ra, một cước đá vào cuối cùng nói chuyện kẻ phản bội trên thân cái này kẻ phản bội là cái trọng tải cùng hắn không sai biệt lắm mặt hàng, da dày thịt béo, bị một đá cũng không có việc gì. ban đại hải nữ lấy ra hỏa này lỗ thai, tiểu hàng tử, đây là ta tiểu đường đệ bằng nhân, bây giờ còn đang học cao trung, đừng xem hắn bộ dạng này, kỳ thật vẫn là thật cơ trí. tiểu đường đệ cạo lấy cái tóc húi cua, hai to mặt lớn, quả nhiên là thân đường đệ. hắn kế thừa bảng gia ưu lương huyết thống cùng gen, nhìn danh tự này người cũng như tên, người mập. hàng vũ còn chưa kịp mở miệng hỏi thăm tình huống. Tới tới tới, giới thiệu cho ngươi một chút. Bàn đại hải lập tức đi tới kể vai sắt cánh, giới thiệu phòng làm việc mấy cái thành viên. Ba vị này là sữa bò, nước chanh, giỏ, đều là ta hạch tâm cán bộ A. Sữa bò bản danh châu lị, là một vị làn da rất trắng, cái đầu rất cao, rắn người hơi béo, ngay thẳng sáng sủa đông bắc nữ sinh. Nước chanh bản danh chân chỉ, một cái mười phần nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn rất văn tĩnh thiếu nữ. Bàn đại hải nói, hai vị đều là giang đại học muội riêng phần mình đều có phi thường ưu tú thu thập kỹ năng một vị khác giỏ hàng vũ nhận biết bản danh chu trạch tướng mạo bình thường trung thực ngại ngùng lúc trước giang đại lớp bên cạnh đồng học hắn cùng bằng nhân bàn đại hải đều có nấu nướng kỹ năng trong mấy người trừ bàn đại hải cái này tiểu đường đệ có chút tú những người khác nhìn đều là rất đáng tin dù sao lấy trước đều là đồng học các phương diện đều biết cây biết rõ coi như đáng tin cậy mặt khác ta đem sắt vách phòng ngủ đại như cùng bánh bao cũng chiêu tiền đến bàn đại hải cười hắc Bất quá hắn hai là phụ trách công việc bên ngoài, hiện tại cũng đi chạy nghiệp vụ. Cái gọi là chạy nghiệp vụ chính là phụ trách đi săn, mua sắm, thuận tiện mở rộng một chút linh giới đồ ăn, bởi vì đại đa số thời gian đều ở bên ngoài, vì lẽ đó hai cái này hẳn là tương đối biết đánh nhau. Mấy người kia chính là phòng làm việc lúc đầu đoàn đội thành viên. Bọn hắn trong tương lai sẽ trở thành phòng làm việc hạch tâm cùng cao tầng. Bởi vậy đối hàng vũ hơi có hiểu rõ, biết đại khái hàng vũ là người đầu tư, đầu năm nay có tiền chính là Ka. Bàng nhân phản ứng ngược lại là nhất nhanh, nhanh nhẹn xoay người hành lễ, vũ ca tốt, vũ ca tốt, sữa bỏ, nước chanh, do thấy thế. Bọn hắn cũng tranh thủ thời gian cung kính kêu một câu vũ ca. Hàng vũ cố nén nổ nước bọn đám người này tên hiệu xúc động. Hắn chừng mắt một đôi mắt cá chết nhìn xem mố ngập mạc. Con hàng này gọi ta đến chính là vì giới thiệu mấy người thuộc hạ. Lao tử rất bận rộn có được hay không, tin hay không vài phút chém người A. Ban đại hải mau nói, khục, đương nhiên. Tìm ngươi tới đúng là có đại sự xảy ra, ngươi cùng ta tiến đến nhìn một chút liền biết. Hy vọng thật sự là một kiện đại sự. Nếu không 40 mét đại đao một khi vung ra là rất khó thu hồi. Hàng vũ được đưa tới một cái thả đồ ăn cùng công cụ phòng chứa đồ, hắn vừa mới đi tới liền bị một vật hấp dẫn. Chuẩn xác hơn nói, không phải một vật, mà là một con chó. Có một đầu trắng đen sen kẽ đại cẩu ngã trên mặt đất, tứ chi bị trói tại một cây côn sắt phía trên. Nó còn bị đeo lên miệng bộ, nhìn rất buồn cười một con mắt lam mắt đen mắt chó rất linh tính đậu bỉ giờ phút này ngay tại nhanh như chấp loạn chuyển nhân tính hóa toát ra bồi dối sợ hãi biểu lộ hàng vũ một mặt không hiểu mập mạc ngươi thật là không có nhân tính rồi đi thế mà bắt hờ kỳ tới làm nguyên liệu nấu ăn mập mạc biểu lộ hết sức nghiêm túc đây không phải phổ thông hờ kỳ có ý tứ gì ngươi tốt nhất trước chuẩn bị tâm lý thật tốt không phải ta sợ ngươi sẽ chịu không nổi kích thích hàng vũ liền buồn bực đời này sóng gió gặp qua không ít còn có thể để một con Husky cho kích thích rồi. Ban đại hải đem Husky miệng bộ lấy xuống. Husky ràng co, miệng bên trong phát ra âm thanh, nga ô, nga ô, nga ô ô ô Hàng vũ nhìn một chút Husky, lại nhìn một chút bàn đại hải, cứ như vậy. Bàn đại hải mặt một chút liền đen, gõ Husky đầu một chút, nổi giận mắng, xuân chó, lúc này mới nhớ tới muốn giảng ốc, không cảm thấy đã quá muộn sao. Mẹ nó lại trang ban đêm liền ăn thịt chó nồi lẩu, ta ngay cả cái nồi đều đã chuẩn bị xong. Hợt kỳ run rẩy kêu rên, lập tức phát ra cầu xin tha thứ, ngao, ngao, tha mạng, chớ ăn ta. Hợt kỳ thịt không thể ăn a. đâu này hợt kỳ, hắn thế mà, mở miệng nói chuyện, mẹ nó rõ ràng, còn mang một điểm giọng Bắc Kinh. Hàng Vũ có chút không có kịp phản ứng, cái quỷ gì, này sao lại thế này, ngao ngao, ta cũng không biết làm như thế nào giải thích, dù sao ta nhưng mà một con chó. Hợt kỳ không đợi bản đại hải nói chuyện hắn lại một lần mở miệng yếu ớt nói ta cảm thấy ta khả năng thành tinh ngươi bây giờ biết việc này lớn bao nhiêu đi mẹ nó ngay cả cậu tử đều mở miệng nói chuyện ban đại hải nhìn về phía hàng vũ buông tay lão tử tam quan bây giờ đã ở vào thai sau trùng kiến trạng thái nhưng ta suy nghĩ không thể một người tiếp nhận loại chuyện này dù sao ta vẫn chỉ là một cái hai trăm cân hài tử vì lẽ đó đem ngươi kêu đến muốn băng chúng ta cùng một chỗ băng a hàng vũ hắn nhíu mày lại lâm vào suy nghĩ Linh giới là có cao sinh vật có chi khôn. Nhưng từ không nghe nói linh giới bên trong có hợp a. Húng chi cái này hợp đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, là tiêu chuẩn quốc ngữ, còn mẹ nó hoàng thành khẩu âm. Linh giới cao sinh vật có chi khôn đồng dạng đều là rất mạnh, xuất hiện giai đoạn còn không có khả năng đi vào thế giới này, càng không đạo lý sẽ bị yếu gà mập mà bắt lấy. Đó mới là lạ. Hảo hảo hợp làm sao lại nói đâu. Mặt khác, ta thuận tiện muốn hỏi một chút, cái này cho đến cùng nên xử lý như thế nào Ban đại hải đột nhiên nghĩ đến cái gì, ai, người nói biết nói chuyện chó, có phải là đặc biệt bổ, ăn sau gà còn biến lớn điêu. Nếu không thế nào hai anh em ban đêm liền đến một bữa lẩu thịt cầy thử một chút. Mô Hơ nghe xong lời này. Hắn lần nữa bị dọa đến run lẩy bẩy. Chương 38, biết nói chuyện gâu tinh nhân. Hàng Vũ hỏi, con chó này là thế nào tới? Ta vừa rồi cùng đại như cùng một chô đến quảng trường thu mua gà rừng lúc, gia hỏa này lén lén lút lút theo ở phía sau ý đồ ăn trộm gà chúng ta phát hiện về sau hai ba lần đẻ xuống đất vốn định giáo hấn hai lần coi như xong không nghĩ tới con hàng này thế mà quỳ xuống đất mở miệng cầu xin tha thứ vì lẽ đó đem hắn bắt trở về bang đại hải bổ sung một câu dù sao sẽ tiếng người chó ai từng thấy a hàng vũ hất kỳ hàng vũ ho khan hai tiếng đối hất kỳ nói ngươi có muốn hay không sống hất kỳ ngao ngao gật đầu một viên đầu chó tất cả nhanh lên một chút ra tàn ảnh tới ân xem ra là một đầu cầu sinh dục rất mạnh chó. Vậy ngươi đem gần nhất trải qua cẩn thận nói một lần. Nếu như dám giấu giếm cái gì, ban đêm trực tiếp nổi lầu bên trong thấy. Hợp kỳ tinh mau đem gần nhất hai ba ngày kỳ huyễn trải qua từ đầu tới đuôi nói một lần. Hắn vốn là một đầu lại bình thường bất quá hợp kỳ. Bởi vì phá nhà năng lực quá mạnh, vì lẽ đó bị vứt bỏ biến thành một đầu chó lang thang. Mặc dù trở thành một đầu chó lang thang, nhưng là hợp kỳ y hệ nguyên không ngừng vươn lên, tự lực cánh sinh, đấu thắng ác quyển chiến qua mèo bá trốn qua chó phiến tránh thoát giữ trật tự đô thị tại lao thành khu bên trong kiên cường sinh hoạt qua hai ba năm nhưng mà ba ngày trước ban đêm một lần kỳ ngộ để cậu tử thường thường không có gì lạ chó sinh sôi sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa ngày đó cậu tử vận khí đặc biệt tốt tại trong thùng rác ăn no nê bởi vì cái gọi là ấm no tư dục hắn bắt đầu đến công viên nhỏ đi dạo nhìn xem có hay không xinh đẹp tiểu mẫu cậu có thể đùa dỡn ngay lúc này trong rừng cây toát ra một tia sáng Khất kỳ lòng hiếu kỳ là rất mạnh, vô luận nhìn thấy cái gì đều nghĩ nhìn đến tốt cùng. Cậu tử tại bản năng thúc đẩy phía dưới tiến vào rừng cây, kết quả đã nhìn thấy một gốc màu vàng kim nhỏ dây leo bên trên, chính treo một viên ngũ thải tân phân kỳ dị trái cây. Hắn ăn một miếng mất trái cây. Màu vàng kim nhỏ dây leo cấp tốc khô héo biến mất, mà cậu tử cũng ngã ngất đi. Khất kỳ đến nay đều không biết được chuyện gì phát sinh, dù sao khi hắn sau khi tỉnh lại. Phát hiện mình cách tự hỏi cùng năng lực suy tính trở nên cùng trước kia hoàn toàn không giống. Hắn thậm chí nghe hiểu được đại bộ phận tiếng Hoa, đồng thời có được phát ra nhân loại thanh âm âm tiết năng lực. Hắn rất đói. Vô cùng vô cùng đói. Chuy. Enquotui Hursky nghe được gà rừng mùi. Hắn nhìn thấy mang theo gà rừng mấy người cùng nổi lên tà tâm, chuẩn bị thừa dịp bọn hắn không chú ý trộm một con liền chạy, không nghĩ tới bị một người đại mập mạc phát hiện, gọi người tới bắt hắn cho nhấn trên mặt đất. Cậu tử ở đây còn đặc biệt nhấn mạnh Ngao, bảng gâu chinh chiến mấy năm, đấu thăng ác huyện, chiến qua mèo bá, thân kinh bách chiến, thể cốt vẫn là rất cường tráng. Lúc ấy nếu không phải thực sự là quá đói, không có phản kháng khí lực, mới sẽ không bị tùy tiện bắt tới. Bàng đại hải không tâm tình để ý tới cái này cậu tử miệng pháo. Hật ký đức hành gì, hắn sẽ còn không biết ta. Đây là một cái miệng pháo vô địch, thật làm liền dây sợ giống loài. Uy, hàng tử, nghe không? Ngu xuẩn như Hật ký, ăn đều sẽ biến thông minh. Cái kia tuyệt bức là phi thường lợi hại linh giới trái cây. Ban Đại Hải nhìn hực kỳ con mắt đều tại tòa ánh sáng. Hắn đồng thời cũng cảm thấy đau lòng nhất góc phi thường oán giận. Cái này ngu xuẩn chó thật sự là trà đạp một viên tiên quả a, ngươi nói hiện tại đem hắn nấu, còn có thể đem dinh dưỡng hầm ra sao? Nói không chừng uống một ngụm canh thịt chó, bản gia ta trí thông minh trực tiếp đột phá bốn chữ số, chẳng lẽ có thể đỉnh 100 cái instant. Cậu tự dọa đến run lầy bẩy. Mập mạp này thực sự là quá đáng ghét. Ngao ô ô quả đã sớm biến thành thịt thịt bị kéo xuống hật kỳ tinh tranh thủ thời gian xen vào nói nếu như ngươi nhất định phải ăn bản gâu có thể dẫn ngươi đi tìm nói không chừng còn có một chút dinh dưỡng để ngươi ăn biến thông minh thế mà để lão tử ăn cất chó bàn đại hải giận dữ liền muốn đi tìm rau thay ngu xuẩn chó ngươi nhất định phải chết hật kỳ ngao một tiếng hét thảm có ai không cứu mạng a giết chó á hàng vũ bắt đầu lục soát ký ức theo đại hiền giả kho ký ức bên trong tìm kiếm có thể đối đầu hào đồ vật Đột nhiên, Linh Quang lóe lên, nghĩ đến một vật, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cậu tử ăn đến trái cây rất có thể là một loại gọi là ngũ sắc quả trí tuệ bảo vật. Ngũ sắc quả trí tuệ là một loại sử thi cấp bậc kỳ quả. Nếu là ăn trái cây này, có thể trong thời gian ngắn đối não vực khai phát tăng cường gấp một vạn lần trở lên, năng lực học tập, ký ức năng lực, thậm chí ngộ tính, trí lực, cũng sẽ ở trong thời gian ngắn đạt được đột phá sinh vật cực hạn trưởng thành, cơ hồ đạt tới tiếp cận thần cấp độ Sau đó lại thời gian dần qua hướng tới bình thường. Loại trái cây này bình thường là dùng để lĩnh ngộ cùng học tập siêu khó kỹ năng. Bởi vì đỉnh cấp kỹ năng hoặc công pháp truyền thừa tu luyện trừ cần linh khí, còn cần thời gian dài đi thuần thục đi lĩnh ngộ, có chút thậm chí muốn hao phí một năm thậm chí mấy năm. Có thể ăn một viên ngũ sắc quả trí tuệ. Lập tức có thể tại rất ngắn thời gian bên trong nắm giữ. Hật kỳ ăn trái cây này vì sao lại đột nhiên trở nên trí tuệ hơn nữa còn biết nói chuyện đây đó là bởi vì ngũ sắc quả trí tuệ có thể khai phát não vực, tỉnh lại sinh vật trong đại não tất cả tồn tại qua tin tức cùng ký ức. Hắc kỳ trước kia nghe qua lời nói, thấy qua văn tự, có lẽ đối một con chó mà nói cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, càng không khả năng ghi nhớ lại những tin tức này. Có thể tin hơi thở đã tại đại não trải qua, liền nhất định sẽ lưu lại vết tích. Ngũ sắc quả trí tuệ hiệu quả tác dụng phía dưới. Trước kia tiếp xúc qua tri thức cùng tin tức cũng sẽ ở não hải bị tỉnh lại. Hắn chưa hề nói chuyện. Tổng nghe qua người khác nói chuyện a những âm thanh này cũng sẽ ở não hải lưu lại lưu lại mà tại ngũ sắc quả trí tuệ cường đại tác dụng phía dưới hật kỳ trong khoảng thời gian ngắn có được vượt qua cái khác cầu tử mấy trăm vạn lần thậm chí ngàn vạn lần lý giải cùng năng lực học tập vì lẽ đó nháy mắt nắm giữ những thứ này hật kỳ thân thể lại trải qua ngũ sắc quả trí tuệ cải tạo hắn hiện tại đã thoát thai hoàn cốt không còn là một đầu phổ thông chó hàng vũ cảm thấy phi thường thú vị hắn đánh gậy mập mạp giết chó hành động Để ngươi còn sống cũng không phải không thể Nhưng ngươi muốn cho ta một cái không giết lý do Hợt kỷ cũng nhìn ra rồi người này so đáng ghét mập mạp địa vị tựa hồ cao hơn Hắn tranh thủ thời gian thúc đẩy thông minh cho não Nghĩ ra một cái lý do Ngao, làm cậu tử Bản gâu là có loại tộc thiên phú Hiện tại không chỉ có thể nghe được mùi Còn có thể phân biệt khí tức phán đoán mạnh yếu Ngươi so người mập này lợi hại hơn nhiều Ngươi còn có thể nghe ra ta so với hắn lợi hại Ngao ngao Ta không chỉ có thể phân biệt bên người khí tức, còn có thể nghe ra rất rất xa khí tức. Ta cảm giác được tại chung quanh nơi này một phiến khu vực, đều không có mạnh hơn người nhân loại. Thật hay giả. Ban đại hải nhìn về phía hàng vũ, ta thế nào cảm giác cái này cậu tử là đang cố ý vướt mông ngựa. Hắn không có vướt mông ngựa. Giang thành cường tráng nhất nam tử cầm đao cắt hợp kỳ dây thừng. Tốt, con chó này không cần phải để ý đến, về sau để hắn đi theo ta. Hợp kỳ trùng hoạch tự do, lập tức hai mắt tỏa sáng, lẹ lưới nói. Ngao ngao ngao, đa tạ chủ nhân ân cứu mạng, bản gâu nguyện trở thành chủ nhân trung thực chó săn, vì chủ nhân sông pha khói lửa muôn lần chết không chối tử. Ngươi nhìn Cái này cho đều sẽ nói thành ngữ. Ngay cả biểu trung tâm sáo lộ đều cùng tivi đồng dạng. Tỉnh lại đi. Hàng vũ trận trắng mắt, ngươi cũng không cần gọi chủ nhân, trực tiếp gọi ta lão bản đi. Về phần ngươi đây. Về sau liền gọi vương nhị cầu, biết sao? Là lão bản. Vương nhị cầu danh tự này tốt nghe xong liền đặc biệt có linh tính nhị cầu tử trở về từ coi chết vui vẻ giao lên cái đuôi ban đại hải đối hàng vũ tuyệt đối ngược lại là không có ý kiến hắn không phải yêu cầu nhân sĩ không quá ưa thích nuôi chó huống chi một đầu quy cao biết nói chuyện đậu bị hất kỳ, nuôi dưỡng ở bên người thật đúng là chưa chắc là sáng suốt quyết định ban đại hải bỗng nhiên nghĩ đến cái gì lập tức nói tiểu hàng tử đại lão chúng ta có phải hay không hẳn là phái người lục soát lục soát nói không chừng còn có, có loại trái này đâu Đừng si tâm vọng tưởng, loại trái cây này phi thường chân quý, một chỗ đồng thời xuất hiện hai viên sắc xuất, đại khái cùng phạm băng băng cùng lâm trí linh đồng thời đổi ngược ngươi không sai biệt lắm. Ha ha, ngươi nói như vậy ta liền không cao hứng, chờ bàn ra ta công thành danh thoại, ngươi thế nào biết loại chuyện này sẽ không phát sinh. Hật kỳ ngoắc ngoát cái đôi nói, ngao, ngươi coi như có tiền nữa, cũng chỉ là một tên mập. Ban đại hải giận dữ, cậu tử, ngươi không muốn sống. Hật kỳ coi lại đến hàng vũ phía sau. Sau đó ruôi ra nửa cái đầu chó, một đôi đậu bị mắt chó bên trong, toát ra khiêu khích ánh mắt, ngao ngao, bản gâu không sợ người, bản gâu hiện tại là lao bản chó săn, tha thứ chó nói thẳng giống như ngươi mập mạc, nhà ta lão bản có thể đánh 30. Mẹ nó, con chó này quá can rỡ. Hắn vừa mới còn một bộ tử tướng, hiện tại lập tức trở nên phách lối như vậy. Ban đại hải cảm giác từ nhỏ đến lớn sống hơn 20 năm, chưa từng giống bây giờ sâu như vậy khắc lý giải chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng cái này thành ngữ hàng nghĩa chương ba mươi chín đề cao hạch tâm sức cạnh tranh linh rơi xuất hiện giai đoạn đối hiện thế thẩm thấu còn không sâu linh năng qua mạnh sự vật hoặc quái vật là vào không được ngũ sát quả trí tuệ tương đối đặc thù nó phẩm chất cứ việc cực cao đạt tới sử thi cấp trở lên nhưng tự thân ẩn chứa linh năng lại rất thấp chủ yếu tác dụng là khai phát não vực nắm giữ tri thức cũng không có lực lượng cường đại cho nên mới sẽ xuất hiện tại hiện thế chỉ có thể nói hờ kỳ vận khí quá tốt rồi Hàng vũ để bàng đại hải cho Hersky trước làm ăn chút gì. Cậu tử lượng cơm ăn quả thực kinh người, 10 con gà rừng ngay cả thịt mang xương đều gặm phải sạch sẽ. Dạng này mới tính miễn cưỡng nhét đầy cái bao tử. May mắn Hersky sinh ăn thực phẩm chín đều có thể ăn. Thuật thu nhặt xử lý cùng không có xử lý cũng không quan trọng. Nếu không chỉ là nuôi Hersky một con chó, chi phí liền có thể cao đến hủ chết người. Hersky ăn uống no đủ. Liền bị dẫn đi tắm rửa. Đến, huynh đệ, chúng ta đi một cái. Bàn đại hải giơ lên một ly đá chấn bia uống một hơi cạn sạch, đúng rồi, bản ca ta đã tích lũy đến 40 điểm linh khí, châu không như bức, lợi hại hay không? Hàng vũ nói, qua loa. Ui, cái gì gọi là qua loa, ta cái này đều là lấy mạng liều tới, ngươi cũng không biết ta lần này có bao nhiêu liều. Bàn đại hải dùng khoa trương ngữ điệu nói, ta lần sau cam đoan có thể thăng cấp 2, hiện tại cấp 2 người thế nhưng là lắc đắc không có mấy. Mập mạp đối với mình còn thật hài lòng. Hiện tại đã có 40 điểm linh khí. Mỗi ngày thông qua đồ ăn đại khái có thể thu hoạch 2 điểm tả hữu linh khí. Đồ ăn linh khí cùng đồ ăn đẳng cấp phẩm chất có quan hệ. Bình thường cấp một phổ thông nguyên liệu nấu ăn ẩn chứa 1-3 điểm linh khí. Linh giới đồ ăn dễ dàng ăn no, lại đồng cấp đồ ăn linh khí. Một đến hai ngày bên trong chỉ có thể hấp thu một lần, không cách nào lặp lại thu hoạch linh khí. Mặc dù trước mắt theo trong đồ ăn lấy được lượng linh khí tương đối ít, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút. Lần sau lại tiến vào linh giới lúc. Mập mạp khoảng cách thăng cấp cũng chỉ thiếu kém vị trí. Chỉ cần vận khí không quá trinh lệch nhất định có thể thăng cấp. Hàng vũ nhịn không được ở trong lòng lật một cái lướt mắt. Hắn thực sự là lười nhác đả kích mập mạp này. Thăng cấp 2 có cái gì tốt tự hào? Hiện tại thời đại bối cảnh, thực lực thật rất trọng yếu, người lãnh đạo cũng không đủ thực lực, người phía dưới như thế nào lại có cảm giác an toàn? Nếu như ngay cả cảm giác an toàn đều không có, vậy liền không có cách nào bảo hộ đoàn đội lực ngưng tụ. Vì lẽ đó phải nghĩ biện pháp trợ giúp mập mạp mau chóng thăng lên cái này cấp 1 mới được. Mập mạp vừa uống rượu một bên hèn một nói, Hắc hắc, ta nói cho ngươi, tô nữ thần không chỉ có ngực lớn đến đáng sợ, xuất thủ cũng là hào phóng dọa người, thế mà ra giá 250 vạn tuần đơn đặt hàng, đặt hàng phòng làm việc sản xuất tất cả đồ ăn. Hàng vũ hỏi, ngươi làm sao quyết định? Nói nhảm, làm ta thật ngốc à, nếu như bản ca đáp ứng, vậy coi như thật sự là một cái chính cống đồng ốc. Bàng đại hải cười ha ha một tiếng Ta đã nhận được tin tức, tô nữ thần cũng tại chiêu mộ đầu bếp. Tô vân băng có thể là nghĩ tự cấp tự túc, Cũng có thể là là nghĩ trực tiếp tiến quân tiềm lực vô hạn mới ăn uống ngành nghề. Mập mạp trong lòng rất rõ ràng, hiện tại chuyện quan trọng nhất, chính là mở ra thị trường cùng danh khí. Nếu là ăn tô vân băng tất cả đơn đặt hàng, nhìn giống như có thể nhẹ nhõm nằm kiếm, nhưng lại sẽ bỏ lỡ đánh vào thị trường thời cơ tốt nhất. Tên mập mạp này nhưng mà nhìn ngu xuẩn, kỳ thật tinh cùng khỉ, làm sao lại đồng ý? Ta trước đón lấy 100 vạn tuần đơn đặt hàng, mỗi ngày cho hắn cung ứng 30 phần cấp 1 đồ ăn, khoản này đơn đặt hàng diệt trừ phía dưới nhân viên chi tiêu cùng các loại phí tổn, thế nào hai ít nhất có thể kiếm 60 vạn. Một tuần lễ kiếm 60 vạn. Đây là lớn cỡ nào một bút số lượng A. Cứ như vậy phòng làm việc mắt xích tài chính liền có bảo hộ. Bang đại hải đồng thời lại tại tìm kiếm càng nhiều người mua cùng hợp tác đồng bạn, hắn muốn đem bản ca thức ăn ngon phòng làm việc thanh danh khai hỏa, mà tuyệt không phải ủy lại một cái nào đó hộ khách. Nếu không cũng quá bị động, không thành tài được. Hàng vũ yên tâm, tốt, xem ra ngươi mập mạp này không có bị nữ thần mê đi không được đường. Hắc hắc, ta người này rất tục, tiền cùng sắc đều thích, nhưng nhất định phải hai chọn một, vậy khẳng định tuyển tiền A. Vì cái gì? Nói nhảm, có tiền, có thể đi mua sắc ca, ngươi nói có đúng hay không? Ha ha ha. Hàng vũ liền đoán được hắn sẽ nói như vậy, nhưng mà không nghĩ tới sẽ như thế lẽ thẳng khí hùng, có thể thấy được mập mạp so trong tưởng tượng còn muốn vô sỉ. Mà nhìn thấy hắn vô sỉ như vậy, Hàng Vũ liền càng thêm yên tâm. Ngươi bây giờ làm rất không tệ, bất quá không nên quá mơ tưởng xa vời, ăn uống thị trường là rất lớn, trong chợ lại có vô số chia nhỏ, vô luận là thời đại trước vẫn là thời đại mới, không có khả năng có ai có thể lũng đoạn, trọng yếu nhất chính là làm tốt chính mình định vị, dựng nên chỉ thuộc về ưu thế của chúng ta. Ban đại hải người này bình thường không có đứng đắn, có thể dính đến sinh ý cùng kiếm tiền, lập tức liền tinh thần. Hàng Vũ nói tiếp Ta rất nhanh liền có thể giải quyết tinh thần lực thiếu vấn đề, vì lẽ đó tạm thời không cần thiết chiêu quá nhiều người, nhưng chúng ta muốn chú trọng nhân viên bồi dưỡng, để chúng ta nhân viên so người khác ưu tú hơn càng mạnh, người tương lai mới là mấu chốt sức cạnh tranh. Làm sao bồi dưỡng? Ngươi hẳn phải biết, kỹ năng sản xuất bản thân cũng có thể tăng lên, độ thuần thục càng cao nấu nướng càng nhanh càng tốt ăn, nấu nướng đẳng cấp tăng lên liền có thể nấu nướng cao cấp hơn đồ ăn, nhưng là muốn thăng cấp kỹ năng sản xuất, cần đại lượng luyện tập cùng linh khí đầu nhập. Ha ha, ta đại khái hiểu ngươi ý tứ. Bang đại hải một điểm liền thông, ngươi muốn nói là, chúng ta không những không thể giống tô nữ thần phóng túng như vậy nhận người, ngược lại muốn đi ngược lại con đường cũ, giảm bất phòng làm việc nhân viên, nhưng muốn đi tinh phẩm hóa lộ tuyến, bảo đảm mỗi cái thành viên đều có thể dựa vào gia sức, trình độ cao hơn cái khác đối thủ, làm người khác không làm được. Không sai, chính là ý tứ này, ngươi về sau liền sẽ biết, làm như vậy chỗ tốt. Dù sao ngươi là đầu, ta tất cả nghe theo ngươi. Hàng vũ đã thanh tỉnh nhận thức đến, liều tiền liều nhân mạch liều xã hội tài nguyên, hắn khẳng định so ra kém tô vân băng loại người này, bọn hắn đều có thể chiêu 50 cái 80 cái linh chủ đến mở rộng sản lượng, nhưng hàng vũ cùng mập mạp không có loại năng lực này. Theo mọi người hiểu rõ đến linh năng đồ an tầm quan trọng sau, linh chủ giá trị bản thân cũng tại siêu siêu siêu dâng lên. Dung minh điểm yếu cùng người khác sở trường liệu là ngu xuẩn. Hàng vũ có ưu thế của mình, mà lại là độc nhất vô nhị ưu thế. Hắn đã bắt đầu trồng ma lực cỏ, trong tay cũng có tinh thần lực khôi phục nước thuốc phối phương. Thay lời khác đến nói, hắn rất nhanh liền có thể tiến hành nước thuốc luyện chế, có nước thuốc bổ sung tinh thần lực, bàn đại hải hoàn toàn có thể làm được lấy một trọi mười thậm chí là 20-30, đồ ăn sản xuất chi phí sẽ đối ứng đại giảm. Đồng thời cũng có thể bồi dưỡng nhân viên. Để bọn hắn kỹ năng độ thuần thục đi tại đối thủ cạnh tranh phía trước. Cứ như vậy lâu dần, liền có thể hình thành mạnh hữu lực sức cạnh tranh, để người chơi khác theo không kịp hàng vũ cùng mập mạp van xong cơm tối hất kỳ tắm rửa xong được mang đi ra hắn nhìn giống như thoát thai hoàn cốt đại khái là nếm qua kỳ quả quan hệ lông tóc trở nên mềm mại lại bóng loáng có một loại tơ lùa cảm giác hất kỳ màu lông là nhị cắp kinh điển nhất trắng đen sen kẽ sắc thật dài cái mũi hình tam giác lô thai mắt lam tử mắt đen lỗ tại giữ yên lặng thời điểm ánh mắt đặc biệt sắc bén giống như là kiệt ngạo lang vương nhưng cẩn thận nhìn thẳng hắn nhưng lại sẽ phát hiện sắc bén bên trong kỳ thật tràn ngập đậu bỉ Ta yêu tắm rửa, da lông hảo hảo, ngao ngao ngao ô ô ô ô. kỳ vui chơi giống như tại nhảy tưng nhảy loạn. Bàng đại hải nhìn xem con chó này, lại nhìn một chút hàng vũ nói, tiểu hàng tử, nghe huynh đệ một lời khuyên, cái này cậu tử vẫn là không cần tốt, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Hợt kỳ lập tức xông lên trừng mắt một đôi mắt chó. Ngao ô, mập nhân loại, đừng tưởng rằng bản gâu nghe không được, tin hay không bản gâu có thể một giây đồng hồ cắn ngươi nam thanh. Hàng vũ cười khổ lắc đầu. Lúc này trên tường Đại Mễ TV thông báo một đầu tin tức hấp dẫn hắn. Khẩn cấp tin tức, khẩn cấp tin tức. Mấy phút trước, nhiều cái chạm xe lửa bên trong, đột nhiên xông ra nguy hiểm quái vật. Hiện tại đã tạo thành vượt qua 20 người thương vong, vốn là tất cả trạm xe lửa đem triệt để phong bế. Xin mọi người không nên tới gần trạm xe lửa, để tránh tao ngộ nguy hiểm. Lặp lại một lần, không nên tới gần trạm xe lửa. Đại Mễ TV bên trong tiếp lấy lại phát ra một cái thị dân quay được video. Giang thành một cái nào đó chạm xe lửa phụ cận, chính một mảnh hỗn độn, xe cứu thương gào thét, mọi người kinh hoàng chạy trốn. Hàng vũ vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, sau đó đối sau lưng hợp Kỳ vây tay một cái, đi, nhị cầu tử, ngươi có việc làm. Chương 40, triệt để luân hám chạm xe lửa. Đêm khuya, Giang bác chạm xe lửa. Một người một ta lén lén lút lút đi tới nơi này. A ô, lão bản, ngươi muốn đi vào. Ngươi nhất định phải đi vào. Ngươi thật nhất định phải đi vào ngươi không phải đi vào không thể sao hật kỳ cụp đuôi biểu thị có chút phương vậy ta vẫn chờ ở bên ngoài tương đối tốt bởi vì cầu cầu là không thể tiến chạm xe lửa hàng vũ vô nhị cầu đầu đừng dài dòng phía trước dẫn đường hật kỳ không có cách nào chỉ có thể rú cụp lấy lỗ thai mang theo lão bản tiến tàu điện ngầm đèn toàn bộ hỏng một mảnh đen kịt không gặp năm ngón tay hật kỳ hít hà, xác định không có nguy hiểm sau hàng vũ mới yên tâm mở ra đèn tin xem xét chung quanh đây tình huống nhưng không dám tin vào hai mắt của mình tàu điện ngầm kiểm an cửa vào cùng toàn bộ đại sảnh đều giống như bị hoang phế ngàn năm gạch đã hoàn toàn vỡ vụn bức tường chóc ra vô cùng nghiêm trọng hình thành rất nhiều giống thạch nhũ cột đá còn xuất hiện rất nhiều kỳ quái thực vật sợi dễ hất kỳ hít hà, cái đuôi kẹp chặt chặt hơn duỗi ra tay chó chỉ vào phía trước thấp giọng kêu một câu cũng không dám mở miệng xem ra là người được quái vật khí tức cái kêu một đầu hướng phía dưới thông hướng đợi xe đứng đài trong thông đạo đang tản ra sâu kín làm ánh sáng xanh lục mang để người có một loại âm trầm cảm giác khủng bố hàng vũ mang theo hờ kỳ dọc theo rách nát không chịu nổi bậc thang đi xuống hắn phát hiện nơi này sở dĩ sẽ có ánh sáng chủ yếu là bởi vì tại cái này mặt sinh trưởng đại lượng phát sáng loài nấm huỳnh quang khuẩn nấm che kín vách tường thiểu nhân như kim trầm nấm lớn như nắp nổi bọn chúng tản mát ra lấy màu lục làm chủ quan mang ngoài ra mặt đất cùng vách tường phân bố có mang đá dây leo cỏ dại loại hình đồ vật có một bộ phận cũng sẽ phát ra ánh sáng nhạt, mặc dù chỉnh thể mà nói y, y nguyên lú ám, nhưng mười mét bên trong miễn cưỡng có thể thấy vật. Hàng vũ thu hồi đèn pin, quay đầu chuẩn bị hỏi thăm Hợp Kỳ. Ai có thể nghĩ, Hợp Kỳ nằm dạp trên mặt đất sợ thành một đoàn, hai cái móng vuốt ôm lấy đầu, giống như muốn đem mình che giấu. Một đôi mắt chó trực câu câu chừng mắt phía dưới, hiển nhiên là phát hiện nguy hiểm quái vật. Mẹ nó sợ chó. Hàng vũ mắng một câu cũng không dám lãnh đạo, hắn bắt đầu cẩn thận quan sát. Kết quả ngay tại đứng đài chỗ, phát hiện một đống lông xù đồ vật. Gia hỏa này lông tóc là màu xám đen, nếu không phải kỳ có chỗ cảnh giác, hàng Vũ tại loại này tia sáng ú ám tình huống phía dưới, thật đúng là rất khó phát hiện sự tồn tại của đối phương, làm không tốt vừa đi xuống dưới liền sẽ bị tập kích. Có thể thấy được cái này một con kỳ sợ về sợ, nhưng là cái mũi của hắn xác thực dùng rất tốt. Một con cừu non. Không sai. Thật sự là cừu non. Trạm xe lửa đứng đài thế mà xuất hiện cừu non. Cái này cựu non thể tích cùng ngẻ con không sai biệt lắm, toàn thân lông xù cho hắc dương lông, trên đầu có hai cây sắc nhọn sừng dài, nhìn vô cùng sắc bén nguy hiểm. Đao phong miên dương. Hàng Vũ nhận ra, Đao phong miên dương là hai ba cấp quái vật bình thường. Bọn chúng tuyệt đại đa số đều là cấp 2, số ít là cấp 3 cường độ. Hiện tại gặp phải cái này khả năng chính là cấp 3 quái, nó dày lông có thể hữu hiệu yếu bất giảm sóc viễn trình vật lý công kích. Dù là dùng một khẩu súng lục xạ kích, đoán chừng phải đánh xong một cái băng đạn mới có thể đem cái này cựu non cho xử lý mà lại ở loại địa phương này nổ súng hơn phân nửa là muốn chết nhất định sẽ đem phủ cận quái vật đều hấp dẫn tới cận chiến nó lực trùng kích không kém cõi trưởng thành hoang dại châu đực tốc độ của nó cùng lực buộc phát tiếp cận báo săn trình độ sắc bén sừng dê đâm xuyên mấy tầng áo chống đạn cùng đâm xuyên một cái cứng rắn giấy cứng không hề khác gì nhau hàng vũ hiện tại đã cấp ba trường đao trong tay tăng lên một giờ nhanh nhẹn lực phản ứng phương diện cũng không có vấn đề bất quá vì để tránh cho ngoại ý muốn nổi lên lại nỗ lực mấy cái màu xám tinh thạch đại giới đem linh giới bên trong mặc sáng hôi trang chuẩn bị tinh lương gỗ lìn dày chiến đổi ra đeo lên gia tăng một giờ tốc độ di chuyển chuẩn bị thỏa đáng hàng vũ trực tiếp dẫn theo trường đao phong tới đao phong miên dương đao phong miên dương đỉnh chỉ ăn cỏ hai mắt lập tức trở nên đỏ bừng tức giận khẽ gọi một tiếng cường kiện hữu lực tứ chi đạp một cái ná cao su đồng dạng bắn ra đi lấy cực nhanh tốc độ đánh tới hàng vũ hoạt bộ né tránh Trở tay một đao chém vào cựu non trên thân. cựu non bị đau, lập tức dừng lại, quay đầu lại đụng tới. Hàng vũ tại sắc bén sừng dê trước liên tục né tránh, mỗi một lần đều hiểm lại càng hiểm tránh đi. Hắn luôn có thể tìm tới sơ hở, chỉ cần một chảo đến cơ hội, trường đao cũng không chút nào lưu tình chém vào cựu non trên thân. Trận chiến đấu này vẹn vẹn tiếp tục 3-4 phút, cuối cùng đao phong miên dương một tiếng rên rỉ, ngã trên mặt đất không đang đọc gậy. Hàng vũ ném lăn quái vật một giây sau từ phía sau lưng vang lên một tiếng ngao âu chu lên một con trắng đen sen kẽ cẩu tử mánh nhảy lên ra đối trên đất chết cừu non lại nhào lại cắn giống như đối mặt cừu nhân không đội trời chung đồng dạng hật kì một bên nhào cắn miệng chó còn tại một bên tất tất